theo i giới chi môn 322, mộng giới chi, môn 322, mộng giới chi môn kim sơn phủ ngoài thành, hai môn mộng môn mộng trường trường môn sơn thành, long còn tại chém giết. Vân tại giết. thứ cùng thanh chém cùng chân phủ hư kim kéo pháp này Hai đầu đấu đã đại quân là vận trận mấy cái dài có 800 khí x m một như chống đỡ, một cái có đỡ, t à n bộ đại làm thời r i u quốc vận n xem ư chống、đỡ. Cho nên còn có thể tiếp tục thể Theo h nên dông đỡ. tiếp t dài. gian trôi qua thanh hư chân quân b à y ra đại trận càng ngày càng hoàn thiện lấy được nhân khí càng ngày càng nhiều có thể phủ xuống lực lượng vậy càng ngày càng mạnh ngay từ đầu chỉ có thể vận dụng kim thuộc tính pháp tướng lực lượng cho tới bây giờ đã có thể vận dụng kim nước mục lửa bốn loại thuộc tính lực lượng cũng may vân thứ đạo tắc là phân tích theo thời gian trôi qua vân thứ thông qua phân tích đạo tắc vậy thu được càng nhiều tin tức hơn đối thanh hư chân quân thủ đoạn càng ngày càng hiểu rõ phân tích đạo tắc là đ i ệ n hình có thể càng đánh càng mạnh năng lực đối với địch nhân thủ đoạn càng hiểu rõ lại càng có tính nhắm vào cho nên mặc dù thanh hư chân quân p h ủ xuống lực lượng trở nên mạnh mẽ nhưng vân thứ vậy ý nguyên khiên xuống tới còn không có bị đánh tan nhưng theo thái ninh thành cùng thượng đường thành lần lượt thất thủ thành bên trong dân chúng bị huyết đ ế đại trận đối kim sơn phủ địa giới lực ảnh hưởng tăng cường từ lam lăng thành chuyển dẫn mà đến thiên tử long khí tùy theo chịu đến ảnh hưởng vân thứ như thế nào còn không hết hy vọng sao thanh hư chân quân thanh â m tại vân thứ bên thai nổ vang kim sơn phủ bên này mấu chốt tiết điểm trừ kim sơn phủ ngoài thành cũng chỉ có một cái bây giờ đã có hai cái mấu chốt tiết điểm thất thủ nếu như tiếp xuống lại thất thủ tùy ý một cái vân thứ tiếp thu được thiên tử long khí liền sẽ tiến một bước bị suy yếu thêm thượng thanh hư chân quân phủ xuống lực lượng tiếp tục tăng cường này lên kia xuống dù là vân thứ có phân tích đạo t á c cũng khó có thể đền bù giữa hai người trên l ệ thật lớn rồi kỳ thật vân thứ cũng không có ngờ tới lạc thạch cùng mục khai nhân sẽ thất thủ dù là có đến từ minh tỉnh tỉnh thành ngự doanh kỵ quân tri viện ở hắn tính ra bên trong lạc thạch cùng mục khai nhân cũng là có thể ngăn trở chỉ là hắn trước đó không có tính tới đại la tông đ ố i sát khí cải tạo triệt để như vậy thậm chí có thể hoàn mỹ không chế ngự doanh quân tâm trí đây cũng là thanh hư chân quân trận đạo tu vi đệ nhất thiên hạ thể hiện nhìn chung các triều đại quân đội chiến tổn đạt tới một thành liền muốn quân tâm g a o động chiến tổn vượt qua hai thành thì trực tiếp tan tác có thể tại chiến tổn vượt qua ba thành thậm chí nhiều hơn tình huống dưới u y nguyên tiếp tục t ử chiến kia là đủ để lưu danh sử xanh cường quân đại lam triều lập q u ố c nhiều năm từng cái địa phương đều có mục nát chỉ có ngự doanh quân duy trì coi như tốt đẹp đãi ngộ tốt thu nhập cao không người ăn b ấ t tiền trợ cấp huấn luyện vậy khắc nghiệt dưới loại tình huống này ngự doanh quân sức chiến đấu một mực bảo trì ở một cái tương đối cao tiêu chuẩn có thể làm được chiến tổn ba thành mà không bại nhưng lại hướng lên trừ phi là quân thần văn nhận chính xuất lĩnh con kia thiên lam thiết kỵ còn lại ngự doanh quân vẫn thứ không cho rằng có thể làm được cao hơn chiến tổn nhưng mà lạc thạch cùng mục khai nhân gặp phải tình huống lại là chiến tổn b ả y thành mà không lùi đây là vân thư tính sai địa phương cũng là lạc thạch cùng mục khai nhân không có nghĩ tới nếu như lạc thạch cùng mục khai nhân trước đó biết rõ điểm này ngay từ đầu liền sẽ không lựa chọn đi liều chết trong tay ngươi khí v ậ n còn thừa lại bao nhiêu mặc dù tình huống không ổn nhưng vân t h ư tại trong lời nói không có chút nào n h ư ợ n bộ t hao tổn đến bây giờ ngươi đạo quốc còn xây được thành sao hai người mấy canh giờ này bên trong không chỉ tại đỏ sức đạo pháp đồng thời cũng ở đây tiến hành trên tâm lý giao phong ngươi có phải hay không đang đợi viện quân của triều đình thanh hư chân quân đột nhiên hỏi sau đó một đạo huyễn tượng xuất hiện ở vân thứ trước mắt hơn mười người võ đạo đại sư chân nhân xuất lĩnh một đám đại la tông đệ tử rời đi đại la tông phân biệt hướng ba phương hướng rời đi minh tỉnh đồng thời cùng ba cái hành tình đụng vào nhau cho nên nếu như viện quân của triều đình sẽ đến cũng chỉ sẽ từ nơi này ba phương hướng chạy đến ngươi nên nhìn ra được bộ này huyễn tượng thật giả thanh hư chân quân bình tĩnh nói vân thứ trầm mặc hắn có phân tích đạo tắc có thể trực tiếp xuyên thấu qua thanh hư chân quân cho ra huyễn tượng nhìn thấy sau l ư n g nhân quả cho nên hắn xác thực nhìn ra được bộ này n g u y ễ n tượng không phải thanh hư chân quân hư cấu mà là đã phát sinh sự thực thanh hư chân quân tại quá khứ trong vài giờ không chỉ tại cùng vân thứ đấu pháp đồng thời cũng ở đây một lần nữa chỉnh hợp đại la tông lực lượng nguyên bản đại la tông ủng hộ hắn người cũng không ít tại bây giờ dưới loại cục diện này tự nhiên có người nguyện ý đi theo hắn một đợt liều một phát đi thiết lập đạo gia vĩnh hằng huy hoàng thanh hư chân quân có thể vận dụng lực lượng không chỉ có riêng chỉ là m ì n h tỉnh ngự doanh quân còn có nửa cái đại la tông đại lam triều chỉnh thể lực lượng đương nhiên là mạnh hơn nhiều đại la tông nhưng quá phân tán vân thứ lòng dã biết rõ t r i ề u đình vội vàng ở giữa từ mặt khác ba cái hành tinh có thể điệu đến cấp cao chiến lược nhưng thật ra là có hạ thật đúng là không nhất định có thể thắng được thanh hư chân quân phái đi ra những cường giả kia n g ư ơ i ở đây sùng thành thả nhân thủ chỉ có mấy tên đạo cơ kỳ a n g ư ơ i cảm thấy bọn hắn chống đỡ được ta ngự doanh quân sao thanh hư chân quân lần nữa công tâm hiện tại giữa hai người trận này đánh cờ đã đến thời điểm mấu chốt nhất mà vân thứ tại sùng thành bày ra quân cờ rõ ràng là yếu nhất đây cũng là trước mắt sơ hở lớn nhất thanh hư chân quân đã rõ ràng muốn coi đây là chỗ l u t phá hạ cờ tướng quân sùng thành đám người còn không biết nơi này đã trở thành sự kiện lần này một cái phá c ụ c điểm lý phi ngay tại trong phòng điều tức khôi phục trước đây tiêu hao hết tiền thiên nhất khí trước mắt hắn bạn huyết trâu bên trong tổng huyết hồn số lượng là năm trăm năm mươi chín quả suối máu bên trong chứa đựng huyết hồn có sáu trăm ba mươi tám quả trước đó trận chiến kia hắn nhìn như không thế nào thụ thường nhưng mỗi bộ phân thân đều muốn tiêu hao chí ít mười quả huyết hồn đi chuyển hóa huyết sát chi khí cuối cùng tiêu tốn hơn ba mươi bộ phân thân hết thể tiêu hao bốn trăm hai mươi bảy quả huyết hồn bất quá một trận chiến này cũng làm cho lý p i thu hoạch không nhỏ n g ự doanh quân sát khí cũng là tâm ý lực lượng cùng hư đ ộ c kết hợp một phen giao thủ để lý phi thể ngộ đến không ít đồ vật đối với hắn tu hành lầm t i ê n nhất quyển sổ kia rất có ích lợi trừ cái đó ra n g ự doanh quân lấy quân trận ngưng tụ thành sát khí thuộc về chất lượng cao năng lượng mạnh hơn đạo cơ kỳ người đạo kình còn muốn cao hơn một chút cái này khiến vạn huyết châu thăng cấp thanh tiến độ tăng lên không ít lý phi mỗi ngày đều hội phục dùng bản thân điều chế độc dược đến gia tăng vạn huyết châu năng lượng giá trị t r ớ c mắt tiến độ là mỗi tháng có thể tăng trưởng ba mươi t ả hữu năng lượng giá trị tăng thêm chiến đấu mang tới năng lượng t r ớ c mắt vạn huyết châu năng lượng giá trị là cấp hai mươi mốt sáu mươi bảy lý phi sau cùng thu hoạch là đúng c ấ y ghép thể kích thích viêm tâm còn không có kích phát ra hạch tâm cấp siêu phạm năng lực nhưng trải qua trận này lý phi cảm thấy viêm tâm trở nên sống động rất nhiều sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ căn cứ kinh nghiệm của di vãng đây là sắp bị kích phát ra hạch tâm cấp siêu phạm năng lực để báo nếu như có thể lại đến một hai trận loại cường độ này chiến đấu hẳn là có thể kích phát ra hạch tâm cấp siêu phạm năng lực rồi lý phi như thế thầm nghĩ một hạng u ảnh liền để chiến lược của hắn có chất tăng lên cho nên hắn rất chờ mong bản thân hạng thứ ba hạch tâm cấp siêu phạm năng lực điều tức bấy giờ đem tiêu hao tiên tiên nhất khí khôi phục về sau lý phi đem tâm thần lực lượng chuyển hóa thành hư n i ệ m sau đó từ trong ngực xuất ra như mậu lệnh cảnh giới của hắn hôm nay đã đạt đến thần biến hậu kỳ có lý luận bên trên đã có rồi x u n g kích phụ thể kỳ trở thành đại pháp sư độ khả thi từ thần biến kỳ đến phụ thể kỳ có mấy cái mấu chốt thứ nhất h ư n i ệ m muốn đủ c ư ờ n g đại đầy đủ cô động nếu không không đủ để cách không điều khiển bên ngoài cấy ghép thể thứ hai muốn chuẩn bị luyện chế pháp khí vật liệu thứ ba muốn chuẩn bị luyện chế pháp khí cấy ghép thể lý phi hư n i ệ m đã đầy đủ cương đại hoàn toàn thỏa mãn phá cảnh yêu cầu lại hắn đã có, có săn pháp khí như mậu lệnh cho nên hắn đã thỏa mãn phá cảnh yêu cầu sau đó phải làm chính là không ngừng tế luyện như m ộ c lệnh nhường cho mình hư niệm triệt để quen thuộc kiện pháp khí này chờ hắn có thể dùng hư niệm cùng như m ộ c lệnh sinh ra một loại c ộ n m ì n h làm bản thân hư niệm có thể càng hiệu suất cao hơn phát ra đồng thời cũng làm cho như m ộ c lệnh có thể được kích phát ra lực lượng mạnh hơn coi như chân chính đột phá đến rồi phụ thể kỳ phụ thể kỳ là một loại song hướng thành cựu nhân hòa pháp khi đồng loạt đạt được t ă n g phúc dùng có săn pháp khí đi đột phá đến phụ thể kỳ đây là một loại mưu lợi thủ đoạn nhưng cùng lúc cũng sẽ để c ộ n mình trở nên càng gian nan bởi vì này kiện pháp khí không phải mình từng chút từng chút luyện chế ra đến mà nếu như dựa vào chính mình bắt đầu lại từ đầu đi luyện chế một cái hoàn toàn mới pháp khí cộng minh bộ phận sắc thực sẽ lại càng dễ đ ạ t thành có thể luyện chế pháp khí bản thân cũng rất hao phí thời gian tại khí cụ bên trong bồi dưỡng cấy ghép thể độ khó có thể so sánh trên cơ thể người bên trong bồi dưỡng độ khó lớn hơn cho nên hai loại phá cảnh phương thức cũng không có chia cao thấp muốn nhìn bản thân càng thích hợp loại kia lý phi đã tay cầm một cái chân nhất pháp khí không có lý do từ bỏ mạnh như vậy pháp khí đi bản thân luyện chế lại một lần một cái mới cho nên h ắ n quyết đoán lựa chọn loại thứ nhất phá cảnh phương thức. hãn t ạ i đột phá đến thần biến hậu kỳ sau ngay tại chuyên tâm giải mộng về sau liền gặp đại la tông ngữ phản hiện tại thật vất vả nhản rỗi xuống tới cuối cùng có thời gian có thể thật tốt nghiên cứu một chút như mộng lệnh rồi cái này chân nhất pháp khí trừ có thể trợ giúp lý phi tăng tốc tu hành tốc độ còn có một cái rất trọng yếu công năng mở ra mộng giới chi môn mộng giới là ác mộng tông khai sơn tổ sư đưa ra một cái khái niệm đối phương cho rằng cùng thế giới hiện thực đem đối ứng còn có một cái hư hảo thế giới cái kia hư ả o thế giới do tất cả mọi người tiềm thức cấu thành vị khai sơn tổ sư kia cho rằng trên đời này mỗi người mộng cảnh đều là tiềm thức một loại cụ thể hóa mà lại mỗi người mộng cảnh đều có thể ở mảnh này tiềm thức trong hải dương sinh ra liên hệ hắn đem mảnh kia tập hợp toàn thế giới sở hữu sinh vật lặn ý thức hải dương định nghĩa bỉ mộng giới thế là vị này ác mộng tông khai sơn tổ sư ở nơi này bộ lý luận trên cơ sở sáng tạo ra một hệ liệt cùng mộng cảnh có liên quan thuật pháp trong đó trọng yếu nhất cũng là có đủ nhất sắc thái truyền kỳ thuật pháp tựu têu là mộng giới chi môn mộng giới chi môn, môn thuật pháp này có thể trợ giút thuật sĩ mở ra thông hướng mộng giới lại môn từ đó đi đến tiềm thức trong hải dương Ngao du. muốn thi triển ra môn thuật pháp này ít nhất phải có p h ụ thể kỳ tu v i mà muốn tương đối an toàn tại m ộ n giới g bên trong thăm dò sẽ không triệt để lạc lối ở mảnh này trong hải dương chí ít cũng cần chân nhân tu v i như m ộ n g lệnh cái này chân nhất pháp khí có thể để lý phi trước thời hạn thi triển m ộ n giới g chi môn mà lại như m ộ n g lệnh bản thân liền là dùng để ngao du lặn ý thức hải dương một chiếc tốt nhất thuyền đây mới là cái này chân nhất pháp khí giá trị thực sự lý phi tại n g u y ễ n diệp cảnh giới đột phá đến thần biến hậu kỳ về sau cuối cùng thỏa mãn thi triển mậu giới chi môn yêu cầu thấp nhất điều này cũng mang ý nghĩa hắn có thể mượn nhờ như mậu lệnh đi thăm dò mậu gi đem hư n i ệ m liên tục không ngừng rót vào như mộng lệnh sau đó lý phi tướng ấn khắc vào bản thân hư n i ệ m bên trong đạo kia thuật pháp kích phát thân biến trung kỳ liền có thể tại hư n i ệ m trung ấn kiếm thuật pháp thân biến hậu kỳ có thể tăng cường thuật pháp lý phi trừ khống mộng chi thuật ấn khắc cùng tăng cường thứ hai môn thuật pháp chính là mộng giới chi môn đem đầy đủ hư n i ệ m rót vào như mộng lệnh bên trong lý phi kích phát rồi ấn khắc tại hư n i ệ m phía trên mộng giới chi môn tiếp theo một cái trước mắt trước mắt hắn cảnh tượng triệt để phát sinh biến hóa không có g a n phòng không có sùng thành không có trời không cùng đại đ i ệ hết thể đều là mẫu sắc s ạ sỡ lại không đoạn bạo lý phi cả người bị một đạo trong suốt hình tròn vòng bảo hộ bảo hộ ở trong đó cái này khiến hắn không có bị bên ngoài cái này kỳ quái lạ lùng thế giới chô b ằ n mẹo hắn biết rõ tầng này trong suốt vòng bảo hộ chính là như mậu lệnh cho hắn cung cấp bảo hộ bởi vì có tầng này vòng bảo hộ cho nên hắn có thể lấy tu vi hiện tại đến thăm dò mộng giới dựa theo áp mộng tông thuật pháp lý phi bắt đầu q u a n tưởng nhường cho mình ý thức thể dần dần trầm t ĩ n h lại rất nhanh xung quanh màu sắc sặc sỡ vạt mẹo thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa dần dần không còn vạt mẹo có cụ thể hình thái đây là tiến vào mộng giới về sau cần làm chuyện thứ nhất định n i ệ m không biết qua bao lâu lý phi phát hiện mình đang đứng ở sùng thành trên không chỉ bất quá tòa này sùng thành trừ cực thiểu số địa phương địa phương khác đều là mơ hồ không rõ ngoài t h a n h cảnh tượng cũng giống như thế đây chính là định n i ệ m căn cứ lý phi đã biết tin tức đem hắn đối với ngoại giới cảm giác dần dần hiện ra tại mộng giới bên trong lúc này sùng thành bị bày biện ra đến bộ phận chính là lý phi đi qua địa phương thấy qua sự vật có môn v ậ t pháp này về sau rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ bỏ sót bất luận cái gì chi tiết rồi lý phi cảm khải nói não người sẽ tự động che lậy lại rất nhiều tin tức nhưng những tin tức này kỳ thật đều chứa được trong tiềm thức tỉ như lý phi chỉ là nhìn thoáng qua bản thân đi ngang qua những cái kia khu phố nếu để cho hắn tại trong hiện thực hồi ức hắn khẳng định không có cách nào đem sở hữu chi tiết đều hoàn nguyên nhưng lúc này ở m ộ n giới g bên trong thông qua định nghiệm lý phi thậm chí có thể hoàn nguyên mô ra cửa hàng trên cửa chính một đạo nhỏ bé bế t ắ t cái gọi là đã gặp qua là không quyết được không gì hơn cái này mà cái này vẹn vẹn chỉ là m ộ n giới g trong đó một loại diệu dụng lý phi tâm niệm bừa động phía dưới sùng thành bên trong xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng chủ yếu tập trung ở cửa thành phía tây phụ cận những điểm sáng này đại biểu cho hắn có thể cảm thấy được sở hữu sinh vật tiềm thức lý phi có thể thông qua những điểm sáng này lẻn vào người khác trong tiềm thức đi thăm dò người khác nội tâm nhiều khi người chính mình cũng chưa hẳn chính hiểu rõ nhưng một người tiềm thức nhất định là nội tâm của hắn chân thật tình cảm thể hiện thông qua dò xét tiềm thức có thể đào móc ra người nội tâm chỗ sâu bí mật đương nhiên cái này không có nghĩa là lý phi có thể biết rõ tất cả mọi người sở hữu bí mật bởi vì mỗi người tiềm thức đều giống như một tòa biển sâu có thể từ nơi này p i ế n hải dương bên trong vơ vét ra cái gì còn phải nhìn lý phi đối n g giới chi thuật nắm giữ như thế nào mà lại tu vi cảnh giới càng cao người hắn tiềm thức mức độ nguy hiểm lại càng cao tùy tiện thăm dò sẽ có lật thuyền phong hiểm lý phi trợt có nhận thấy phát hiện mình trên đỉnh đầu vậy xuất hiện một viên điểm sáng lại cái này điểm sáng chính di chuyển nhanh trong lấy viên này điểm sáng bày biện ra khí tức phi thường y ế u đất thậm chí so thông thường nhân loại còn muốn y ế u đất thế là lý phi đuổi kịp viên này điểm sáng sau đó dùng mộng giới chi thuật l ẹ n vào trong đó thăm dò người khác tiềm thức là tồn tại nguy hiểm cho nên hắn lần thứ nhất thăm dò mục tiêu muốn lựa chọn một cái khí tức tương đối yếu nhất yêu cầu ổn làm lý phi lẻn vào viên này điểm sáng bên trong vô số đoạn ngắn đùn đùn kéo đến xuất hiện ở ý thức của hắn bên trong đây là du chuẩn lý phi rốt cuộc biết vì cái gì viên này điểm sáng khí tức như thế yêu đất bởi vì hắn lẻn vào chính là một con du chuẩn tiềm thức cái này du chuẩn vừa vặn từ sùng thành trên không bay qua cho nên bị lý phi bắt giữ đến rồi chỉ cần là sinh vật liền có tiềm thức cho nên cái này du chuẩn điểm sáng vậy cụ hiện ở mộng giới bên trong loài chim không có nhân loại phức tạp như vậy tư duy nó tiềm thức không giống như là hải dương càng giống là một tòa ao nước nhỏ lý phi rất dễ dàng liền có thể lặn xuống ngọn n g u ồ n thăm dò ra phần lớn tin tức kỳ quái chi thức lại tăng lên lý phi thăm dò sau một thời gian ngắn không nhịn được cảm k h á i nói hắn lần này thăm dò xem như một lần thử nghiệm trước luyện một chút bản thân thủy tính vì phía sau xuống biển làm chuẩn bị coi như cái này du chuẩn sắp bay ra lý phi cảm giác phạm b i lúc lý phi đột nhiên tại đối phương trong tiềm thức thấy được một cái đoạn ngắn dưới bóng đêm một đoàn tàu lửa ngay tại đang chạy thông qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy bên trong buồng xe ngồi từng người từng người mặc nguyên bộ áo giáp chiến sĩ những này chiến sĩ hai mắt một mảnh huyết hồng đây là bị đ gian phòng bên trong lý phi bỗng nhiên mở hai mắt ra thời đại này hơi nước xe lửa đang chạy tốc độ đại khái tại sáu mươi n g h n m mỗi giờ mà lý phi bắt giữ đến cái này du chuẩn tốc độ phi hành vượt qua một trăm n g h n m mỗi giờ cho nên cái này du chuẩn trước một b ư ớ c đã tới s ù n g thành lý phi hít sâu một hơi đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm lúc này đã là dạng sáng sáu giờ nhiều chính là trước bình minh thời khắc hắc cao nhất Trường 323, Phụ Tiên Thử vận trường 323, Phụ Tiên Thử vận trường 323, Phụ Tiên thử vận vận Tiên vận Phụ Phụ Phụ Thử L một tên đỉnh chiến các chính sách võ sư liền giữ ở ngoài cửa nhìn thấy lý phi về sau liền vội vàng tiến lên nói đại nhân ngài đ i ề u tức đ ư ợ c rồi thừng có chuyện gì sao lữ đại nhân bọn hắn ngay tại nghị sự bọn hắn nói đợi ngài đ i ề u tức hoàn tất liền lập tức mời ngài đi qua tuất dẫn đường đi lý phi đi theo tên này chính sách võ sư đi đến một gian đại đường lữ văn tinh chờ năm vị t ò a quân đều ở đây đại nhân năm người nhìn thấy lý phi đều đứng dậy hành lễ lý phi khoát tay á o rất tự nhiên đi đến trung gian chủ vị tọa hạng có việc hắn từ năm người trên nét mặt nhìn thấu rõ ràng lo nghĩ cùng nội bàng đại nhân lữ văn tinh nhìn về phía lý phi hơn hai giờ trước thái ninh thành thất thủ phụ trách đóng giữ thái ninh thành lạc thạch các lão tại chỗ c h i ế n tử đem thân đền ơn nước rồi lý phi ngây ngẩn cả người trong đầu nhớ lại lạc thạch khuôn mặt hắn cùng vị này võ đạo đại sư quen biết không lâu thông qua lần này một đợt tra án mới sơ bộ thành lập được nhất định gia o tình vốn cho là sau này mình tại trung s u nội các cũng coi như có cái nhân mạch không nghĩ tới trong nháy mắt không có người cái này càng phát ra để lý phi sinh ra một loại cảm giác cấp bách loạn thế sắp tới ngay cả võ đạo đại sư đều có thể nói chết thì chết bản thân nhất định phải càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ mới được chúng ta nhận được tin tức đánh hạ thái ninh thành nhánh tiêm ngự doanh kỵ quân tại hoàn thành đồ sắt về sau ngồi xe lửa hướng sùng thành tới bên này lữ b ă n tinh tiếp tục nói với lý phi thái ninh thành đến sùng thành không có thẳng tới đường sắt bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn một cái tương đối hơi gần dưới vị trí xe sau đó chạy đến sùng thành làm sao không sớm một chút nói cho ta biết lý phi hỏi đại nhân là trọng yếu nhất chiến lực chúng ta không muốn đánh nhớ ngươi khôi phục cho nên liền không có trước thời hạn cáo chi đại nhân lữ văn tinh nói tính toán thời gian nhiều nhất còn có một cái giờ chi này ngự doanh kỵ quân liền có thể đến xuống thành đại nhân nếu như muốn ra khỏi thành một trận chiến thời gian hoàn toàn tới kịp lý phi gật gật đầu mặt khác đại nhân điều tức trong lúc đó chúng ta sắp xếp người tận lực đem thành bên trong dân chúng đổi ra để bọn hắn ra khỏi thành sau hướng phương hướng khác nhau chạy trốn lữ văn tinh tiếp tục nói ngay từ đầu không làm như vậy là bởi vì thời gian không cho phép địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đến b ằ n g vào có hạn nhân thủ căn bản xua tan không có bao nhiêu người hiện tại thời gian cho phép tình huống dưới lữ văn tinh đám người lựa chọn tận khả năng xua tan dân chúng để càng nhiều người rời đi sùng thành t hừm trước mắt đi rồi bao nhiêu người lý phi hỏi đại khái hơn hai vạn người lữ văn tinh bất đắc dĩ nói chuyện này làm k h ó độ rất lớn rất nhiều người cũng không nguyện ý đi lại nhân thủ thiếu nghiêm trọng được lý phi gật gật đầu thông qua thanh đỉnh chân nhân hắn biết do kỳ thật rời khỏi hơn hai vạn người không có ý nghĩa gì l ữ doanh kỵ quân chỉ cần tại sùng thành giết bốn năm vạn người liền có thể hoàn thành huyết tế đem chỗ này mấu chốt tiết điểm đặt vào thanh hư chân quân đại trận bên trong nhưng nếu như sùng thành thủ không được có thể chết ít một số người cũng là tốt cho nên lý phi chưa hề nói lữ văn tinh đám người làm sai đại nhân có thể giết chết lạc thạch các lão thái n i n h thành ngự doanh kỵ quân số lượng hẳn là sẽ không thấp hơn ba trăm kỵ lữ văn tinh trầm giọng nói lý phi l ạ các c lão như là đã chế tử địch nhân tất nhiên sẽ bị tổn thương còn dư lại ngự doanh kỵ quân sẽ không quá nhiều thế nhưng là đại nhân vạn nhất ngự doanh kỵ quân số lượng vẫn vượt qua một trăm người làm sao bây giờ lữ văn tinh hỏi ngự doanh quân nhân số vượt qua một trăm kết thành quân trận về sau chiến lực có thể so sánh võ đạo đại sư nếu như không phải là bởi vì lý phi trước đó biểu hiện dũng manh phi thường hiện tại lữ văn tình đám người cũng không phải là tập hợp một chỗ thương lượng đối sách mà là thương lượng làm sao chạy trốn nhưng dù là lại tin tưởng lý phi bọn hắn cũng không thấy được lý phi có thể chiến thắng một trăm kỵ ngự doanh kỵ quân lý phi trầm mặc một chút hắn hồi tưởng lại trước đây tại đạo trường bên trên cùng ngứa cạnh giao thủ kia là hắn lần thứ nhất đối chiến võ đạo đại sư tràn đầy cảm giác bất lực hắn hôm nay tự nhiên so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều tích lũy huyết n ồ n số lượng vậy so với lúc trước càng nhiều mà một trăm kỵ ngự doanh quân khẳng định không sánh bằng luyện được ba loại thần thông ngưỡng cạnh. có lẽ ta thật sự có thể đối cứng một trăm kỵ ngự doanh kỵ quân lý phi trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy nhưng n à y dạng vừa đến thế tất sẽ bại lộ bản thân toàn bộ thực lực lại mạo hiểm cũng rất lớn viện quân của triều đình đến đ ó n h ư rồi lý phi hỏi khoảng cách chuyện xảy ra đã qua mấy giờ triều đình không có khả năng không phái viện quân tới khoảng cách chúng ta chỗ này gần nhất chính là sắt vách thích hợp t ỉ n h bên kia đ ỉ n h chiến bộ thủ tôn đã mang theo mấy trăm cưới ngự doanh quân hỏa tốc chạy đến tính toán thời gian trong vòng hai canh giờ lẽ ra có thể đổi tới lữ văn tính nói đây cũng là bọn họ lực lượng một trong chỉ cần có thể ngăn chặn một đoạn thời gian liền có cơ hội chờ đến viện quân của triều đình minh tỉnh biên giới một đoàn tàu lửa ngay tại trên quỹ đạo phi nhanh vê anh làm đoàn tàu đầu xe trải qua một đoạn đường dây lúc đột nhiên xảy ra liên tiếp nổ tung t ừ n g v i ê n hỏa cầu tại trên đường dây dâng lên đem đoàn tàu đầu xe cùng phía sau mấy khoang xe nổ vỡ nát đến tiếp sau toa xe cũng theo đó chịu ảnh hưởng bị ngay tiếp theo lật nghiêng ra ngoài thoát ly đường dây t ư n g đạo bóng người t h o n t h o t từ sau nửa đoạn bên trong đồn xe phá vách tường mà ra tại toa xe lật nghiêng trước đó liền thoát khỏi bình yên vô sự rơi xuống đất những người này đều mặc toàn bộ áo giáp tất cả đều là ngự doanh quân có người xuất thủ chặt đứt toa xe cùng toa xe ở giữa kết nối để cuối cùng còn dư lại mấy khoang xe ngừng lại sau đó từng đầu dị thú tọa kỵ từ nơi này chút bên trong vùng xe ra tới trừ mấy trăm tên ngự doanh quân còn có trên trăm tên võ giả trong đó bao gồm một vị võ đạo đại sư những người này là từ thích hợp tỉnh chạy tới b i ệ t quân mặc dù võ đạo cường giả cùng ngự doanh kỵ quân tốc độ cao nhất bắn b ọ t tốc độ muốn so thời đại này ô tô cùng xe lửa càng nhanh nhưng nếu như tốc độ cao nhất bắn bọn mấy trăm cây số chờ bọn tới chỗ cần đến cũng không còn bao nhiêu khí lực lại tham dự chiến đấu cho nên viện quân nhanh nhất chi viện phương thức nhất định là cưỡi xe lửa từ thích hợp tỉnh đến minh tỉnh đường sắt ngược lại là có không ít nhưng là muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến kim sân phủ kia đường sắt cũng chỉ có một đầu cho nên đại la tông nhân sự trước tiên ở trên đường dây trôn giấu số lớn thuốc nổ cũng may chạy đến chi viện người vậy phòng bị chiêu này trước mặt toa xe t ă n bản không có n m ộ i người cái này một đợt nổ tung chỉ là nổ nát viện quân phương tiện giao thông lĩnh đội võ đạo đại sư là thích hợp tỉnh đình chiến bộ thủ tôn hãn thần sắc ngưng trọng nhìn về phía nơi xa dưới bóng đêm phía trước trên sườn núi xuất hiện ba bóng người ba người này phân biệt tách ra khí thế cường đại một người trong đó là đại la tông chân nhân còn có hai người là võ đạo đại sư xếp hàng chuẩn bị x u n g phong thích hợp tình ngự doanh kỵ quân rất nhanh liền liệt tốt đội hình kích phát rồi sắc khí trên vùng bình nguyên đại chiến hết sức căng thẳng tại minh tỉnh mặt khác hai cái trên phương hướng thanh h ư chân quân từ đại la tông phái đi ra cường giả đồng dạng cạn lại triều đ ỉ n h từ mặt khác hai cái hành tình phái tới b i quân trong đó đại la tông thanh vân chân nhân càng là trực tiếp đối lên đại học mạ vân hiệu trưởng đại học ma vân hiệu trưởng tự nhiên là một vị đại tôn g sư mà thanh vân chân nhân thì là đương thời đ ỉ n h cấp chân nhân đồng thời còn là một vị kiếm tu hai người một trận chiến này cường độ gần với ngay tại kim sơn phủ ngoại thành giao phong hai vị c h â n quân kim sơn phủ ngoại thành vẫn thứ nhìn về phía phía đông nam thông qua phân tích đạo tắc hắn có thể nhìn tới đó có một đạo sáng tỏ kiếm quang sông thẳng tới chân trời xé rách đêm tối quang diệu trăm dặm kia là thanh vân chân nhân bản mệnh phi kiếm cách ra kiếm quang Đương đại đỉnh cấp chân nhân chiến đủ để、so、sánh Đại lược Sư, Trân Nhân chiến sánh Tông gần với Thanh cấp so mà vân thứ n n â Trân Quân nhân n Tông gần Thanh cùng đỉnh nhất mạnh nhất là là Đại với Thái La cao phía vật Vũ Hư h dưới số một kia lòng dạ biết rõ đại học ma vân hiệu trưởng khẳng định không phải là đối thủ của thanh vân chân nhân mà trừ phía đông nam cái khác hai cái phương hướng đồng dạng đều có cấp độ cao chiến đấu b ộ c phát ý vị này t r i ề u đình phái tới viện quân đều bị chặt lại vân thứ thu hồi ánh mắt trong lòng có quyết đoán từ tây nam phương nguyên nguyên không ngừng truyền lại mà đến thiên tử long khí đột nhiên p â n ra một đạo hướng về địa phương khác、ừ. cùng vân t h ứ giao thủ thanh hư trần quân ngay lập tức liền phát giác sự biến hóa này nhưng hắn không có cách nào ngăn cản biến hóa phát sinh bởi vì đối thiên tử long khí vận dụng vốn là vân thứ nắm giữ đạo tắc khi thấy rõ đạo kia thiên tử long khí điểm rơi về sau thanh hư trần quân lập tức rõ ràng vân thứ dự định không nhịn được cười nói đây chính là n g ư ơ i chuẩn bị chuẩn bị ở sau thực tế buộc cười vân thứ không nói chỉ là yên lặng điều khiển đạo kia thiên tử long khí xung thành chính đang thương nghị đối sách đồng thời chờ đợi triều định viện quân lý phi đám người bỗng nhiên lòng có cảm giác một giây sau một đạo khí tức khôi hoảng giáng lâm xung thành lý phi đám người hào hào đứng dậy hướng đại đường nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn thân tản ra hào quang mậu tử kim vân thứ đang đứng ở ngoài cửa gặp qua quốc sư mấy người hào hào hành lễ vân thứ không nói nhảm nói thẳng có vượt qua một trăm kỵ ngự doanh kỵ quân sắp đến x u â n thành chỉ bằng các ngươi không có cách nào ngăn trở bọn hắn quốc sư thế nhưng là đến giúp bọn ta lui địch lữ văn tinh đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm nhưng vân thứ lắc đầu hắn hiện tại toàn bộ lực lượng đều ở đây đối kháng thanh hư cho quân căn bản p h n không ra dư thừa lực lượng lúc này tôn này phân thân vì đó thiên tử long k h mô phỏng hóa bản thân cũng không có bất kỳ lực lượng nào lý phi ngươi là t u y ệ t thế thiên tiêu lại là sử sách thứ nhất là có khí vận người cái này minh tỉnh cảnh nội hiện tại chỉ có ngươi có tư cách tiếp nhận lòng khí ngươi có thể nguyện vì nước giết địch vân thứ nhìn xem lý phi nói ra bản thân ý đ ổ đến thiên tử lòng khí bản thân không có lực lượng muốn phát huy ra vĩ lực nhất định phải phụ thuộc vào người nhưng không phải ai đều có tư cách tiếp nhận lòng khí giống như vân thứ nói chí ít cũng phải là lý phi như vậy người mang khí vận tiên chi tiêu tử mới được tại chỗ lữ văn tình đám người nghe vậy đều lộ ra thần sắc hâm mộ đây quả thực là trời giáng đại công a đây chính là thiên tri tiêu tử đãi ngộ sao chỉ có lý phi tỉnh táo nhất hắn nhìn về phía vân thứ thần tự nhiên nguyện ý vì nước hiệu lực chỉ là không biết cái này tiếp nhận lòng khí nhưng có cái gì thuyết pháp vân thứ ý tứ rất rõ ràng để hắn tiếp nhận lòng khí như vậy liền có thể có được lực lượng mạnh hơn từ đó đi đối phó sắp đến quân địch nhưng lý phi cảm thấy trên đời này bất luận một loại nào cưỡng ép dốc lên cảnh giới hành vi đều tất nhiên sẽ trả giá đắt hắn muốn biết bản thân phải bỏ ra cái gì đại giới chương ba trăm hai mươi bốn cưới dòng ngự khí chương ba trăm hai mươi b ố cưới dòng ngự khí chương ba trăm hai mươi b ố cưới dòng ngự khí vân thứ nhìn xem lý phi đây là bệ hạ xem trọng tiên tri tiêu tử lại chuyện kế tiếp cần dựa vào đối phương lực lượng cho nên dù là thời gian khẩn cấp hắn chia thêm tâm một giây liền sẽ tại cùng thanh hư chân quân trong lúc giao thủ nhiều gánh một điểm phong hiểm nhưng hắn y nguyên tốn thời gian cho lý phi giải thích nói ngươi không có h o à n g thất huyết mạch cũng không có có thể vận dụng khí vận thần thông cùng thủ đoạn ta cưỡng ép đem thiên tử long khí kèm theo trên người ngươi sẽ kịch liệt hao tổn sinh mệnh lực của ngươi nhưng cũng may sinh mệnh lực của ngươi dị thường cường thịnh có thể gánh bác lời nói này chỉ có lý phi một người có thể nghe tới sự liên quan thiên tử long khí vân thứ không để cho tại chỗ những người còn lại biết được tin tức tương quan dù là hắn dùng hiệu rõ tích đạo t á c cũng không có nhìn ra lý phi thể nội vạn n h ế t châu nhưng hắn có thể tinh chuẩn cân nhắc ra lý phi cường thịnh sinh mệnh lực loại này sinh mệnh lực đã có thể so với dị thú rồi hắn có thể xác định lý phi sinh mệnh lực là có thể chịu được lấy nghe tôi chỉ là tổn hại sinh mệnh lực lý phi lập tức nhẹ nhàng thở ra còn có thiên tử long khí bao hàm chúng sinh ý niệm sẽ đối với tinh thần của ngươi tạo thành đ ạ kích cường liệt vất quá tâm thần lực lượng của ngươi đủ mạnh vậy đầy đủ cứng cỏi điểm này cũng sẽ không có vấn đề vân thứ tiếp tục nói lý phi từng tại thái tổ khắc đá trước kiên trì thời gian dài như vậy mà lại trong vòng một ngày nhiều lần quan sát thái tổ khắc đá biểu hiện r a cực mạnh tính bền dẻo đây cũng là vân thứ lựa chọn lý phi nguyên nhân tốt mời quốc sư hành động lý phi chắp tay nói đối phương nói đều nói đến mức này hắn cũng không còn cái gì tốt do dự thế là vân thứ hướng lý phi đi tới trực tiếp đụng vào lý phi thể nội lý phi cảm giác mình thật giống như bị một hàng chạy cao tốc xe l ử a đ ụ n g chúng nhưng hết lần này tới lần khác cả người hắn đều bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận cố này đáng sợ xung kích toàn thân hắn mỗi một khối cơ bắp mỗi một cây xương cốt đều ở đây rên rỉ cũng may chính như vân tử nói thiên tử long khí mang tới tổn thương là trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh phương diện đối lục thể tổn thương ngược lại ở thứ yếu cho nên lý phi thân thể cũng không có quá lớn tổn thương chỉ là huyết hồn tại không ngừng giảm bớt trừ thân thể lý phi tâm thần cũng nhận sung kích trong thăng c h ố c hắn giống như thấy được vô số người bóng người thấy được bọn họ sướng vui đau bờn nông dân canh tác tiểu phu đ ố n t u ổ n g dân bắt cá thương nhân mua bán tướng sĩ huấn luyện toàn bộ đại lam triều ngàn tỷ người ảnh thu nhỏ tại thời khắc này hóa thành bên ngông hải chiều hướng lý phi b ọ tới dù là vân thứ chỉ là phân ra một phần nhỏ thiên tử long khí bám vào trên người lý phi lý phi thừa nhận cũng chỉ là cực kỳ hơi nhỏ một bộ phận chúng sinh ý nhưng cái này chúng sinh ý y nguyên cường đại vô song v ừ a xa khỏi đạo cơ k ỳ võ giả có thể thừa nhận cực hạn lúc này vân thứ nhắc tới khí vận liền đưa đến mấu chốt tác dụng thay lý phi cực đại giảm sóc cố này chúng sinh ý mang tới x u n g kích nếu không cho dù đổi lại là một tên võ đạo đại sứ đến tại không có người mang đầy đủ khí vận tình vùng dưới lần này hoặc là lên rồi hoặc là biến thành ngớ ngẩn trong hành lang lữ văn tinh đám người thở mạnh cũng không dám tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm đứng tại chỗ bất động lý phi chỉ thấy lý phi trên mặt khi thì hiện ra từ khí khi thì hiện ra kỳ quang cả người tản m á t ra một loại cực kỳ vinh nghiêm cực kỳ to lớn khi thế giữ vững tâm thần bài trừ t ạ c nghiệm v â n thứ thanh â m tại lý phi trong ý thức nổ v a n g thử đi điều khiển cố này chúng sinh ý đi khai quật thiên tử lòng khí lực lượng hắn vừa nói một bên đem một chút kỹ xảo thông qua ý thức trực tiếp t r u y ề n dẫn cho lý phi những kỹ xảo này đều là hắn căn cứ tự thân đạo tác tổng kết ra là lý phi cảnh giới trước mắt miễn cưỡng có thể dùng tới không nói những cái khác riêng là thu được những kỹ x ả o này lý phi liền xem như ở một mức độ nào đó nhìn thấy đại đạo thu hoạch này là vô giá nhưng mà lý phi chỉ là tiếp nhận chúng sinh ý mang tới sung kích liền đã sắp đặt tới bản thân cực hạn lại để cho hắn dựa theo vân thứ cho ra kỹ x ả o đi thao tác đó căn bản không có khả năng hắn giống như là một cái d ơ lên bản thân cực hạn trọng lượng cử t ạ vận động viên nhưng bây giờ vân thứ nhưng phải cầu hắn d ơ cái này trọng lượng đi chạy cái năm cây số v i ệ n giã vân thứ chờ đợi một hồi lý phi hoàn toàn không có có thể điều khiển chúng sinh ý triệu chứng ai hắn thở dài một tiếng bị ép thu hồi bản thân đạo ý niệm này cùng thanh hư chân quân giao thủ phân tâm lâu như vậy đã là cực h ạ n kim sơn phủ ngoài thành vân thứ phun ra một n g ụ m máu tươi vừa rồi thanh hư chân quân thừa dịp hắn phân tâm kém chút trọng thương hắn ngươi vậy mà trông cậy vào một cái đạo cơ kỳ người trẻ tuổi có thể điều khiển t i ê n tử long khí thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thanh hư chân quân tiếp tục công tâm chiến thuật hắn khi nhìn đến vân thứ phân ra một đạo t i ê n tử long khí g á n g lâm sùng thành về sau liền lập tức rõ ràng vân thứ dự định lý phi đúng là có khí vận người nhưng vợi con rất trẻ cảnh giới quá thấp dù là thiên phú dị bẩm có thể tiếp nhận t i ê n tử long khí mang tới tổn thương nhưng cũng không thể điều khiển cố lực lượng kia vân t h ư trầm mặc không nói kỳ thật hắn cũng là bởi vì lý phi tại thái tổ khắc đá trước biểu hiện mới lựa chọn đánh cược một lần đáng tiếc thoạt nhìn là thua cuộc đại giới chính là của hắn thương thế tăng thêm có thể chống đỡ thời gian giảm bớt x u â n thành trong hành lang lý phi cảm giác được vân t h ư ý niệm rời đi hắn ở trong ý thức lật lại la lên mấy lần không có chờ đến vân thứ đáp lại lúc này mới một lần nữa cùng bạn huyết trâu thiết lập liên hệ xuất phát từ cẩn thận suy xét vừa rồi vân thứ tại lúc hắn là cùng bạn huyết trâu cắt ra liên lạc sinh mệnh lực không có ảnh hưởng y nguyên khổng lồ chỉ là ít đi nhận tổn thương hết thảy đều chỉ có thể bản thân kiêng hiện tại một lần nữa cùng bạn huyết châu thiết lập liên hệ đau đớn trên thân thể lập tức tiêu tán tâm thần bên trên bị sung kích cũng bị rời đi đại bộ phận để lý phi áp lực trần giảm lần này lý phi cuối cùng có thừa lực đi đảo móc trên thân cỗ này tiên tử lòng khí lực lượng hắn dựa theo vân thứ dạy cho hắn kỹ xảo thử nghiệm đi điều khiển kia cỗ chúng sinh ý dần dần trên người hắn hiện ra tử kim chi khí một đoạn thời khắc lý phi mở hai mắt ra xung quanh lữ văn tinh bọn người vội vàng lưu lại bọn hắn có một loại ảo giác như có một đầu cự long vừa tỉnh lại ngay tại giãn ra thân thể muốn đem xung quanh không gian nước vỡ càng nước lý phi quay đầu nhìn về phía lữ văn t i n h đám người hai con mắt của hắn là thuần túy kim sắc nhìn không ra mảy may thuộc về nhân loại tình cảm ánh mắt như vậy để tại chỗ cái này mấy tên đạo cơ k ỳ cường giả đều sinh lòng e ngại không dám cùng đối mặt lý đại nhân lữ văn tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói ngài không có chuyện gì chứ hắn vô ý thức dùng tới k í n h ngữ ta rất khỏe trước đó chưa từng có tốt lưu lại câu nói này lý phi cất bước đi ra khỏi đại đường lữ văn tinh đám người tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài chỉ thấy lý phi đi tới cửa thành phía tây trên tường thành sau đó vừa xài bước ra một giây sau hắn không có rơi xuống khỏi tường thành thân thể ngược lại tại hướng lên thăng lữ văn tinh bọn người mở to hai mắt chỉ thấy một đầu dài mười mấy mét tử kim chi long xuất hiện ở lý phi dưới chân trở đi lý phi hướng nơi xa bay đi cứ như vậy lý phi cưới rồng mà đi biến mất ở trước mắt mọi người kim sơn phủ ngoài thành làm đầu kia tử kim chi long xuất hiện lúc vân thứ cùng thanh hư chân quân đều cảm ứ n g được ha ha ha ha ha vân thứ thay đổi trạng thái bình thường cười ha hả thanh hư đây chính là thiên mệnh sở quy chơi phù hộ ta đại l a m triều không hổ là sử sách thứ nhất lý phi không để cho hắn thất vọng thanh hư chân quân không có trả lời chỉ là vận lên bốn đạo kiếm quang hung hăng chạm tại đầu k i a tử kim cự long trên thân đem cự long chém chia năm xẻ bảy nhưng rất nhanh tại liên tục không ngừng thiên tử long khí chống đỡ dưới đầu này cự long cấp tốc trở về hình dáng ban đầu chỉ là ở nơi này đầu cự long t h ờ i kỳ dưỡng bệnh ở giữa vẫn thứ cần tiếp nhận toàn bộ công kích bản mệnh pháp bảo lại bị mấy đạo kiếm quang trung đích hắn la thiên tinh thần trên bàn đã xuất hiện một vết、nước. vô luận kết quả của trận chiến này như thế nào vị quốc sư này đều sẽ trả giá cái giá rất nặng nề một bên khác cưới rồng mà đi lý phi ngay tại thích đứng bản thân mới lấy được lực lượng thiên tử long khí bản thân không có lực lượng nhưng khi nó cùng người kết hợp với nhau vận dụng thỏa đáng liền có thể bắn ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực thông qua vân thứ dạy cho kỹ xảo của mình lý phi đầu tiên nắm giữ một cái tay đoạn chính là cưới rồng đem thiên tử long khí cụ thể hóa sau đó là một loại dụng cụ trở đến phi hành phải biết rất nhiều đại tông sư cùng chân nhân đều không có năng lực phi hành chứ cưới rồng lý phi còn nắm giữ một loại khác thủ đoạn trong cơ thể hắn không ngừng có tử kim sắc khí tức toát ra sau đó bờn quanh ở hắn mặt ngoài thân thể không ngừng biến ả o hình dạng rất nhanh một bộ tử kim sắc hốn nguyên tinh thần khải xuất hiện trên người lý phi đây chính là hắn nắm giữ loại thủ đoạn thứ hai ngự khí ngự chính là thiên tử long khí đem thiên tử long khí cùng tự thân hốn nguyên kim cương kình đem kết hợp kình lực uy lực lập tức đạt được biên độ lớn tăng lên giờ k h ắ c này lý phi cảm giác dù là bản thân góp đủ năm loại cấy ghép thể đem năm loại tiên thiên nhất khí dung hợp luyện ra được hốn nguyên kim cương kình cũng sẽ không có giờ phút này cường đại thừa long phi làm được tốc độ nhanh hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu trên đường lớn trên trăm tên ngự doanh kỵ quân ngay tại chạy như bay mercedes trong đám người một tên tay cầm phòng chế đại la lệnh vụ thể kỳ đại pháp sư ngẩng đầu nhìn nơi xa cưới rồng mà đến lý phi lập tức trận mắt hốc mồm hắn không lo được kinh hãi lập tức hướng trong tay phòng chế đại la lệnh đưa vào một đạo h ư nghiệm mệnh lệnh sở hữu ngự doanh kỵ quân kết trận rất nhanh trên trăm tên ngự doanh kỵ quân kích phát sát khí kết thành quân trận màu đen sát khí nối thành một mảnh tựa như một mảnh màu đen thủy chiều lý phi đứng tại từ kim chi long trên đầu rút ra quỷ tràn đao từng đạo tử kim sắc khí tức hướng trên thân đao hội tụ theo trên thân đao tử kim chi khí càng ngày càng nhiều lý phi dưới chân tử kim chi long bắt đầu thu nhỏ thân thể mười mấy giây sau lý phi rơi vào trên đường lớn dưới chân tử kim chi long hoàn toàn biến mất phía trước ngoài trăm thước màu đen sát khí thủy triệu mãnh liệt mà tới lần này lý phi từ nơi này cỗ sát khí thủy triệu bên trong cảm thấy một loại k h ắ c thường sinh mệnh lực tựa như cỗ sát khí k i ê n là một loại nào đó vật sống là đến từ u minh quỷ thần đến phạm trần thu hoạch sinh mệnh lý phi như có điều suy nghĩ cái này có lẽ chính là trăm kỵ trở lên ngự doanh quân trận chỗ kích phát ra sắc khí đặc hưu t h u ộ tính đây là đủ để cùng võ đạo đại sư chống lại lực lượng sắc khí thủy chiều khoảng cách càng ngày càng gần năm mươi m ba mươi m mười m lý phi dùng hai con mắt màu vàng nóng nhìn thẳng phía trước một tay nâng đao thời hợt hướng phía trước chém ra một đao dưới bóng đêm một đạo tử kim sắc to lớn ánh đao đem màu đen thủy chiều từ giữa đó xé ra v u n g đao đ ọ n chiều chương ba trăm hai mươi lăm thiên mệnh sở quy chương ba trăm hai mươi lăm thiên mệnh sở quy chương ba trăm hai mươi lăm thiên mệnh sở quy trên đường lớn lý phi một đao đem màu đen thủy triều chặt đứt một đao về sau đường cái bị chém ra một đạo ránh sâu k h o m trên trăm tên i ngự doanh kỵ quân tại hát triều về sau không có vội vã khởi s ư ớ n g xung phong mà là thúc giục đợt thứ hai sát khí trước đây lý phi gặp phải kê hơn năm mươi cưới ngự doanh kỵ quân cũng không thể giống như vậy liên tục không ngừng mà thôi động sát khí trung gian sẽ có rõ ràng dừng lại đây chính là số lượng vượt qua trăm kỵ về sau quân trận chỗ cường đại lần này sát khí không còn là phô thiên cái địa quân tới hát triều mà la hóa thành một đoàn vòng xoáy khổng lộ lý phi liền ở vào vòng xoáy trung tâm cái này đạo sát khí vòng xoáy đem mặt đất xi măng dễ dàng xe rách đem đá bụng bùn đất toàn diện ép thành b ụ g đất toàn diện ép thành b ụ n t b ụ n mặt đất bắt đầu hướng phía dưới lõm hết thể vật chất đều ở đây không ngừng bị vỡ nát lý phi thân ở vòng xoáy trung tâm trên thân tử kim sắc hốn nguyên tinh thần khải cũng ở đây không ngừng chịu đến x u n g kích dần dần che kín vết rách hãn tại nguyên chỗ đợi vài g i â y sau đó vung đao lại chém lần này tương đạo, đạo quang mang đem đêm tối n h m lửa vô hạn quan minh họa k m theo thiên tử long khí về sau nở rộ quan g mang bên trong bổ sung lấy chúng sinh ý niệm nguyên bản mang theo tiền h ý ánh lửa biến thành nhân gian pháo hoa từ tuần phí trở nên lộn xộn không chỉ có không để cho vi lực của chiêu thức giảm xuống ngược lại càng thêm hùng vĩ. một chiêu về sau sở hữu sát khi tiêu tán lý phi đứng tại một cái cự đại trong hố sâu hắn một b ư ớ c t ừ trong hố nhảy ra một lần nữa nhìn về phía trước kia hơn một trăm cưới cứ như vậy thừa dịp lần này cơ hội khó được hắn muốn càng nhiều thể nghiệm ngự doanh kỵ quân lực lượng nói không chừng về sau sẽ còn nối lên đâu phía trước ngự doanh kỵ quân bắt đầu tiến một bước thôi động bản thân lực lượng có người trực tiếp mới ngã xuống đất tại chỗ tắt ở chi này ngự doanh kỵ quân trước đây cùng lạc thạch gác chiến một trận tiêu hao rất lớn ngắn ngủi thời gian mấy tiếng căn bản không thể hoàn toàn khôi phục lại nhưng ở đại la lệnh điều khiển bên dưới bọn hắn căn bản không để ý sinh tử của mình cưỡng ép đem thể nội một điểm cuối cùng tinh khí thần đều ép khô đem đầu nhập quân trận bên trong giết giết Giết! đám người cùng kêu lên hò hét tiếng g i ế t rung trời sắt khí hóa thành từng kiện binh khí hướng lý phi đập tới mỗi một kiện binh khí đều rất giống bị một tên võ đạo cao thủ n ắ m trong tay thi t r i ể n ra tinh diệu chiêu thức ẩn chứa ý cảnh cũng không phải là chỉ có đơn t u ầ n tốc độ cùng lực lượng giờ k h ắ c này lý phi tựa như thấy được từng vị chiến tử xa trường anh linh phục sinh tay cầm binh khí hướng bản thân đánh tới những n à y anh linh đã là võ đạo cao thủ lại là xa trường tướng sĩ sẽ đơn đả độc đấu cũng sẽ phối hợp tác chiến quân trận bách binh chủng ngự doanh quân nhân số vượt qua trăm người về sau liền có thể tạo thành đặc thù quân trận không còn chỉ có một, một chỗ đem mọi người lực lượng tụ hợp cùng một chỗ mà là có thể phát huy ra đặc thù lực lượng thế gian này nổi danh mấy tri ngự doanh quân đ ề u có được độc nhất vô nhị cường đại quân trận trong đó lấy thiên lam thiết kỵ là nhất cái này bách binh chủng xem như tương đối thường gặp một loại trận thức đối mặt đánh tới rất nhiều binh khí lý phi từng cái suất đao đem bỡ nát thực tế không kịp đánh nát chỉ bằng mượn hôn nguyên tinh thần khải cứng răn chống đỡ có được thiên tử long khí về sau hắn đã không cần lấy hơi nguồn lực lượng nguyên không ngừng trận chiến đấu này kéo dài mười mấy phút thẳng đến ngự doanh kỵ quân lực lượng đã không cách nào nữa duy trì t r ă m người quân trận bách binh chủng mới tiêu tán theo lý phi cầm đao mà đứng có chút vẫn chưa thỏ hắn phát hiện trước mắt ngự doanh kỵ quân bắt đầu quay đầu ngựa lại chuẩn bị rút lui thế là lập tức cất bước đuổi theo rất nhanh hắn phát hiện bị đông đảo ngự doanh kỵ quân bao quanh bảo vệ tên kia phụ thể kỳ đại pháp sư dưới chân r a tốc lý phi cương ép g i ế t vào trong đám người phóng tới người đại pháp sư này xung quanh ngự doanh quân ảo áo, áo q u a y người hướng hắn vùng đao hắn bằng vào hôn nguyên tinh thần khải cứng r ắ n chống đỡ lợi dụng đấu chuyển tinh di đem những n à y ngự doanh quân toàn diện bắn ra rất nhanh liền tới nơi này tên đại pháp sư sau lưng đối phương quay người hướng lý phi tế ra một phương đồng ấn nho nhỏ này một phương đồng ấn tựa như một mang theo nặng nghề vi thế lập tới đồng thời còn bổ sung lấy tinh thần x u n g kích muốn để tâm thần của người ta bị chấn n hiếp lý phi một đao chém c h ú n g đồng ấn trực tiếp đem kiện pháp khí này chém thành hai đoạn sau đó hắn một bước đổi u kịp đối phương một đao đem người đại pháp sư này chém đầu không còn người đại pháp sư này điều khiển xung quanh ngự doanh kỵ quân ảo ảo ngừng lại ngây người tại nguyên chỗ lý phi tiến lên từ nơi này tên đại pháp sư trên thi thể nhặt lên b i ê n kia phòng chế đại la lệnh kim sơn phủ n g o à i thành thắng bại mấu chốt vẫn là ở nơi này vân thứ thương thế càng ngày càng nặng bản mệnh pháp bảo là thiên tinh thần trên bản lại thêm vài vết rách xung thanh la chống được đáng tiếc ngươi lại không chịu nổi thanh h ư chân quân thanh em vang lên cuối cùng cho ngươi một cơ hội thần phục với ta tương lai tại ta đạo quốc ngươi y nguyên có thể là quốc sư ta cũng có thể cho ngươi chứng đạo t r ư ở n g sinh cơ hội v â n thứ trầm mặc không nói chỉ là liệu mạng thủ vững thôi được thanh h ư chân quân không còn q u y ế t nhiều thủ đoạn càng thêm lăng lệ v â n thứ đang chờ hắn trong tay khí vận hao hết vô pháp chống đỡ đạo quốc thiết lập nhưng hắn rất rõ ràng trong tay mình khí vận còn đủ đại la tông tám trăm năm khí vận đạo ra tám trăm năm khí vận há lại dễ dàng như vậy hao hết mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, nhưng thắng lợi cuối cùng chính là bản thân thanh hư chân quân chưa hề hoài nghi tới mình có hay không có thể thành công chính như hắn đối thái vũ nói tới ngoài ta còn ai một đoạn thời khắc một tôn kim sắc phật tượng từ tây phương mà tới nếu là có thuật đạo cao nhân từ không trung quan sát có thể nhìn đến một tòa to lớn tri cực đại trận cơ hồ đem toàn bộ minh tỉnh báo phủ tòa đại trận này trước mắt chỉ có một nơi rõ ràng lỗ h ổ n g bị một đạo tử kim sắc khí tức c h i ế m cứ làm đại trận vô pháp hoàn thiện khi này tôn kim sắc phật tượng từ tây phương mà tới tôn này phật tượng trực tiếp đem đại trận xô ra một cái mới lỗ hồng thanh hư chân quân ngàn mỹ pha tướng đột nhiên kịch liệt chấn động chùa phô độ thanh hư chân quân phát ra to lớn tiếng giống giận dữ từ đầu đến cuối vị này chân quân đều biểu hiện được cường đại mà t h o n g d o n g lộ ra hết thệ đều đang nắm giữ dù là lý phi ngoài dự liệu của hắn nắm trong tay thiên tử long khí giữ được xuân thành hắn vậy vẫn không có thất thố nhưng giờ phút này nhìn thấy tôn kia cương ép đụng vào đại trận kim sắc phật tượng thanh hư chân quân triệt để phẫn nộ thanh hư vân thứ lập tức phấn chấn tinh thần đây chính là thiên mệnh sở quy hắn liều lên tính mạng đánh cược bản thân đại đạo tiền đồ một mực cùng thanh hư chân quân hao tổn đến bây giờ. đương nhiên không có khả năng đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào thanh hư trần quân chức thời hạn háo hết sạch khí vật bên trên vậy không có khả năng đem hy vọng ký thác vào lý phi có thể thủ ở sùng thành hán chân chính đang chờ đợi chính là chỗ này tôn phật tượng trước đây mấy giờ lấy phật ra thánh địa chùa phổ độ làm điểm xuất phát mai cho đến minh t ỉ n h dọc đường sở hữu phật miếu đều ở đây nơi đó viện chính pháp bất kể đại giới trợ giúp bên dưới tạo dựng trận pháp cái này từng toa phật trong miếu dựng lên trận pháp giống như là dọc đường thực t ạ n vì chùa phổ độ tôn này phật tượng trải đường a di đà phật cao mấy chục mét kim sắc đại phật rất nhanh liền đi tới hai vị trần quân giao thủ chiến trường một cái hùng vĩ mà từ bi thanh â m từ phật tượng trên thân truyền lên ra thanh hư t h í chủ ngươi làm chứng trường sinh tùy ý tàn sát thương sinh làm sinh linh đ ổ t h á n ngã phật từ bi hôm nay phải vì nhân gian trừ bỏ ngươi tôn này đại ma tôn này phật tượng thể nội cũng không có bất cứ người nào có chỉ là một x i n c h à n g h ạ t sâu này c h à n g h ạ t là chùa phổ độ phương trượng đương đại phật đà bản mệnh pháp bảo đương hoàng còn không phải sợ ta đạo r a cuộc thời từ đây thế gian không còn người tin p ậ t thanh hư trân quân tức giận nói trừ đại l a n triều phật gia nhất định là nhất không hy vọng nhìn thấy thanh hư trần quân thành công chỉ là chùa phổ độ khoảng cách nơi đây mấy ngàn dặm xa thanh hư trần quân trước đó căn bản không có nghĩ tới phật gia có cơ hội đúng tay một trận chiến này chùa phổ độ là thế gian chỉ có một tòa ngàn năm khối lượng lớn nội t i n h thâm hậu có một vị phật đà cùng hai vị võ thánh nhưng cho dù là phương trượng tự mình xuất thủ lại thêm hai vị võ thánh liên thủ còn có cái này dọc đường rất nhiều chùa miếu thiết lập pháp trận xem như c h ố n g đỡ, vậy y nguyên không đủ để đem phương trượng bản mệnh pháp bảo đưa đến ở ngoài ngàn dặm muốn làm đến một bước này còn cần d ự n vào phật gia khí vật trừ cái đó ra chương ò ba trăm hai mươi sáu sáng nghe đạo chương ba trăm hai mươi sáu sáng nghe đạo chương ba trăm hai mươi sáu sáng nghe đạo kim sơn phủ ngoại thành to lớn kim sắc phật tượng tách ra vô hạn quang minh phản âm truyền khắp cả tòa phụ thành trên phụ thành không mây đen bị quang minh đâm rách ngàn vạn lôi đỉnh tiêu tán theo theo chùa phổ độ gia nhập trên cuộc nháy mắt b ị c h u y ể n chùa phổ độ vị kia phật đà mặc dù những năm gần đây một mực thanh danh không hiện thậm chí còn cùng cái k h á c bốn vị chân quân n ổ i danh được xưng là năm chân quân không có chút nào đạt được nên có tôn trọng nhưng khi thế cường giả đỉnh cao không có người nào dám khinh thường vị này phật đà bây giờ cách xa nhau mấy ngàn dặm vị này phật đà lần thứ n h ấ t ngay trước thế nhân mặt xuất thủ liền thể hiện rồi hắn phật pháp vô lượng thanh hư chân quân nếu là có thể đem chính mình đại trận triệt để hoàn thiện giáng lâm toàn bộ lực lượng thật cũng không sợ cùng đối phương một trận chiến chỉ là bây giờ hắn lòng dạ biết rõ mình muốn đem đại trận hoàn thiện gần như không có khả năng rồi vân t h ứ dẫn tới thiên tử long khí cùng chùa phổ đội chuyển tới lực lượng cưỡng ép đem đại trận l ứ t vỡ một góc để thanh hư chân quân khó mà bù đắp đại trận lại tiếp tục dông dài triều đình lại phái đến càng nhiều cường giả phá hư đại trận trong trước mắt kim sơn phụ thành bên trong tôn kiêng ngàn mỹ phả tướng lại một lần sụp đổ vân t h ứ khẽ giật mình hắn có phân tích đạo tắc biết rõ thanh hư chân quân căn bản không có đến dầu hết đèn tắt địa phương cho nên đây là đối phương chủ động lựa chọn hắn muốn làm gì vân thư sinh lòng cảnh giác cùng lúc đó minh tỉnh cái khác bốn phương tám hướng p h á p tướng đều xuất hiện biến hóa vân thứ có thể rõ ràng nhìn đến kim sơn phủ cảnh nội pháp trận lực lượng ngay tại lui trở về thanh hư chân quân triệt để bỏ qua kim sơn phủ hắn tại năm cái phương hướng lập xuống năm tôn pháp tướng là muốn lấy ngũ hành nguyên lý đến cấu trúc pháp trận từ đó xem như thiết lập đạo quốc c ă n cơ nhưng bây giờ hắn lại chủ động bỏ qua thuộc về kim thuộc tính kim sơn phủ chủ động vỡ vụn kim thuộc tính pháp tướng sau đó vân thứ thông qua phân tích đạo tắc nhìn đến bốn tôn pháp tướng ở giữa lực lượng tương hộ móc nối điên rồi vân thứ cảm thấy khó có thể tin thanh hư chân quân đúng là bỏ qua lấy mũ hành lập trận mạnh mẽ dùng không trọn vẹn bốn tôn pháp tướng đến tạo dựng trận pháp đại la phong hậu sơn cấm đ i ệ m trong đậu phủ thanh hư chân quân bản thể y nguyên lưu ở nơi đây thái vũ vậy y nguyên bị hắn dùng cấm chế một mực ngăn chặn trước đây thanh hư chân quân là một bên ngăn chặn thái vũ vừa cùng vân thứ giao thủ thanh hư còn không quay đầu trong đậu phủ thái vũ đột nhiên giận dữ hết hắn mặc dù cảm giác không đến phía ngoài tình hình chiến đấu nhưng hắn một mực tại dùng đạo tắc cùng thanh hư chân quân giao thủ cho nên làm thanh hư chân quân đột nhiên vỡ vụn bản thân một theo thái vũ đây là thanh hư chân quân sắp thất bại dấu hiệu thanh hư chân quân nhìn thái vũ liếc mắt hắn vào lúc này lại vẫn cười được sư thúc tự ta cầu đạo ngày đó trở đi ta liền nói với mình ta cái này cả đời không chứng nhận t r ư ở n g sinh tuyệt không quay đầu nói xong đ ầ u hắn vậy không trở về đi ra đập v h lạc hà phong thanh hà chân nhân vị trí đạo quan làm thanh hư chân quân bắt đầu phát động lúc nơi này ngay lập tức liền bị một đạo cấm chế phong ấ n lại trong đạo quán người ra không được người bên ngoài vậy vào không được trong đạo quán thanh hà chân nhân tại thử mấy lần về sau liền không lại ý đồ đánh vỡ cầm chế chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại trong sân m ọ t người đột nhiên nàng lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía một bên một đạo thanh quang l o ạ t qua thanh hư c h â n quân xuất hiện ở đây đây cũng không phải là thanh hư c h â n quân bản thể chỉ là hắn một đạo hư n i ệ m tạo thành phân thân sư minh lại còn có không đến xem ta đây là đã thua thanh hà c h â n nhân nhìn thấy thanh hư c h â n quân về sau cũng không có đứng dậy trâm trọc cười nói vì sao cảm thấy ta sẽ thất bại sau mới đến xem ngươi thanh hư c r ầ n quân hỏi thanh hà trân nhân cười ha hà bằng vào ta đối sư minh hiểu rõ ngươi nếu là thành công ngay lập tức chuyện cần làm rất rất nhiều tuyệt không đến như có rảnh rỗi đến xem ta chỉ có thất bại ngươi mới có thể đến hương sư v ấ n tội thanh ngư chân quân nhìn trước mắt cái này đã từng tâm phúc hắn đã từng là như thế tín nhiệm đối phương thậm chí một trận n g h ị tới muốn để đối phương cũng biết đạo quốc sự ngươi đã đoán được mục tiêu của ta rồi sư minh n g út trời kỳ tài hùng tài bí lực thế gian này có thể để ngươi khổ tâm lưu đồ nguyện ý trả giá to lớn đại giới theo đuổi đơn giản cứ như vậy một việc mà thôi vì cái gì thanh ngư chân quân cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này hắn muốn biết thanh hà chân nhân tại sao phải lựa chọn phản bội hắn lúc trước trên thái hư đ i ệ nếu n như không phải thanh hà chân nhân cuối cùng đứng ra bỏ phiếu trận yêu đạo mạnh cùng chứng kiến căn bản là không đánh được thanh hư chân quân y nguyên vẫn là đại la tôn g t r ư ậ n giáo g hắn không cần vội vàng phát động kế hoạch của mình kết quả sau cùng có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt cũng bởi vì tên kia đệ tử đã chết thanh hư chân quân trong giọng nói mang theo vài phần tức giận thanh hà chân nhân đ ỗ n g nhiên từ trên băng ghế đá đứng người lên không chút nào yếu thế cùng thanh hư đối mặt sư minh nhất định cảm thấy tên đệ tử kia không trọng yếu vậy ta mới biết đến tội cùng ai tại sư minh trong lòng mới là trọng yếu. thanh đỉnh sư m i n h hắn có trọng yếu không thanh ngư c h â n quân khẽ giật mình thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh hoặc là nói khôi phục lạnh lùng thanh hà chân nhân k h ó được cảm xúc kích động sư m i n h ngươi nói cho ta biết tại trong lòng ngươi đến tột cùng có ai là trọng yếu vì truy cầu ngươi đại đạo đại la tông đệ tử có thể tùy ý hy sinh nhiều năm đi theo sư đệ của ngươi có thể hy sinh cho dù là ta nghĩ đến cũng là có thể hy sinh a tại ngươi đại đạo trước mặt có đúng hay không người thiên hạ đều có thể hy sinh đúng thanh ngư trân quân cắt đức thanh hà chất vấn hắn dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn đối phương một lần cuối cùng một giây sau hắn phân thân biến mất ở đỉnh viện bên trong thanh đỉnh chân nhân khẽ giật mình sau đó một lần ngồi sập xuống đất ha ha ha ha ha ha ha ha, nàng tại trong đỉnh viện điên cuồng cười to làm hai người đang đối thoại lúc nghi đ ô phủ kinh môn phủ tú châu phủ minh tỉnh tỉnh thành cái này bốn cái địa phương bốn tôn pháp tướng mang theo vườn quanh ở bên cạnh máu lân kim long phóng lên tận trời thiên địa đ ề u chấn hắn hiếu thắng lập đạo quốc v â n thứ thông qua phân tích đạo t ắ c nhìn thấu thanh hư trân quân ý đồ tại bỏ một tôn pháp tướng cùng ngũ hành một s ừ n về sau thanh hư trân quân dùng còn dư lại pháp tướng một lần nữa cấu trúc một tòa phát trận chỉ dựa vào chiêu này hắn liền không thẹn với trận pháp thiên hạ đệ nhất nhưng dùng không trọn vẹn trận pháp c ư ơ n g ép cấu trúc ra đạo quốc cũng là không trọn vẹn căn bản khó mà duy trì a di đà phật thanh hư thí chủ đây là muốn c ư ơ n g ép chứng đạo kim sát phật tượng bên trong truyền ra một cái từ bi thanh â m đây là vị t i ê u đương thời phật đ ã thanh â m hắn vậy nhìn thấu thanh hư trần quân ý đồ cái khác bốn phương tám hướng trận pháp cũng sớm đã hoàn thiện hiện tại thanh hư trần quân bỏ kim sân phủ đem pháp trận phạm vì thu nhỏ vậy đem vân thứ cùng tôn này phật tượng nuốt ở cửa bên ngoài hai người muốn ngăn cản thanh hư trần quân đã tới không kịt lý do đi chết vân thứ lạnh lùng nói cho dù thành công thiết lập hoàn chỉnh đạo quốc thanh hư trân quân muôn chứng đạo đều chưa hẳn có mấy phần chắc chắn hiện tại dùng không c h ọ n vẹn đạo quốc cưỡng ép chứng đạo thành công sát xuất thì càng nhỏ cho nên vân thứ cho rằng đối phương đây là lý do đi chết một bên phật đà trầm mặc không nói chỉ là yên lặng chứng kiến xem như phật gia lãnh tụ đương thời phật đà hắn trơ chén tại thanh hư trần quân huyết tế thủ đoạn vậy không muốn nhìn thấy đạo quốc thiết lập nhưng cùng với vì một tên cầu đạo giả giờ phút này hắn đối thanh hư trần quân lựa chọn là có chút bội phục hai người đang khi nói chuyện một tòa bao phủ hơn phân nửa minh tỉnh đạo quốc xuất hiện người bình thường cùng tu vi không đủ người đều không có cách nào nhìn thấy một đầu t r ừ n g v ạ n mét chiều dài kim sắc cự lòng xoay quanh ở tòa này đạo quốc trên không to lớn lực lượng ở trong đó dập dởn càng là cảnh giới cao cường giả càng là kinh hãi t ư ớ n g đạo lôi đỉnh tại thiên không lấp lóe tựa như đang thành đạo nước mạ ca đại la phong bên trên một đạo tử kim sắc cột sáng phóng lên tận trời thẳng lên trời cao không nhìn thấy cuối cùng v â n thứ cùng bên cạnh phật tượng đều nhìn c ộ sáng này rất nhiều tại biên giới nộp lên tay cường giả cũng đều đình chỉ giao phong ào ào nhìn về phía cổ sáng này chỉ cần tại minh t ỉ n h phạm vi bên trong đ ặ tới t cảnh giới nhất định cường giả đều có thể sinh lòng cảm ứng từ đó cảm giác được kia c ô to lớn bao la hùng vĩ thẳng lên cựu tiêu khí tước đạo quốc đã lập thanh h ư chân quân bắt đầu phá cảnh thông hướng sùng thành trên đường cái lý phi bởi vì người mang lòng khí duyên cớ tại đạo quốc thiết lập ngay lập tức liền sinh lòng cảm ứng quay đầu nhìn về phía nơi xa hắn cũng có thể nhìn đến đầu kia vạn mé t chiều dài kim long sau đó hắn vậy cảm nhận được đại la phong bên trên cỗ khí tức kia thanh n ư chân quân muốn chứng đạo rồi lý phi lập tức phản ứng lại hắng nghĩ đem một cỗ hư n i ệ m r ố t vào như mậu lệnh bên trong sau đó đem điều này tin tức báo cho thanh đỉnh chân nhân hắn xây xong đạo quốc thanh đỉnh chân nhân biết được tin tức này về sau rất kích động s á c thực xây xong nhưng hẳn là không trọn vẹn ta hiện tại liền thân ở kim sơn phủ cảnh nội nhưng không có bị đạo quốc bao phủ lý phi nói hắn đây là muốn mạnh chứng nhận thanh đỉnh chân nhân phản ứng lại sau đó rơi vào trầm mặc đáng tiếc không có cách nào thấy tận mắt một lát sau thanh đỉnh chân nhân mới tiếp n g i nói đây là hắn cùng thanh hư chân quân suốt đời n g u y ễ cảnh vô luận như thế nào hắn đều muốn gặp chứng nhận kết quả sau cùng kỳ thật lý phi cũng rất muốn đứng ngoài quan sát một vị cường giả đỉnh cao là như thế nào đánh vỡ giới hạn chứng được đại đạo đáng tiếc nơi đây khoảng cách đại la tông có mấy trăm cây số còn ngăn lấy một tòa đạo quốc hắn có thể thấy thực sự là có hạn chờ một chút lý phi đột nhiên linh quang k h ẽ động nghĩ tới một điểm nếu như ta thông qua mộng giới chi môn tiến vào mộng giới có khả năng hay không nhìn thấy thanh hư c h â n quân tiềm thức mộng giới có thể để hắn vượt qua không gian cùng cực xa xôi tồn tại thiết lập liên hệ nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể cảm thấy được ý thức của đối phương mới được lấy lý phi trước mắt thuật đạo tu vi hắn nhiều nhất cảm ứng được xung quanh trong phạm vi ngàn mét ý thức muốn ở chỗ này đi cảm ứng thanh hư chân quân ý thức cơ hội là không thể nào nhưng bây giờ thanh hư chân quân đang đứng ở phá cảnh thời điểm then chốt ý thức của đối phương tại mộng giới bên trong hẳn là sẽ lộ ra phi thường l ó a mắt mình muốn tìm tới không khó lắm lại thêm hắn hiện tại người mang thiên tử long khí mà thanh hư chân quân xem như đạo quốc tri chủ người mang số lớn thiên tử long khí giữa hai bên sẽ rất tự nhiên sinh ra cảm ứng có thể thử một lần lý phi làm quyết định thiên tử long khí đối với hắn cường hóa là toán phước vị không chỉ tăng cường kinh lực của hắn vậy tăng cường lực lượng tinh thần của hắn cho nên hắn hư nghiệm cũng theo đó tăng cường không giống phụ thể kỳ hơn hẳn phụ thể kỳ đây cũng là lý phi dám thử một chút lực lượng tại mộng giới bên trong nếu như ngao du quá xa sẽ có lạc lối phong hiểm ác mộng tông trong lịch sử có thật nhiều phụ thể kỳ cường giả chính là tại ngao du mộng giới lúc bởi vì chạy q u á xa cuối cùng triệt để lạc lối ở trong đó thân thể biến thành một bộ sát chết di động lý phi hiện tại lấy phụ thể kỳ cường độ hư nghiệm tăng thêm như mộng lệnh hắn tại mộng giới bên trong ngao du năng lực không thể so với một vị chân nhân kém như vậy hắn mới có nắm chắc ngao du đến thanh hư trần quân bên người đi hắn dùng hư n i ệ m thi triển mộng giới chi môn sau đó lợi dụng như mộng lệnh lần nữa bước chân vào mộng giới lần này hắn nhẹ nhõm hoàn thành định n i ệ m xuất hiện ở một đầu trên đường lớn xung quanh đều là rừng cây sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trong ấn tượng đại la tông vị trí hắn thấy được một vầng mặt trời đây là thanh hư chân quân tiềm thức giờ k h ắ c này ở mộng giới bên trong bán ra lý phi tâm niệm vừa động bắt đầu hướng cái này vầng mặt trời bay đi trực tiếp lẻn vào một vị cường giả lặn ý thức hại là một cái chuyện phi thường nguy hiểm đặc biệt là thanh hư chân quân giờ phút này ngay tại phá cảnh trong tiềm thức không biết tẩn chứa đáng sợ giường nào lý phi không có ý định tìm đường chết cho nên hắn sẽ không trực tiếp tiến vào thanh hư trần quân tiềm thức hắn chỉ là muốn tới gần một chút quan sát trận này phá cảnh khắc cường giả tại thế giới hiện thực đứng ngoài quan sát chưa hẳn có thể có hắn thông qua tiềm thức đứng ngoài quan sát nhìn càng thêm tinh tưởng rất nhanh lý phi bơi đến rồi không trung viên kia thái dương phụ cận càng đến gần hắn càng có thể cảm ứng được viên này thái dương ẩn chứa lực lượng t i n h khủng mà viên này thái dương cực kỳ không ổn định giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đạo gia tám trăm năm võ đạo hơn ngàn năm không người nhìn thấy đỉnh cao nhất phía trên phong cảnh đột nhiên lý phi nghe được một cái to lớn thanh âm đây là thanh hư c h â n quân thanh âm đây là hắn tiềm thức bắn ra tại mộng giới thanh âm bởi vì sóng sức mạnh quá mạnh cho nên lý phi không cần lẻn vào trong đó cũng có thể nghe tới tiền nhân làm không được ta đến không chứng nhận trường sinh thế không quay đầu lại tương đạo tiếng tim đập bắn ra tại mộng giới bên trong để lý phi cảm nhận được thanh hư c h â n quân cầu đạo ý chí một đoạn thời khắc lý phi trước mắt thái dương đ ỗ n g nhiên hướng lên mẹ lên đồng thời tách ra vô cùng quan mang tựa như muốn đem toàn bộ mộng giới chiếu sáng lý phi đã không cách nào nhìn thẳng viên này thái dương chỉ có thể tận lực đi cảm thụ những cái kia bắn ra ở trên người hắn qua n mang trong t h á n g chốc hắn cảm giác được toàn bộ m ộ n giới g đều chấn động một cái có cái gì đổ b ậ t bị đánh b ỡ sau đó hắn nghe được một trận tiếng khóc tiếng khóc này cũng bất bi tổn thương giống như hải nhi khóc lóc tựa như lần thứ nhất mở mắt thấy được thế giới này nghe thấy tiếng khóc lý phi dù là tại như mậu lệnh vòng bảo hộ bên d ư ớ i vậy u y nguyên tâm thần chậm trợn khó mà tự kiểm chế hắn cũng bị tiếng khóc này ảnh hưởng xa vào đến một loại to lớn k ó nói lên lời cảm động bên trong thông qua tiếng khóc này hắn tựa như thấy được rất nhiều vô cùng tuyệt diệu huyền ảo đồ vật hắn nhất thời không thể lý giải những n à y đồ vật chỉ có thể đưa chúng nó thật sâu ấn khắc ở trong lòng giờ khắc này thế giới tại lý phi trước mặt x ố p lên mạng che mặt để hắn nhìn thấy môi trời tiên h nhân v ô về ta đ ỉ n h thế giới hiện thực một vầng mặt trời mọc lên từ phương đông vạn trượng hào quang xé rách h c á m đem quang minh một lần nữa mang cho nhân gian c h i ề u dương đông thăng bình minh đã tới đại la phong bên trên bao phủ tại tử kim sắc trong cột ánh sáng thanh hư chân quân trên mặt hiện ra hải đồng giống như tiểu dung nghe đạo vậy chương ba trăm hai mươi bảy huyết hồn k ý mới thiên địa mới chương 327, h u y ế t hồn k ý mới thiên địa mới chương 327, m ớ i hồn k ý mới thiên địa mộng giới lý phi nắm chìm trong kho nói lên lời cảm n g ộ bên trong trong t h á n g c h ố c tựa như đã qua mười mấy năm h ắ n dần dần lấy lại tinh thần chứng kiến một viên thái dương v ỡ n lạc đại la phong đạo kia s ô n g thẳng tới chân trời kim sắc cổ sáng đột nhiên sụp đổ bao phủ hơn phân nửa tòa minh tỉnh pháp trận cũng theo đó vỡ vụn đầu kia bạn m é t giải kim sắc cự long phát ra bi thương kêu gen thân thể liên tiếp đức từ khúc sư minh biên giới nơi thanh vân nhân hô to một tiếng lấy bản m ệ n h phi kiếm kéo theo thân thể của mình điên cùng hướng đại la tông bay đi bị hắn một mực đệ lên đánh đại học ma vân hiệu trưởng vẫn t r ư a ngăn n g cản vậy ngăn không được như vậy nhân vật t u y ệ thế t cuối cùng vẫn là kết thúc rồi trên thân bị kiếm khí vạch ra hơn mười đạo vết thương đại tông sư nhìn xem đại la phong phương hướng cảm k h á i nói tại minh tỉnh cái khác mấy cái trên phương hướng đại la tông các cường giả cũng đều ý thức được thanh hư trần quân thất bại có người, lựa chọn trở về đại la tông, có người thì quay đầu nhìn về nơi khác bỏ chạy kim sơn phủ ngoại thành tận mắt nhìn đến đạo quốc sụp đổ vân thứ triệt để yên lòng nhưng hắn vẫn không có như vậy xua tan bên cạnh mình thiên tử long khí mà là điều k h i ể n đầu này từ kim chi long sông vào sụp đổ đạo quốc bên trong bắt đầu thôn phệ trong đó tứ tán long khí một trận chiến này hao tổn quốc vận khoảng cách hiện tại vân thứ là có thể thường bao nhiêu trở về liền thường bao nhiêu trở về a di đả phật một bên kim sắc phật tượng hát một tiếng phật hiệu sau đó chắp tay trước ngực bắt đầu tụng niệm phật kinh kinh văn màu vàng từ phật tượng trong miệng vươn ra hướng minh tỉnh khắp nơi bay đi những n à y kinh văn màu vàng rơi vào một tòa kia tòa bị huyết tế thành thị bắt đầu siêu độ vang hồn phật tượng tụng niệm chính là vãng sinh kinh lý phi mặc dù giữ được sùng thành nhưng còn nhiều không có bị giữ vững thành thị trong vòng một đêm mấy chục tòa thành thị bị huyết tế mỗi tòa thành thị tử vong nhân số đều cao đến bốn năm vạn tử vong tổng số người tiếp cận chín mươi vạn có chút thành thị dân chúng không c o tập hợp vì cam đoan huyết tế tốc độ xông vào thành đại la tông đệ tử lựa chọn p h n g hỏa đại hỏa đem thành thị triệt để nhóm lửa cho nên rất nhiều bị huyết tế thành thị có mảng lớn cư dân khu dân cư đều bị đốt thành một vùng phế tích làm đại hỏa bị dập tắt từng cỗ sát chết cháy rải rác ở tường độ bên trong rất nhiều người một bên, tìm kiếm người thân thi thể, một bên sụt đổ khóc lớn k bởi vì đại la tông ngay tại minh tỉnh cho nên toàn bộ minh tỉnh tín đạo dân chúng có rất nhiều nhưng qua chiến dịch này minh tỉnh chỉ ít có trăm vạn tín đổ chuyển thành tinh vật vẫn thứ một bên lấy đạo tắc điều khiển thiên tử long khí đi thôn vệ tứ tán long khí một bên phân tâm dùng phân tích đạo tắc quan sát bên cạnh vật tượng người bên ngoài không nhìn thấy Hắn nhưng có thể nhìn thấy hạt như sắc từng trọn, có có tựa đạo kim v ô số sao, đầy từ m i n h thứ ỉ n các nơi hướng、phật、tượng tụ đến. Vân Phật h tụ t biết rõ đây cũng là một loại chúng sinh ý triều đình lấy chúng sinh ý hóa thành thiên tử long khí phật ra thì lại lấy chúng sinh ý hóa thành công đức chi lực chùa phổ độ không t i ế c tiêu hao phật ra góp nhặt ngàn n ă m khí v ậ n cũng muốn nhúng tay một trận chiến này sau đó tự nhiên cũng là muốn có thu hoạch v â n thứ không có ngăn cản phật tượng thu thập công đức chi lực hắn chỉ nói là nói mong rằng nội chiếu phương trượng có thể cùng ta cùng đi một chuyến đại la tông nội chiếu là vị kia đương thời phật đà phát hiệu bây giờ vân thứ bản thân bị c h ọ c thương liền ngay cả bản m ệ n h pháp bảo đều thụ c h ọ c thương trạng thái rất kém cỏi thanh h ư chân quân mặc dù phá cảnh thất bại nhưng sinh tử chưa biết tăng thêm đại la tông còn có một vị nhân gian võ thánh tại vì để phòng g ắ m nhất cho nên vân thứ muốn mời ngộ chiếu phương trượng thôi động hắn bản m ệ n h pháp bảo tiếp tục cùng hắn đi một lần đại la tông a di đà phật quốc sư đại nhân mời phật tượng bên trong t r u y ề n g i a ngộ chiếu t ử bi thanh â m vân thứ mắt thấy tứ tán long khí đã hấp thu không sai bị lắm liền thôi động đầu kia tử kim trí long mang theo hắn hướng đại la tông bay đi kim xác phật tượng theo sát phía sau đại la phong bên trên thái vũ lúc này đã phá vỡ hạn chế lại hắn cầm chế cấp tốc đi tới một nơi bên vách núi mặc một bộ đạo bào thanh hư trần quân đưa lưng về phía hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời thanh hư thái vũ hô một tiếng thanh hư trân quân không b a y đầu lại sau một khắc tại thái vũ chứng kiến bên dưới thanh hư trân quân thân thể từng chút từng chút tiêu tán vị này tiền nhiệm đại la tông trường giáo đương thời trân quân như vậy trừ khử tại nhân gian thái vũ đứng tại chỗ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ cái này tiếng giống như vạn đạo lôi đình vang vọng đại la mười hải phong võ thánh cẩm kinh tiên động địa thái vũ trong lòng vô cùng tức giận đều ở đây âm thanh giống to bên trong t i ế t r a c ũ không biết hắn giận là thanh hư trần quân đại lịch bất đạo mang theo đại la tông một đợt h ữ phản vẫn là phẫn nộ tại thanh hư trần quân hao hết đại la tông tám trăm năm k h í v ậ n cuối cùng lại như c ũ không thể thành công tại thái vũ gầm thét không lâu sau một bóng người lấy ngự phong chi thuật hướng bên này cấp t ố c bay tới người đến là thanh hà t r â n nhân nàng hướng bốn phía nhìn quanh lại cái gì cũng không thấy sắc mặt trở nên chẳng bệnh thái vũ sư thúc hán thân tử đạo tiêu hôi phi yên diệt thái vũ quay người nhìn về phía thanh hà đã khôi phục bình tĩnh thanh hà chân nhân thân thể lung lay một lần lập tức đỏ hai mắt cuối cùng vẫn là công giá chẳng hắn không còn ta đại la tông còn muốn tiếp tục đi tới đích ngươi phải nhanh một chút tỉnh lại thái vũ nhìn xem thanh hà gan từng chữ lời này hắn là nói với thanh hà đồng thời cũng là nói với chính mình bây giờ hắn chính là đại la tông sau cùng cũng là duy nhất trụ cột hắn nhất định phải dẫn đầu đại la tông chống nổi cái này đạo cửa hải khó thanh hà chân nhân thúi đầu xuống lại khóc lại cười tựa như không có nghe được thái vũ nói lời thái vũ nhìn nàng một cái sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài núi thái vũ trưởng o d á m hỏi lịch tặc thanh hư như thế nào vân thứ thanh â m từ đằng xa c u ầ n c u ộ n chuyển đến thái vũ hít sâu một hơi cả người khí thế nghiêm nghị h á n tiến lên một bước cất cao giọng nói lịch tặc thanh hư đã để tội xung thành bên ngoài đầu kia trên đường lớn lý phi chậm rãi mở hai mắt ra tại mộng giới bên trong hắn hoàn chỉnh chứng kiến thanh hư chân quân phá cảnh toàn bộ quá trình mặc dù không có tiến vào đối phương trong tiềm thức nhưng lý phi y nguyên thu hoạch rất nhiều hồi tưởng lại bản thân nghe được trận kia tiếng khóc còn có loại kia tựa như nhìn thấy mới ngày cảm động hắn cảm thấy thanh hư chân quân hẳn là thành công phá vỡ đỉnh cao nhất giới hạn bước chân vào đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới nhưng cuối cùng hắn lại tận mắt nhìn đến v i ê n kia thái dương vẫn l ạ c tại mộng giới bên trong một người tiềm thức tiêu tán đại biểu cho cái này người tùy theo tử vong là bởi vì lấy không c h ọ n vẹn đạo quốc c ư ơ n g ép phá cảnh căn cơ bất ổn cho nên mặc dù phá cảnh nhưng cuối cùng vẫn là bỏ mình lý phi suy đoán nói trận này xem đạo thu hoạch của hắn là khó mà lường được giờ phút này hắn muốn một lần nữa hồi tưởng mình ở mộng giới bên trong những cái kia càm nộ đã hoàn toàn không hồi tưởng lại nổi rồi tựa như một giấc mộng không dấu vết nhưng hắn biết rõ có chút đ ồ vật đã thật sâu ấn khắc ở bản thân trong tiềm thức bọn chúng sẽ thành bản thân trong tiềm thức bảo tàng thẳng đến tương lai một ngày nào đó bị bắt đầu dùng lý phi đem như mậu lệnh một lần nữa thu cẩn thận hắn phát hiện mình thể nội thiên tử long khí chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn tiêu tán cũng không biết là bị tiêu hao sạch vẫn là bị vân thứ cho thu hồi thiên tử long khí cực đại tổn hao sinh mệnh lực của hắn nhưng là mang đến cho hắn số lớn phẩm chất cao năng lượng vạn huyết trâu đẳng cấp cấp hai mươi b ố tám mươi sáu huyết ổn sáu trăm chín mươi mốt quả huyết một kỹ huyết nộ mạnh huyết sát mạnh huyết uy mạnh suối máu mạnh. t hơi thở máu biến t h â n kỹ huyết ma mạnh vạn huyết c h â u một lần t h ă n g cấp ba huyết hồn tổng số từ 559 t r ă khỏa tăng lên tới 691 t r ă khỏa không chỉ có như thế làm huyết hồn tổng số lượng vượt qua 600 t r ă l khỏa lúc vạn huyết c h â u giải tỏa mới huyết hồn kỹ hơi thở máu đây là một cái bị động huyết hồn kỹ chỉ có làm lý phi tổng huyết hồn số lượng thấp hơn 30 lúc mới có thể phát động hơi thở máu sau khi bị phát động mỗi phút có thể khôi phục năm tổng huyết hồn lượng hiện tại lý phi tổng huyết hồn số lượng là sáu t r ă làm hơi thở máu sau khi bị phát động hắn mỗi phút có thể khôi phục ba bốn t r ă h u y ế t cái này tốc độ khôi phục mang ý nghĩa hắn có thể một mực duy trì huyết ma trạng thái còn có thể một mực duy trì đạt tới bản thân cực hạn chịu đ ư ợ c huyết nộ có cái này huyết hồn kỹ lý phi đánh lâu dài năng lực nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc càng lúc càng giống một rồi lý phi lẩm bẩm lấy hắn bây giờ chiến lược chỉ cần không vượt biên t h i ê u chiến có thể dùng đến hơi thở máu cơ hội cũng không nhiều trừ bạn huyết c h â u lý phi còn có thu hoạch hắn nâng lên lòng bàn tay một đạo ngọn lửa màu đen từ hắn lòng bàn tay thoát ra chém giết hơn năm mươi gói ngự doanh kỵ quân về sau bất lửa khoảng cách kích phát ra hạch cấp siêu phảm năng lực cũng không xa. lý phi tại mộng giới bên trong xem đạo tâm thần chịu đến kịch liệt kích thích thể nội cấy ghép thể b ấ t lửa vậy thuận lợi bị kích phát ra hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực tâm hỏa lý phi dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bản thân lòng bàn tay thoát ra ngọn lửa màu đen trong chốc lát một loại mánh liệt bi thương xông lên đầu hách nghị b ỏ mình thượng quan tiêu tuấn tình hình tượng lần nữa hiện lên ở trong đầu không đợi lý phi từ bi thương cảm xúc bên trong đi ra hắn tại hưng thành hiểu rõ đến những tham quan kêu lại nhóm làm qua các loại làm ác lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn một cơn lửa giận tùy theo nhện lên sau đó còn có cảnh giới đột phá lúc vui sướng gặp phải nguy cơ sinh tử khẩn trương trong trước mắt lý phi tựa như đem mình một thế này nhân sinh một lần nữa ôn lại một lần sướng vui đ a u bờn các loại cảm xúc toàn diện s ô n g lên đầu lý phi rút tay về chỉ đối với mình mới lấy được loại năng lực này có hiểu rõ tâm hỏa có thể để cho chúng chiêu người nhớ lại trong đời các loại khó quên sự t ì n h sướng vui đ a u bờn thất tình lục dục toàn diện hiện hiện từ đó tâm thần thất thủ đây là tương đối hiếm thấy nhằm vào phương diện tinh thần siêu phàm năng lực nhưng phàm là nhằm vào phương diện tinh thần siêu phàm năng lực đều rất chật quý tỷ như lúc chiếc thú vương dưới trướng đệ nhất cao thủ trường sơn lao y long uy là thuần túy tinh thần c h ấ n n h ế p mà lý phi tâm hỏa muốn phức tạp rất nhiều uy lực cũng lớn rất nhiều lý phi tâm thần lực lượng vốn là có thể so với đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong trải qua thiên tử long khí tẩy lễ về sau tâm thần lực lượng trở nên càng thêm thuần túy cùng cố động dạng này tâm thần lực lượng chúng bản thân tâm hỏa đều trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong trở xuống võ giả càng thêm khó mà ngăn trở tâm hỏa lý phi tự sáng tạo hết u y uy thần là pháp võ hợp nhất t h ư n h ư một thanh trọng truy mạnh mẽ tâm tới trực tiếp công phá đối thủ tâm phòng bây giờ có tâm hỏa lý phi trước tiên có thể dùng huyết uy thần phá vỡ đối phương tâm phòng lại lấy tâm hỏa thừa lúc vắng mà bảo một cương một đù kết hợp mà mỹ không biết bộ này tổ hợp quyền uy lực lớn bao nhiêu lý phi đột nhiên có chút kích động hắn rất nhanh liền chờ được cơ hội ngày hai mươi lăm tháng mười buổi sáng tám giờ bốn mươi bảy phút triều đình từ sát v á c thích hợp tỉnh phái tới c h i viện cuối cùng đã tới sùng thành cái đội ngũ này do thích hợp tỉnh đình chiến bộ thủ tôn phan thiên hảo xuất lĩnh trừ trên trăm tên võ giả còn có hơn bốn trăm tên ngự doanh kỷ quân bất quá trong đội ngũ này có không ít tư minh hiển nhiên vừa mới trải nghiệm một trận đại chiến bọn hắn đang trên đường tới tao nộ đại la tông một vị chân nhân cùng hai vị võ đạo đại sư liên thủ đánh úp làm thanh hư chân quân đạo quốc sụp đổ về sau vị tia chân nhân lựa chọn trở về đại la tông hai gã khác võ đạo đại sư thì trốn hướng nơi khác phan thiên hảo không có mang người đi truy mà là dựa theo trước đó lấy được mệnh lệnh tiếp tục dẫn người chạy tới sùng thành khi mọi người đến sùng thành không lâu sau triều đình mệnh lệnh mới liền chuyển đến quốc sư đại nhân có lệnh lệnh chúng ta lập tức xuất phát chặn giết đại la tông trốn chạy n g ư i tặc phan thiên hảo hướng đám người truyền đạt vân thứ mệnh lệnh lý phi cùng lữ văn tinh mấy tên tọa quan cũng đều tại chỗ phan đại nhân đại la tông trốn chạy lịch tặc có rất nhiều không biết chúng ta muốn đi nơi nào chặn giết người nào lữ văn tinh hỏi thủ bên dưới sùng thành công lao của bọn hắn đã là ván đa đóng tuyển dù là không thể cùng lý phi so sau này trở về vậy khẳng định có ngợi khen loại tình huống này kỳ thật lữ văn tinh đám người trong lòng một vạn cái không nguyện ý đón thêm những nhiệm vụ khác đáng tiếc chuyện này không phải bọn hắn định đoạt phan thiên hào nhìn thoáng qua lý phi mở miệng nói quốc sư đại nhân để chúng ta phân biệt đi hướng mấy cái địa phương khác nhau chặn giết đào vong đại la tông lịch tặc còn cụ thể chặn giết chính là ai cũng không rõ rằng rồi cái này lữ văn t i n h đám người hai mặt nhìn nhau đại la tông cường giả như mây vạn nhất chặn giết chính là vị kia chân nhân hoặc là võ đạo đại sư thậm chí là đại tông sư đây không phải là môn chết sao coi như bọn hắn muốn đi theo đại bộ đội một đợt hành động lúc phan thiên hảo lời kế tiếp phá vỡ bọn họ tưởng niệm chúng ta hết thể muốn đi ba cái phương hướng khác nhau chỉ có thể chia ra ba đường lý đại nhân các ngươi thủ rơi xuống sùng thành phối hợp ăn ý liền ý nguyên các ngươi một đường lập tức đi hướng, hướng tây bắc minh ra trấn nhất định phải tại đêm nay bảy điểm trước đó đổi tới còn dư lại hai đường giao cho chúng ta phan đại nhân được rồi phan thiên hào đống nhiên đứng người lên ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía lý phi lý đại nhân thi hành mệnh lệnh đi hắn không có tư cách mệnh lệnh một vị k h ô m sai nhưng đây là quốc sư vân thứ mệnh lệnh lý phi chậm rãi đứng dậy bình tĩnh cùng phan thiên hào đối mặt được phan thiên hào thật sâu nhìn hắn một cái quay người dẫn người rời đi vị này phan thủ tôn có thể là đại điện hạ người lữ văn tinh nhìn đối phương bóng lưng truyền âm nói với lý phi hắn đã hạ quyết tâm về sau muốn đi theo lý phi la lộn cho nên có mấy lời nói ra vậy không còn như vậy có lo lắng khi biết lý phi chiến dịch này lập xuống công lao về sau còn có thể như thế không khách khí điều khiển nhiệm vụ để lý phi có khả năng lâm vào h i ể m địa tỷ lệ lớn là bị tia đại hoàng tử ý tứ không sao lý phi bình tĩnh nói chúng ta vậy lên đường đi sau đó hắn mang theo lữ văn t i n h đám người rời đi xuống thành chiều dương bên dưới lý phi quay đầu nhìn thoáng qua đại la tông vị trí từ c h ậ n giết mệnh lệnh bị hạ đặt một khắc tia trở đi tòa này đã từng to lớn cự vật liền xem như triệt để đổ sụt rồi nhưng mà một cá voi rơi mà vạn vật sinh sau đó sẽ làm ớ i thiên điệm chương ba trăm hai mươi tám ẩn sát chương ba trăm hai mươi tám ẩn sát chương ba trăm hai mươi tám ẩn s á t khánh tỉnh hoài đức phủ h u y ễ n mộc hồ tòa này hồ là hoài đức phủ xếp hạng thứ nhất phong cảnh danh thắng trí điểm rất nhiều tỉnh ngoài du khách đều sẽ mộ danh m à t ớ i cả tòa hồ diện tích vượt qua năm mươi m đương phương ngàn m é t có một núi hai tháp ba đảo bốn đê, n g ũ hồ thuyết pháp mỗi một chỗ đều có tên cảnh điểm trong đó ba đảo theo thứ tự là h u y ễ n nguyện đảo h u y ễ n tâm đảo cùng h u y ễ n mộc đảo cái này ba tòa đảo nhỏ cũng không đối ngoại cởi mở bình thường đội tuyển căn bản không được tới gần bởi vì này ba tòa đảo nhỏ là giang hồ đại tông ác mộng tông tông môn trụ sở ác mộng tông là trên giang hồ ít có thuần túy tu hành thuật pháp môn t ô nhưng g môn k a i Sơn s Tổ sư là một vị c h â quân, thời kỳ mạnh mẽ nhất n thời t kỳ mẽ ừ là một chân quân, chân nhân cách cục, là làm một môn thẹn chân chân cách cục, nhân không hồ đỉnh phái. Nhưng quân, giang vũ cấp bây giờ ác mộng tông chỉ có hai vị chân nhân hơn một trăm vị đệ tử chính thức mặc dù cùng một lầu m ộ c gác tam sơn bốn phái thất đại ra những ngày đỉnh cấp tông môn so sánh ác mộng tông còn kém chút thực lực nhưng bằng mượn một tay mộng cảnh diễn hóa thuật pháp rất nhiều tông môn đều sẽ phái môn bên trong tinh anh đệ tử đến ở trên đ ạ o thỉnh cầu ác mộng tông thi pháp vì bọn họ diễn hóa mộng cảnh tôi luyện võ nghệ ở trong giấc mộng cùng nhân sinh hình dạng chết võ sức dù la viết rõ là giả cũng có thể tăng trưởng kinh nghiệm rèn luyện bản thân võ kỹ đây là an toàn nhất tu hành phương thức kể từ đó ác mộng tông cùng trên giang hồ rất nhiều đỉnh tiêm môn phái đều có giao tình giao thiệp rộng nhân duyên tốt nguyễn mộng đ ả o bên trên một tên mặc trường bảo màu trắng nhạt bên hông xứng có một khối hình trăng lưỡi liềm ngọc đội mỹ mạo nữ tử đi tới trước một tòa phủ đệ gặp qua sư thúc tổ cộng hai tên đệ tử nhìn thấy nữ tử về sau liền nội vàng hành lễ nữ tử gật gật đầu trực tiếp cất bước đi vào trên đường đi gặp được đệ tử của nàng đều đào, đào hành lễ miệng nói sư thúc tổ nữ tử đi đến một tòa đại điện trong đại điện thờ phục một tôn nữ tử p h á p tướng là ác n g ộ n g tông khai sơn tổ sư một tên mặc đồng dạng màu trắng nhạt t r ư n g bảo bên hông bội ngọc nam tử xoay người lại nam tử tóc dài x o a bay dung mạo tuấn mỹ đúng là so nữ tử trước mắt còn muốn động lòng người mấy phần sư thúc nam tử cười chào hỏi hán tên gọi quý long giật là ác n g ộ n g tông đương nhiệm tông chủ đương thời chân nhân tông chủ đi đến đại điện nữ tử hướng quý long giật hành lễ nữ tử tên gọi thẩm chân là ác mộng tông một vị khắc chân nhân vừa rồi ta ngao du mộng g ớ i chứng kiến một trận nhật vẫn thẩn quý long giật khẽ giật mình sư thuốc lời ấy ý gì thầm chân ta tại mộng giới nhìn thấy một viên thái dương quý long giật ngây ngẩn cả người hắn thân là ác mộng tông tông chủ đối mộng giới đương nhiên sẽ không lạ l ắ m hắn biết rõ mỗi người tại mộng giới tiềm thức hình chiếu ở một mức độ nào đó phản ứng cá thể cường đại rất nhiều động vật tiềm thức tại mộng cảnh giống như ảnh nến người bình thường tiềm thức ở trong giấc mộng như là sáng lên bóng đèn võ đạo cường giả hoặc là t h u ậ t đạo cao thủ bọn hắn ở trong giấc mộng tiềm thức hình chiếu sẽ to lớn hơn dễ thấy tỉ như chính quý long giật tại mộng giới tiềm thức hình chiếu có thể tựa như s nhưng là thái dương là vị nào chân quân hoặc là võ thánh tiềm thức sao quý long giật có chút không xác định mà hỏi thăm thẩm chân lắc đầu cho dù là chân quân hoặc là võ thánh cho dù là lâm t h i ê n nhất ta cảm thấy đều chưa hẳn có thể có như vậy to lớn hình chiếu vậy sư thúc có ý tứ là ta cảm thấy là một vị nào đó đỉnh cao nhất nhân vật tại đột phá cảnh giới a đáng tiếc ta đương thời cách quá xa chỉ có thể mơ hồ có rõ ràng cảm lộ sư thúc cảm thấy là ai tại đột phá cảnh giới lâm tiên nhất sao tối hôm qua đạo kia thiên tử long k h từ lam lăng thành vân a một đường về phía tây phương nam bay đi tất nhiên có đại sự phát sinh cái hướng kia có đại la tông tại nếu để cho ta đoán ta cảm thấy là thanh hư chân quân tại đột phá cảnh giới liên quan tới việc này ta đã khiến người đi nghe quý long giật nói tối hôm qua đạo kia vượt ngang mấy ngàn dặm thiên tử long khí đã kinh động quá nhiều người tông chủ ta tại mộng giới bên trong trừ thấy được viên kia thái dương còn chứng kiến như mộng lệnh người nắm giữ cái gì quý long giật sợ hai m à kinh so sánh với có người đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên như mộng lệnh tin tức càng thêm để hắn động dung ác mậu tông mất đi món trí bảo này đã sắp mười hai năm rồi mười hai năm qua Ác、mậu tông một mực tại cố gắng tìm kiếm món trí bảo này hạ lạc đáng tiếc một điểm manh mối cũng không có mặc dù biết đánh cắp như m ộ n g lệnh người hẳn là sẽ dùng như m ộ n g lệnh tiến vào m ộ n giới g nhưng m ộ n giới g quá lớn hiện thế lớn bao nhiêu m ộ n giới g liền lớn bấy nhiêu thậm chí khả năng càng lớn muốn tại m ộ n giới g bên trong tìm kiếm được đặc định người nào đó không khác mỏ kim đ ấ y biển cho nên quý long giật nghe tới thẩm chân tại m ộ n giới g bên trong tìm được như m ộ n g lệnh người nắm giữ mới có thể như thế kinh ngạc người kia đương thời sẽ ở đó quả thái dương phụ cận cho nên ta mới có thể chú ý tới hắn trên người hắn có như mậu、lệnh、hình thành đặc th Thầm chân thần sắc bình tĩnh nói sau đó thì sao quý long giật b ộ i vàng truy vấn t h ầ m chân lắc đầu đáng tiếc ta khoảng cách quá xa chờ ta chạy tới người kia đã thối lui ra khỏi mộng giới quý long giật lộ ra thần sắc tiết lối nhưng rất nhanh liền phân chấn nói như vậy đã rất h á c h ỉ ít chúng ta rốt cuộc tìm được như mộng lệnh đầu bối sư thúc ngươi phỏng đoán viên kia mặt trời là thanh hư t r â n quân chẳng lẽ cái kia phản đồ những năm này một mực trốn ở đại la tông triều đình đột nhiên đem thiên tử long khí đưa đi phía tây nam khẳng định cùng thanh hư chân quân phá cảnh có quan hệ chẳng lẽ đại la tông xảy ra vấn đề rồi nếu thật sự là như thế đúng là chúng ta tìm về tông môn trí bảo cơ hội tốt như mậu lệnh đối ác mậu tông tới nói quá là quan trọng dù là bởi vậy đối lên đại la tông quý long giật cũng sẽ không từ bỏ tông chủ ta tự mình đi một chuyến minh tỉnh đi thẩm chân nói ra mình ý nghĩ quý long giật trầm ngâm một lát gật gật đầu cũng tốt sư thúc ngươi mang hai đảo cao thủ đi trước minh tỉnh nếu quả như thật phát hiện manh mối tùy thời cáo chi ta ta có thể lại dẫn người đến chi viện ác mậu tông là thuần túy tu hành thuật pháp nhưng ở tu luyện tới phụ thể kỳ trước đó thuật sĩ năng lực tự vệ cũng có mạnh không cẩn thận thậm chí có thể sẽ bị người bình thường cầm đao đâm chết vì để cho tông môn đệ tử hành tẩu giang hồ lúc càng có bảo hộ ác mộng tông khai sơn tổ sư còn thu phục hai cái tu võ đạo giang hồ môn phái khiến cho trở thành ác mộng tông phụ thuộc môn phái một cái điểm nguyện đao môn một cái long tự môn cái trước chủ tu đ a o pháp cái sau chủ tu khổ luyện võ công một công một thủ vừa vặn có thể phối hợp lên ác mộng tông đệ tử chính thức đều ở tại nguyễn m g c đ ả o hai cái phụ thuộc môn phái đệ tử lại cư trú tại mặt khác hai tòa đ ả o nhỏ bên trên quý long giật để thẩm chân lần này xuất hành muốn đem hai đạo cao thủ mang lên một chút được thẩm chân gật đầu đáp ứng sau mấy tiếng ba chiếc đội thuyền lái ra khỏi ba tòa đảo nhỏ phong tỉnh tỉnh thành lưu phụ cả người không cao được một m sáu nâng cao cái bụng lớn trên mặt tất cả đều là thịt mỡ mập mạp xuyên qua một cái rộng rãi màu đỏ lớn trường bảo đang ngồi ở trong đỉnh dưới đỉnh có mấy tên nữ tử tại hậu tấu một người đánh đàn một người tay đạn t ỉ bà còn có hai người thổi tiêu trừ cái đó ra có bảy tên mặc xa mặc áo tư thái thước tha tuổi trẻ nữ tử đang khiêu vũ mập mạp bên người có chỉ mặc một cái áo ngực mỹ phụ giúp vào trong ngực hắn cho hắn ăn ă n n o còn có một người mỹ phụ chính vì trên mặt đất không ngừng p h u n ra nước vào cái này một mặt hưởng thụ mập mạ p chính là phong tỉnh tuần duyệt sứ mười môn thiệt một trong lư gia gia chủ lư văn chính lư văn chính cũng không phải là si mê với hưởng thụ người nhưng hắn cũng sẽ không tận lực bạc đái chính mình rượu ngon mỹ thực mi nhân hắn đều yêu một tên mặc đen áo dài nam tử trung niên đột nhiên bước nhanh đi vào trong đỉnh hai tay đưa cho lư văn chính một tấm giấy viết thư lư văn chính h ứ n g hờ tiếp nhận giấy viết thư mở ra nhìn thoáng qua một giây sau s ắ t mặt hắn đột biến đã một cái bay ra ngoài chính quỷ trên mặt đất phục thị mỹ nhân của hắn hắn làm thủ thế thế là mỹ nhân bên người nhi cùng dưới đỉnh người sở hữu cấp tốc tắn đi đem trên tờ giấy nội dung nghiêm túc sau khi xem xong lư u văn chính một đôi mắt h í p thành một sợi dây thư này trên giấy ghi chép là minh tỉnh tình báo mới nhất bao quát đại la tông n g ư phản thanh h ư c h â n quân bọn mình còn bao gồm lư u văn chính yêu cầu lư u ra nhân viên tình báo trọng điểm chú ý người lý phi tình báo quốc sư mệnh lệnh phan thiên hảo dẫn người đi chặn giết đại la tông người mang đi người bao quát lý phi sao lư u văn chính hỏi quốc sư không có cố ý sách lý phi nghĩ đến hẳn là bao gồm dù sao hiện tại bên kia nhân thủ thiếu nghiêm trọng người đến nói để phan thiên h ả o đem lý phi đám người kia đơn độc phái đi ra phải trước đó chuẩn bị nhân thủ như thế nào tùy thời đều có thể điều động dựa theo trước đó quyết định thứ năm bộ phương án đến nhưng phải sửa đổi một lần nghĩ biện pháp mượn đại la tôn g đao h i ể u ta ý tứ sao thuộc hạ rõ ràng đi thôi nam tử trung niên cấp tốc lui ra lưu văn chính ngồi ở trong đ ỉ n h sắc mặt không ngừng biến hóa lúc trước trên chính lam điện đình chiến các thành viên nội các đoạn khải chủ động đưa ra để lý phi đi điều tra diên thọ đ a n ném mất một án đồng thời cho lý phi một lần nữa điều tra thượng quan tiêu một án cơ hội cái này khiến lư u văn chính biết được sau tức giận phi thường đoạn khải là lư u ra người cử động lần này vậy đúng là vì thay lư u ra trừ bỏ một cái thai hoàng ẩm nhưng cử động lần này theo lư u văn chính phi thường ngu x u ẩ n căn bản cũng không nên cho lý phi một chút xíu khởi động lại lúc trước vụ kia vụ án cơ hội cho nên tại lý phi dẫn người đi đại la tôn về sau lư u văn chính liền để nhà mình cụ tá đoàn đội chủ h ạ c h nhiều cái phương án trong đó thậm chí bao gồm tập sát không sai lư u văn chính ngay cả nhân thủ đều đã sớm chuẩn bị rồi chỉ là không thể tìm tới cơ hội thích hợp lại không ngờ đến vân thứ sẽ cùng theo lý phi đám người một đợt trở về lam lang thành coi như lư văn chính coi là không còn cơ hội lúc trong vòng một đêm lại xảy ra lớn như thế biển số vân thứ không ở lý phi bên cạnh vị kia thành v i ê n nội các lạc thạch cũng đã chết cái này khiến lư văn chính quyết đoán lựa chọn độc thủ bây giờ minh tỉnh chết cái triều đình khâm sai đã không phải là cái đại sự gì cũng càng dễ dàng che giấu quá khứ một tên tuyệt thế thiên tiêu một tên lập x u ố n g đại công vô cùng có khả năng đạt được trọng dụng đồng thời quyết tâm muốn cùng bản thân là địch tuyệt thế thiên tiêu lư văn chính không có ý định cho đối phương tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội lý phi cùng lữ văn tinh đều coi là thích hợp tỉnh đỉnh chiến bộ thủ tôn phan thiên hảo là đại hoàng tử người trên thực tế đối phương là lư g i a người người đến lư văn chính h ô một tên thuộc hạ cấp tốc đi tới trước người hắn cho đoạn p h ủ gọi điện thoại đã thông sau nói cho đoạn các lão ta có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng lư văn chính nói hắn muốn cùng tại đế đô đoạn khải liên hệ với phan thiên hảo xác thực không phải đại hoàng tử người nhưng lư văn chính cảm thấy đối với chuyện này cần thiết đem đại hoàng tử kéo xuống nước giết một cái triều đình khâm sai dù sao không phải một chuyện nhỏ đặc biệt là lý phi vừa mới lập xuống đại công cho nên lư văn chính muốn tìm thêm mấy người một đợt gánh chịu phong hiểm đi chuẩn bị xe ta một hồi muốn đi một chuyến đại học hoàng nghị lư văn chính tiếp tục phân p h ố nói kéo lên một vị cầm quyền hoàng tử hắn cảm thấy còn chưa đủ hắn còn muốn kéo lên một vị đại học hiệu trưởng chương ba trăm hai mươi chín tà ma ngoại đạo chương ba trăm hai mươi chín tà ma ngoại đạo minh tình kim sân phủ minh g i a trấn nằm ở phía tây bắc kim sân phủ đi xa hơn về phía bắc sẽ tiến vào địa giới tú châu phủ lý phi dẫn theo l ư văn tinh cùng năm đạo cơ kỳ khác cùng với hai mươi tư võ sư chính sách đã thuận lợi đến minh g i a trấn vào lúc sáu giờ ba mươi bảy phút tối họ đến bằng xe hơi tạm thời t r ư ơ n g dụng mười chiếc xe con tử sùng thành minh gia trấn đã nhận được tin tức từ trước t r ư ơ n g trấn trưởng dẫn theo một nhóm quan viên sớm đã chờ s ẵ n bên đường quốc lộ cùng nên chư vị đại nhân t r ư ơ n g trấn trưởng của minh gia trấn là một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi sau khi xe của lý phi và những người khác dừng lại hắn ta n ở đủ cười tươi túi người hành lễ trấn trưởng cũng là triều đình m ệ n h quan nhưng chỉ là quan viên cấp mười mà đoàn người lý phi trừ lý phi ra chức cấp thấp nhất cũng là cấp mười cao nhất là tọa quan cấp mười bốn cho nên một nhóm quan viên của minh gia trấn đều tỏ ra vô cùng k i ê m tốn lý phi và những người khác được họ n a n đón vào trấn trực tiếp được sắp xếp vào trạch viện của trương trấn trưởng đây cũng là nơi cao cấp nhất của toàn bộ minh g i a trấn đại nhân trương trấn trưởng nói đã sắp xếp tiệc tối cho chúng ta lữ văn tinh bước vào phòng nói với lý phi hắn hiện tại đã tự động đảm nhận vai trò thư ký của lý phi rất nhiều chuyện đều do hắn đến giao tiếp với lý phi cũng là hắn thay lý phi truyền đạt mệnh lệ không cần buổi tối có thể sẽ có nhiệm vụ lý phi lắc đầu từ chối quốc sư p h ả i sắp xếp họ đến minh ra trấn chặn giết người của đại la tông vậy có khả năng tối nay sẽ bùng nổ chiến đấu đã liên lạc được với bên đại la tông chưa lý p h i hỏi khi thanh hư bại vong một số người ủng hộ hắn trong đại la tông đã chọn bỏ trốn vân thứ sau khi đến đại la tông lập tức để thái vũ phái người đi truy sát những kẻ bỏ trốn này nhất định không để sót một a i đây là một loại biểu thái thái vũ không thể từ chối cho nên trong tình huống hiện tại có một nhóm người của đại la tông đang bỏ trốn phía sau còn có một nhóm người đang truy kích họ những người truy kích mang theo pháp khí định vị của đại la tông có thể bị định vị bất cứ lúc nào dựa vào điều này vân thứ mới có thể hạ lệnh cho người của triều đình chặn giết trước ở phía trước ngoài lý phi và những người khác các chấn thành còn lại đều đã nhận được mệnh lệnh phái người thiết lập trạm kiểm soát ở tất cả các tuyến giao thông huyết mạch cho dù những trạm kiểm soát này không thể chặn được lịch tặc của đại la tông nhưng ít nhất có thể dùng để xác nhận vị trí của những lịch tặc này đã liên lạc được rồi chúng ta phải chặn giết một vị chân nhân của đại la tông sắc mặt lữ văn tình có chút khó coi nhiệm vụ phan thiên hảo phân công cho họ quả nhiên là nguy hiểm nhất lý phi nghe vậy lại rất chấn tĩnh đại la tông phụ trách truy sát là ai vậy là một vị võ đạo đại sư vậy nhiệm vụ của chúng ta chính là phụ trách chặn đường v ị chân nhân này tranh thủ thời gian cho v ị võ đạo đại sư phía sau đúng vậy lữ văn tinh g ậ n đ ầ u thông tin tình báo nói vị chân nhân này đã bị trọng thương xét về một cá nhân lộ tuyến bỏ trốn dường như có vô số nhưng trên thực tế nhiều nơi có núi non đường đi lại không nhiều mặc dù chân nhân có thể thi triển thuật pháp ngự gió mà đi nhưng trong tình huống chưa hoàn toàn thoát khỏi truy bình việc liên tục vượt qua núi non không chỉ tiêu hao chân lực của chính mình đồng thời cũng đang làm lỡ thời gian cho nên khả năng chặn được đối phương trên các tuyến giao thông huyết mạch vẫn rất lớn lý phi và những người khắc phục mệnh đến minh g i a trấn bởi vì con đường mà minh g i a trấn tọa lạc là nơi vị c h â n nhân kia tiếp theo rất có khả năng sẽ đi qua nói cách khác khả năng họ chạm trán vị c h â n nhân kia là rất lớn đại nhân lữ văn tinh do dự một lát mở miệng nói thật ra cho dù chúng ta không chặn được vị c h â n nhân đang bỏ trốn kia cũng không sao với công lao đại nhân người đã lập được trước đây sau khi trở về nhất định sẽ được trọng thưởng cho dù yêu cầu xét xử lại vụ án ban đầu thánh thượng cũng sẽ đồng ý h á n ta chỉ thiếu nước không nói thẳng ra chúng ta cứ thả lòng đi lý phi hiểu ý đối phương gật đầu yên tâm ta sẽ khi ô n cản. Văn g làm Lữ t n nghe vậy không nói thêm nữa, rời khỏi phòng. h thêm khỏi vậy rời lý phi t nhập nhập đang n tu hành một nhóm người lạ đã đến một ngôi làng cách minh ra trấn hơn mười dặm những người này toàn thân đều bao phủ trong h ấ t bảo không nhìn rõ hình dạng vô cùng thẩm bí dưới màn đêm trong thôn nhà nhà đều sáng đèn nhóm người này đứng trên một sườn núi nhìn xuống ngôi làng phía dưới lão đại mục tiêu đã đến minh g i a trấn một h á c bảo nhân dùng giọng trầm thấp nói thông tin tình báo mà chủ thuê cung cấp vị chân nhân của đại la tông t i a rất có khả năng sẽ đi qua minh g i a trấn vào sáng mai Ừm. h á c bảo nhân dẫn đầu dùng ánh mắt chết lặng nhìn những ánh đèn phía dưới thông tin mục tiêu không nhất quán với những gì chúng ta đã nhận được từ trước bên chủ thuê nói sao nhóm người này chính là sát thủ do lư g i a thuê chuẩn bị ám sát lý phi ban đầu dựa theo thông tin tình báo họ nhận được lý phi nhiều nhất cũng chỉ tương đương đạo cơ kỷ cấp năm nhưng trận chiến bên ngoài sùng thành lý phi đã dựa vào sức một mình tiêu d i ệ t toàn bộ hơn năm mươi kỵ binh ngự doanh kỵ quân đây đã là chiến lược định phong của đạo cơ k ỳ ám sát đạo cơ k ỳ cấp năm và ám sát đạo cơ k ỳ định phong đây là hai độ khó hoàn toàn khác nhau thú chi bên cạnh mục tiêu còn có năm đạo cơ k ỳ và hơn hai mươi luyện t ỉ n h võ sư chủ thuê nói tăng tiền tăng bao nhiêu tăng gấp đôi trên cơ sở ban đầu ngay vậy hơi thở của mọi người có mặt đều trở nên nặng nề hơn nhiều tăng tiền chỉ là cách nói thay thế các tổ chức sát thủ có khả năng ám sát cường giả đạo cơ kỳ thứ họ thiếu không chỉ đơn thuần là tiền mà là những tài nguyên quý giá bị các thế lực lớn độc quyền đang lưu l ợ n g thực nhập t h ể phòng hộ ý nghĩa dĩ binh bí tịch lưu gia ban đầu đưa ra mức giá đã không thấp nếu không thì không thể khiến những người này mạo hiểm ám sát triều đình khâm sai để nhận đơn hàng này trên cơ sở báo giá ban đầu lại tăng thêm một lần nếu đổi thành tiền đây sẽ là một con số thiên văn hơn nữa rất nhiều thứ dùng tiền căn bản không mua được điều này không khỏi khiến thủ lĩnh đội sát thủ này có chút nghi ngờ giá này chủ thuê trả đổi không dùng gì để đảm bảo đối phương đã trả thêm hai khoản tiền đặt cọc được thanh toán từ hai kênh khác nhau người của chúng ta đã xác nhận không có vấn đề gì thuộc hạ trả lời hai kênh khác nhau thủ l ĩ n h sát thủ trầm ngâm một lát lập tức nhìn ra được mánh khỏe bên trong rõ ràng chủ thuê phía sau hắn ta tạm thời lại tìm đến hai chủ thuê mới hơn nữa địa vị đều không thấp xem ra thanh sử đệ nhất này đ ắ c tội không ít đại nhân vật thủ l ĩ n h sát thủ nói ngoài ra chủ thuê muốn chúng ta cố gắng mượn đao của đại la tông để giết người thuộc hạ lại đưa ra một điểm、ừ. thủ linh sát thủ suy nghĩ một chút thực hiện theo kế hoạch thứ hai lời hắn ta vừa dứt một nhóm thuộc hạ phía sau liền nhanh chóng xông xuống ngôi làng phía dưới tuất cầu những người này đủ không thủ linh sát thủ hỏi một thuộc hạ duy nhất còn dừng lại tại chỗ không có võ giả huyết khí quá ít b i ế n cơm thôi thuộc hạ có mật danh tuất cầu dùng ngữ khí ghét bỏ nói sau đó hắn ta vô cùng hâm mộ nói nghe nói thanh hư của đại la tông lần này đã huyết tế mấy chục bằng người nếu ta có thể một lần huyết tế mấy chục b ằ n người ta nhất định có thể bước vào chân linh cảnh thủ linh sát thủ cười lạnh nói rồi sao nữa ngay cả thanh hư cũng đã chết ngươi nghĩ ngươi có thể sống được bao lâu chết tiệt tuất cầu chửi một câu chúng ta những người này khi nào mới có thể quan g minh chính đại giết người nếu ngươi có thực lực của minh hà lão tổ thì có thể rồi thủ lĩnh sát thủ tùy tiện nói một câu minh hà lão tổ trên giang hồ là ma đầu khét tiếng một tuyệt đỉnh ba tà ma năm c h â n quân bảy võ thánh minh hà lão tổ chính là một trong ba tà ma là một cường già tuyệt đỉnh đã bước vào cảnh giới chân nhất cảnh trong đạo gia chân linh cảnh tương ứng với chân nhân chân nhất cảnh tương ứng với chân quân chỉ là minh hà lão tổ là tà tu dù thế nào cũng không được đạo gia thừa nhận hơn nữa tiếng xấu đồn xa sẽ không có ai tôn xưng hắn là trân quân chỉ gọi hắn là minh hà lão ma chỉ có những người trong tà đạo giang hồ mới gọi hắn một tiếng lão tổ tuất cẩu nghe lời lao đại nói đĩu môi theo ta thấy số người minh hà lão tổ giết trong đời c ậ u lại còn không nhiều bằng số người thanh h ứ u huyết tế lần này rốt cuộc ai mới là tà ma thật sự khinh bỉ đạo gia sau này còn mặt m ũ i tự xưng chính đạo sao kẻ nào nắm đấm lớn hơn thì là chính đạo thủ lĩnh sát thủ nhàn n h ạ t nói trong lúc hai người nói chuyện sự yên tĩnh của ngôi làng phía dưới đã bị phá vỡ những hắc bào nhân vừa xông xuống đã đuổi tất cả dân làng ra ngoài để c h ấ n áp những dân làng này hắc bảo nhân còn ra tay giết người để lại hơn mười thi thể một lát sau hắc bảo nhân yêu cầu hơn hai trăm dân làng trong thôn này đứng theo phương vị đặc biệt sau đó họ dán một số bụa chú xuống đất vây tất cả những dân làng này vào bên trong bắt đầu đi thủ l ĩ n h sát thủ nói tuất cầu nhấc tay áo lên một đạo huyết quang màu đỏ bay ra bay về phía ngôi làng phía dưới đây là một cái đầu lâu trên xương trắng có những đường vân màu đỏ máu khi cái đầu lâu này bay đến không trung phía trên ngôi làng những bụa chú đã dán trên mặt đất trước đó đều bốc cháy a a a a những dân làng bị bùa c h ú vây quanh lập tức đau đầu như b m a b ổ phát ra tiếng kêu rên đau đớn sau đó những dân làng này chân tay mềm lún mất hết sức lực lần lượt ngã b ậ t xuống đất những dân làng này rên dị suốt hơn bốn mươi phút tất cả đều đau đớn đến chết đi sống lại thất khiếu chảy máu cuối cùng ngay cả sức lực để rên dị cũng không còn tuất cầu đứng trên sườn núi gật đầu có thể ra tay rồi thế là những hắc bảo nhân vẫn luôn canh giữ xung quanh đều ra tay dùng dao dạch cơ thể những dân làng nằm trên đất m ù bụng họ máu tươi và nội tạm chảy lênh láng khắp nơi mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp ngôi làng cái đầu lâu vẫn luôn lơ lửng trên không trung đột nhiên huyết quang đại thịnh sau đó những máu tươi phía dưới bị một lực lượng vô hình hút lên bay về phía đầu lâu trên k h ô n g hòa tan vào đó hơn mười phút sau máu tươi của tất cả thi thể trên mặt đất đều bị hút khô biến thành từng bộ sắc khô tuất c ẩ u thu pháp khí của chính mình về trong tay áo thế nào thủ linh sát thủ hỏi tuất c ẩ u miễn cưỡng có thể thôi động một lần chú ván đại trận đủ rồi thủ linh sát thủ gật đầu nhiệm vụ thông thường hắn sẽ không để tuất cậu làm như vậy trực tiếp tàn sát một ngôi làng thật sự quá p ô trương nhưng lần này nhiệm vụ họ nhận là giết chết một triều đình khâm sai ngay cả khâm sai cũng đã giết tàn sát một ngôi làng cũng chẳng là gì h n g c h i minh tỉnh đã chết mấy chục vạn người rồi chết thêm mấy trăm người nữa thì tính là gì đội ngũ này của họ trên giang hồ có một danh hiệu vang dội thập nhị yêu thành viên cốt lõi do mười hai cường giả đạo cơ kỳ hoặc phụ thể kỳ tạo thành trong mười hai thành viên cốt lõi này phần lớn đều là tà ma ngoại đạo cái gọi là tà ma ngoại đạo hoặc là ma đạo võ giả các đoạt thực nhập thể đã trưởng thành của võ giả khác để tu hành hoặc là tà tu thuật pháp luyện tập pháp ký đều lấy việc tản hại người khác làm chính ví dụ như huyết toán khô lâu này của tất u cầu thực nhập thể bên trong đều cần lấy máu người làm thức ăn mới có thể sinh trưởng hắn ta vừa rồi đã tê luyện hơn hai trăm dân làng phía dưới hấp thu k á m nghiệm sợ hãi đau khổ và máu tươi của những người này từ đó có thể lưu trữ một đại trận trong huyết toán khô lâu thập nhị t i ê u là đội sát thủ khét tiếng nhưng có thể tồn tại đến bây giờ là vì thực lực của họ đủ mạnh ngay cả cường giả đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong họ cũng đã giết không chỉ một người trong đội ngũ này chỉ cần có thể xuất hiện một võ đạo đại sư hoặc trân nhân thực lực tổng hợp lập tức có thể sánh ngang với những đại tông giang hồ kia lư u văn chính thuê những người này đi g i ế t lý phi tuyệt đối không thể coi là khinh thường về phần võ đạo đại sư hoặc c h â n nhân lư u văn chính quả thật có thể mời được nhưng những người này mỗi người đều là nhân vật lừng l â y đều có thể tra ra lai lịch bối cảnh điều động những người như vậy đi ám sát ngược lại dễ bị lộ giết người khác thì cũng tôi đi giết một triều đình k h ô n sai lư u văn chính cũng phải cẩn thận mọi người diễn tập lại chiến thuật một chút thủ lĩnh sát thủ nói đối với các mục tiêu khác nhau có chiến thuật khác nhau vì mục tiêu lần này có khả năng sẽ đối đầu với một vị trân nhân của đại la tôn đây đối với họ mà nói là một tin tốt tranh thủ lúc đối phương giao thủ với chân nhân đột nhiên ra tay đánh lén như vậy có thể dễ dàng hơn để hạ gục mục tiêu minh ra c h ấ n lý phi trong phòng ngừng tu hành quý nhất hắn phân ra một luồng hư n i ệ m tiến vào như mậu lệnh chuẩn bị lần nữa ngao du m ộ u giới tiếp theo hắn muốn mượn như mậu lệnh đột phá đến phụ thể kỳ thì phải thường xuyên sử dụng pháp khí này cách thích hợp nhất chính là thi triển m ộ u giới chi môn sau đó mượn như mậu lệnh ngao du m ộ u giới rất nhanh lý phi lần nữa tiến vào mậu giới vừa hoàn thành định niệm để chính mình xuất hiện trong minh ra trấn lý phi liền cảm ứng được một luồng ác niệm như có như không、Hửm. lý phi xứng sở hắn đã đọc kỹ bí tịch liên quan đến mộng giới nếu ở trong mộng giới cảm nhận được c ác ý thì chứng tỏ có người đang nhắm vào chính mình hơn nữa khoảng cách với chính mình cũng không xa trong thế giới hiện thực ác ý rất dễ ẩn dấu còn có đủ loại thủ đoạn che chắn thiên cơ càng nhiều b ó i toán nhưng trong mộng giới ác ý trong tiềm thức rất khó ẩn dấu có thể cảm nhận một cách trực quan cho nên mộng giới ngoài việc có thể thăm dò tiềm thức của người khác còn có thể dùng để phân biệt kẻ địch sớm phát hiện nguy hiểm ai muốn hại ta lý phi lập tức bay về phía ác ý chuyển đến một lát sau phía trước hắn xuất hiện hơn ba mươi hình chiếu với hình dạng khác nhau từ kích thước của những hình chiếu này mà xem không có một a i là người bình thường đều là cao thủ có thực lực không tệ trong đó có hơn mười quái thú có thể hình khổng lồ có con giống át lang có con giống đại c ầ u có con giống cự xả từ thể tích hình chiếu của những quái thú này mà xem ít nhất cũng là cường giả đạo cơ kỳ hoặc phụ thể kỳ nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng nhau lý phi lập tức nhận ra sự việc không đơn giản nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng nhau hơn nữa còn có ác ý với chính mình điều này khiến hắn lập tức cảnh giác hắn tìm một tiềm thức có diện tích hình chiếu nhỏ nhất thực lực tương đối yếu nhất sau đó lặng lẽ tiềm nhập vào trong t r ư ơ n g ba trăm ba mươi đại ma vương t r ư ơ n g ba trăm ba mươi đại ma vương t r ư ơ n g ba trăm ba mươi đại ma vương lý phi lẻn vào chính là một tên khí biến k ỳ võ sư tiềm thức lấy hắn bây giờ hư n i ệ m cường độ tăng thêm có như m ộ u lệnh tại không chủ động ấ y n h i ề u đối phương tình hôn dưới có thể làm được l ạ g yên không một tiếng động tiến hành thăm dò sau đó hắn liền thấy từng màn làm người buồn nôn trắng cảnh trộm cắp lừa dối cưỡng gian giết người vào tù đây là một cái ác nhân cả đời đối phương trong tù bị người nhìn chúng đi lên võ học con đường sau này theo tu vi càng ngày càng cao lập được không ít công lao mới trở thành thập nhị tiêu thành viên chính thức lần này thập nhị tiêu chủ lực cùng xuất hiện muốn tới minh tỉnh tiếp cái đơn hàng lớn nhưng đợi đã lâu cũng không có đợi đến cơ hội đọc thủ c ố chủ bên kia đều đã dự định bị bỏ nhiệm vụ lại đột nhiên có biến số thế là thì có tối nay hành động lý phi cuối cùng thấy hình tượng là bị rết sạch t h ô n trang trên mặt đất nằm từng c ố bị mở ngược mổ bụng thi thể có lao nhân có phụ nữ có đứa nhỏ gian phòng bên trong lý phi mở hai mắt ra khó mà ức chế lựa dận từ đó hiện lên hắn bỗng nhiên đứng người lên đợi cửa đi ra ngoài người đến một lát sau hắn mang tới sở hữu đ ỉ n h chiến các quan viên trong sân tập hợp đại nhân nói là tại chúng ta phụ cận có một giúp sát thủ chuẩn bị ám sát chúng ta lữ văn tinh kinh ngạc hỏi lý phi một mực cùng với bọn họ là lúc nào phát hiện có sát thủ chẳng lẽ bị đại nhân này còn có khát tình báo nơi phát ra đây mới là lý phi dám đón lấy nhiệm vụ lần này lực lượng trong lúc nhất thời lý phi trong mắt mọi người nhiều hơn mấy phần cao thâm mặt c h ắ c địch nhân là thập nhị tiêu chư bị nghe qua cái này sát thủ đoàn đội sao lý phi hỏi nghe tới thập nhị tiêu ba chữ này không ít người cũng thay đổi sắc mặt đ ạ i nhân cái đoàn đội này thành viên trọng yếu là mười hai tên đạo cơ kỳ hoặc phụ thể kỳ cực giả đã từng giết qua không chỉ một tên đạo cơ kỳ cường giả tối đỉnh thậm chí còn giết qua một tên tại phong vân tổng bảng hàng trên tên thứ sáu cực giả phi thường khó giải quyết lữ văn tinh thần sắc ngưng trọng nói bảy ngăn phía trên chính là đạo cơ kỳ đình phong nhưng cùng với vì đạo cơ kỳ đình phong tương hô sự tranh lệch cũng có thể rất lớn cho nên có người có thể lên phong vân tổng bảng có người ngay cả hậu tuyển danh sách còn không thể nào vào được thập nhị tiêu đã từng giết qua một tên lên phong vân tổng bảng chính thức bảng danh sách cường giả mà lại xếp hạng so hiện nay thanh diện quỷ càng cao có thể thấy được hắn đoàn đội thực lực một trận chiến này nhất định phải đánh và không đợi chúng ta ngăn cản đại la tông chân nhân thời điểm bọn hắn đột nhiên chạy đến đánh lén chúng ta cũng rất nguy hiểm lý phi nói tất cả mọi người rõ ràng đạo lý này lữ văn tinh hỏi đại nhân nhưng có kế hoạch gì thành viên trọng yếu giao cho ta chưa bị phụ trách ngăn cản những người còn lại chạy trốn đại gia thương lượng một chút chiến thuật một hồi liền xuất phát lý phi nói một cách đơn giản nói thấy lý phi tự tin như vậy mọi người nhất thời an tâm rất nhiều không thể không nói đi theo lý phi dạng này cấp trên đúng là mỗi cái thuộc hạ đều tha thiết giấc mơ có việc ta bên trên chuyện nguy hiểm nhất đều giao cho ta d ạ n g sáng một điểm nhiều trăng sáng bị mây đen che quất đồng ruộng bên trong cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón một bóng người lạng yên không một tiếng động từ một mảnh đồng ruộng xuyên qua không gặp cái này bóng người có động tác gì mấy tên g i ấ u ở đồng ruộng bên trong sát thủ thừ đều không thử một tiếng trực tiếp mất đi những sát thủ này là thập nhị kêu đặt ở ngoại vi cảnh giới c h ạ m gác ngầm giờ phút này lại tựa như đột nhiên bị một thanh vô hình trọng truy đánh trúng đại não không có lực phản kháng chút nào đã hôn mê thất khiếu chảy máu người tới chính là lý phi thập nhị tiêu an bài những n à y c h ạ m gác ngầm đều phi thường chuyên nghiệp ẩn nấp năng lực rất mạnh dù là có cảm giác nguy hiểm dạng này siêu phàm năng lực tại không tới gần tình huống d ư ớ i cũng rất khó phát hiện nhưng lợi dụng mộng d ư ớ i những n à y c h ạ m gác ngầm vị trí ở trong mắt lý phi một mắt hiểu rõ cái này như là địa đồ treo bình thường năng lực cũng làm mộng d ư ớ i một loại diện dụng lý phi dùng tự sáng tạo huyết vi thần đối với mấy cái này c h ạ m gác ngầm phát động công kích huyết vi thần công kích khoảng cách cao đến hơn ba trăm mét t r ớ c mắt đã áp sát vô thanh vô tức so bất luận một loại nào ám khí đều tốt tại dung hợp lý phi tâm ý lực lượng về sau hắn chỉ cần tiêu hao mười k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết y đánh ra huyết y thần cũng đủ để cho thông thường khí biến k ỳ võ sư đều không chịu nổi giải quyết hết trên đường đi gặp phải mấy tên c h ạ m gác ngầm về sau lý phi thuận lợi đi tới một nơi trên sườn núi phía dưới chính là tòa kia bị giết sạch thôn trang thập nhị tiêu thành viên trọng yếu đều ở đây trong thôn trang những thi thể này cùng lưu trên mặt đất nội tạng đã bị xử lý xong nhưng thôn trang y nguyên tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi thập nhị tiêu thành viên đều là hai tay dính đẩy máu tươi ác đồ dù là tại trong đống người chết đi ngủ cũng không quan hệ tự nhiên cũng không để y ở tòa này bị giết sạch thôn trang lý phi nằm sấp trên mặt đất từ trong ngực xuất ra trước đó chuẩn bị xong hai cái bình thuốc mở ra bình thuốc đưa nó đặt ở trên bùn đất trong lọ thuốc d ư ợ c thủy tính bốc hơi cực mạnh rất nhanh liền bay hơi thành vô sắc vô vị khí thể lý phi cố ý chọn lựa một cái hướng đầu gió những khí thể này rất nhanh bị gió đêm tồi tan thổi hướng về phía phía dưới thô trang hắn đi theo mạc nhất chu học tập lâu như vậy độc dược học bản thân lại một mực tại nghiên cứu ưu tuyển độc dược sửa chữa bản trước mắt hết thể nghiên cứu ra hai loại độc dược một loại là bản thân phục dụng cho bạn huyết trâu cung cấp năng lượng đã đổi mới thay đổi vài chục lần còn có một loại chính là đối với địch nhân sử dụng. loại độc dược này lý phi theo đuổi làm u ố n vô sắc vô vị mặc dù lý phi một mực tại nghiên cứu độc dược nhưng đều là đúng bản thân sử dụng đối địch sử dụng số lần có thể đ ế m được trên đầu ngón tay trên thân cũng chỉ mang theo hai bình đối địch sử dụng h ữ tuyển độc dược vừa bạn lần này cần đối phó địch nhân đông đảo lại hoàn cảnh này cũng vừa bạn thích hợp sử dụng độc dược cho nên lý phi muốn thử một chút bản thân cho tới nay thành quả vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ thời gian hai cái trong lọ thuốc độc dược liền toàn bộ bay hơi hoặc đất lý phi đem hai cái không bình thuốc một lần nữa thu cẩn thận lẳng nắm sấp trên mặt đất chờ đợi trong thô trang còn có người tại các đêm trong đó bao gồm hai tên thành viên trọng yếu thân hậu tý thử tý thử là một tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư tại làng bốn phía bảy gia cảnh giới trợ pháp thân hậu là một tên đạo cơ kỳ võ giả có được cảm giác loại siêu phàm năng lực tương tự thích hợp các đêm hai người đợi tại cùng một gian phòng bên trong như vậy một khi gặp được đột phá tình t huống thân hậu có thể cho tý thử dùng làm cận vệ thuận tiện hai người phối hợp tác chiến trước đó nhìn thấy có hai cái nữ, không sai, đáng Đông thôn nữ nhân có thể có cái gì tư sắc người đây cũng không đã hiểu muốn chính là loại kia vật bị thi thể vẫn đang ta cũng không có nặng như vậy khẩu vị hai tên sát thủ câu được câu không trò chuyện tí thử đột nhiên lắc lắc đầu ngươi có hay không cảm thấy có chút c h o n g đầu、ừ. thân hầu đột nhiên ý thức được không thích hợp hắn lập tức đứng người lên phát ra một tiếng chói hai tiếng rít ban đêm yên tĩnh bị đánh phá tí thử miệng mũi đã bắt đầu chảy máu hắn là thuật sĩ thể phách cùng người bình thường không sai biệt lắm chỉ bất quá hắn chuyên môn làm qua kháng độc huấn luyện cho nên bây giờ còn chưa có chết đi thân hầu vọt tới tí thử trước người từ trong n ự c xuất ra một cái bình thuốc đổ ra một hạt năng l ư ợ động tác thô bạo cho tí thử an b ả giống bọn hắn như vậy hành tẩu ở trong bóng tối người bất kể là dùng độc vẫn là giải độc đều là thiết yếu kỹ năng thập nhị tiêu là cao cấp nhất sát thủ đ o à n đội mang theo người giải độc đan dược cũng là cớ tốt đan dược ăn vào về sau miễn cưỡng bảo vệ tí thử tính mạng có thân hầu đang muốn mở miệng lớn tiếng dự cảnh đột nhiên sinh lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt hắn không để ý tới còn ngã trên mặt đất đồng bạn đông nhiên hướng bên trái phóng đi trực tiếp đánh vỡ vách tường xông ra ngoài phòng ngay tại hắn vừa mới đánh vỡ vách tường máy mắt một đạo kim sắc ánh đao chém vào nhà bên trong như mở ra một cái giấy sắc bình thường đem chọn tòa nhà phòng ốc cắt thành hai đoạn. ngã trên mặt đất t í thử bị tinh chuẩn c h é m chúng thân thể biến thành hai đoạn tên này p h ụ thể kỳ đại pháp sư ngay cả một đạo thuật pháp cũng không kịp thi triển cứ như vậy chết đi rồi hôn nguyên kim cương kình lý phi thân hầu cuối cùng thấy được địch nhân tới đánh từ kinh lực nhận ra lý phi thân phận hắn biết rõ đây không phải tự mình một người có thể địch nổi tồn tại cho nên quyết đoán lui lại kéo dài khoảng cách nhưng một giây sau đầu của hắn ông một lần như gặp phải trọng kích tâm thần bị chấn không đợi thân hầu kịp phản ứng một v ệ c đao q u a n g cắt da cổ của hắn kim sắc ánh đao chiếu rọi một cái đầu lâu bay lên cao cao hai mắt trở lên tràn ngập sợ hãi trong trước mắt thập nhị tiêu đã đi thứ hai lý phi vừa mới đao chém giết thân hậu một đạo màu lửa đỏ mũi tên liền lấy tốc độ siêu t h a n h hướng hàn phong tới lý phi hướng góc phải trốn tránh cái này đạo mũi tên lại tùy theo chuyển hướng với anh tiếng như hồng trung đại lữ một viên hỏa cầu tại nguyên châu dâng lên nổ tung sóng khi đem hai bên nhà gỗ trực tiếp quanh sợ bên trong nhà gỗ còn có mấy tên đồng dạng c h ú n g độc khí biến kỳ võ sư còn chưa kịp đi ra ngoài liền bị đổ sụt phòng ốc vùi lấp rồi lý phi người khoác hôn nguyên tinh thần h ả i từ trong ngọn lửa xông ra một tấm lưới chạm mặt tới tay hắn cầm quỷ trạm đao hướng hất lên muốn dùng một cỗ đạn hăng hái đem cái này tấm lưới lớn đánh bay nhưng mà kinh lực đánh vào cái này tấm lưới lớn bên trên lại giống như đã chìm n ấ y biển một giây sau tấm lưới này chuyển ra một cỗ to lớn hấp lực đem lý phi quỷ c h ạ m đao một mực dính chặt cùng lúc đó một đạo thuật pháp ba động từ lưới lớn bên trong tuần ra trúng đích lý phi xong rồi mấy trăm mét bên ngoài một tên mập phân c h ấ n hô hắn là thập nhị tiêu bên trong hợi t r ư cũng là một tên phụ thể kỳ đại pháp sư chủ tu pháp khí là vô lậu lưới hiện pháp khí này bên trong dung nhập vào sáu loại cấy ghép thể nhưng phí hợi c t hôm nay hiển nhiên thuộc về ngoài ý mớn lý phi không có chút nào chịu đến thuật pháp ảnh hưởng dù bị chạm đao ngăn chặn vô lậu lưới cương ép hướng lui về phía sau đồng thời lấy pha giáp thức ý đổ tránh thoát vô lậu lưới trói buộc hắn vừa lui về phía sau mấy bước dưới chân liền chuyển đến hai cỗ bất đồng tình lực cái này hai cổ kinh lực giống như hai đạo xiềng xích phân biệt đem hắn hai chân khóa lại lý phi hậu phương hai tên đạo cơ k ỳ võ giả hoàn thành lần này liên thủ bọn hắn là thị xả cùng i ỉ u niu hai người luyện được cao dài kinh lực đều có dưới đất tiềm hành đặc tính phối hợp bọn họ hạch tâm cấp siêu phàm năng lực phi thường thích hợp dùng để khóa lại mục tiêu bị như thế một chậm c h ễ vô lậu lưới cuối cùng che t r ở xuống tới giết một tiếng bạo à sát thủ đầu lĩnh thần lông tay cầm một cây trường t ư ơ n g ngưng tụ ra màu đen g a o long hình thái kinh lực hướng lý phi phía sau l ư n g đâm tới oh oh oh. một thương này vẫn chưa phát ra tiếng long âm ngược lại có vô số tiếng nghẹn nào vang vọng cả tòa thôn trang tựa như ngàn quỷ cũng khóc làm cho tâm thần người dung chuyển đạo k ì n h quỷ long âm cùng lúc đó dân h ồ cùng mão thọ cái này hai tên đạo cơ k ỳ cường giả một trái một phải cầm đao chém về phía lý phi màu đen dao long dẫn đầu đâm trúng lý phi hôn nguyên tinh thần khải không thấy đâu chuyển tinh di đặc tính đem áo giáp đâm ra một đạo vỡ miệng sau đó dân h ồ cùng mão thọ đao v ậ y chém đi lên hôn nguyên tinh thần khải triệt để vỡ vụt ba người thấy do áo giáp phía dưới đạo nhân ảnh tia cấp tốc bành trướng n ô lên cơ bắp đụng vào binh khí của bọ bên trên ba người kinh lực giống như đã đá chìm máy biển thần long mở to hai mắt khó có thể tin tình báo không phải nói lý phi sinh mệnh lực khác hẳn với thường nhân sao làm sao lực phòng ngự vậy như thế không hợp t o i thường thân cao vượt qua hai mét thân thể khổng lồ không chỉ một vòng lý phi cưỡng ép tránh thoát dưới chân kinh lực trói buộc tại bị vô lậu lưới trói buộc chặt thân thể tình hôn dưới hắn vừa người v ọ t tới góc phải máu cỏ đây là một dáng người m ạ n h khảnh nữ tử thân pháp tại thập nhị tiêu bên trong thuộc về đình tiêm nàng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh giống như dịch chuyển tức thời giống như xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài nhưng một giây sau huyết ảnh vỡ vụt nàng vậy đột nhiên tại nguyên chỗ đình trệ đã biến thành một cái tiểu cự nhân lý phi lấy hoàn toàn không thua bởi máu thỏ tốc độ di chuyển vào tới nghiêng người đỉnh mai một cái hung á c tiếp thân dựa vào đụng chúng máu thỏ lồng ngực f h a n h một tiếng v a n g trầm p h u cận thần long bọn người cảm giác mặt đất chấn động dữ dội một lần sau đó bọn hắn liền thấy máu thỏ giống như một viên đạn tháo bằng tốc độ kinh người bay rớt ra ngoài đánh vỡ một tòa tiếp một tòa phong ú c thần long nhãn lực rất tốt tại máu thỏ bay rớt ra ngoài thời điểm rõ ràng nhìn thấy lồng ngực của đối phương hướng vào phía trong lõm hiển nhiên là xương ngực vỡ vụ hã tâm cũng theo đó bắt đầu chìm xuống vô lậu lưới có thể hữu hiệu trói buộc võ giả kinh lực vừa rồi kia va chạm lý phi vậy s á t thực không có buộc phát ra quá mạnh kinh lực vậy hắn dựa vào là cái gì t h u ầ n sức mạnh thân thể đây là người vẫn là dị thú chụp ảng lý phi tại đụng bay m a u thọ lúc lại chúng ngỏ mã một cái viêm bạo tiên thân hình tùy theo một nửa tị xà cùng xịu như lần nữa ra sức lực k hóa lại hai chân của hắn hắn tại nguyên c h ỗ lung lay lập tức liền có hai cỗ phân thân xuất hiện một trái một phải bắt hắn lại trên người vô lậu lưới cùng hắn đồng thời phát lực lôi kéo kiện pháp khí này thân long cùng dần h ộ đội vàng đuổi theo công kích kia hai đạo phân thân hợi chư thì toàn lực thôi động bản thân p h á t khí ba ba hai cỗ phân thân bị đánh bạo nổ tung kinh người sát khí đem thần lòng cùng dần hồ bước lui văng băng băng băng băng liên tiếp giòn vang ở dưới bóng đêm văng lên mấy trăm mét bên ngoài hợi chư phun ra một ngụm màu tươi hắn vô lậu lưới bị lý phi c ư ơ n g ép t r a n h phá lúc này lý phi đang đứng ở huyết ma trạng thái tại huyết ma được cường hóa về sau hắn đã có thể tùy thời đều sử dụng cái này biến thân kỹ huyết ma trạng thái bên dưới hắn tiêu hao hai mươi lăm k h o ả huyết hồn thi triển huyết nộ lại dựa vào kim cương ấn long tượng trong nháy mắt b ộ phát cơ hồ đồng đẳng với một trăm khoản huyết hồn chuyển hóa lực lượng. tăng thêm hai cỗ có được bản thể ba mươi lực lượng phân thân phụ trợ cho nên cưỡng ép phá hết vô lậu lưới tránh thoát trói buộc lý phi quay người nhìn về phía thần long thần long sợ hai m à kinh một bên khác tuất c ẩ u tế ra bản thân huyết toán cô lâu chỗ hắn ở càng xa trúng độc thời gian ngắn hơn đang chiến đấu buộc phát về sau kình phong đem trong không khí khí độc thổi tan để hắn trúng độc cũng không sâu a n vào giải độc đan dược về sau y nguyên toàn thân đau lớn không còn chút sức lực nào khó mà tập trung lực chú ý thế là tuất cầu lại cho bản thân ăn vào một hạt dùng cho kích thích tinh thần dược vật sau đó hắn một bên chảy máuổi một bên thôi động phát k h một viên đầu lâu treo ở đám người hướng trên đỉnh đầu hào quang màu đỏ ngòm bao phủ toàn thôn một giây sau một tòa đại trận giáng lâm trong thôn trang mọi người nhất thời khắp cả người phát lệnh vang lên bên thai vô số kêu gen trước mắt xuất hiện từng đạo vị ảnh tựa như nháy mắt đi tới địa ngục chu diệt hơn hai trăm tên thôn dân chính là vì để tuất cầu có thể thôi động tòa này t r ú v á n đại trận lúc trước thập nhị tiêu vây g i ế t tên kia phong vân tổng bảng xếp hạng thứ sáu cường giả dựa vào chính là chỗ này tòa đại trận đem người vây ở trong trận những người còn lại phối hợp xuất thủ cuối cùng chỉ dùng không đến ba phút liền chém rết tên kia cường giả mắt thấy đại trận đã thành thần long lập tức nhẹ nhàng thở ra cùng những người còn lại dựa theo diễn luyện qua phương v ị đứng vững chuẩn bị phát động hợp k ích nhưng mà hắn vừa đứng b ư ớ c vị liền thấy lý phi một đao chém xuống dần hồ đầu người như thế nào thần long vừa sợ vừa giận thôi động trận pháp tuất cầu đồng dạng không hiểu hắn đem trận pháp phần lớn lực lượng đều c h ú t xuống tại lý phi trên người một người lý phi lúc này hẳn là tinh thần chịu đến nghiêm trọng q u ấ nhiễu trước mắt đều là quỷ ảnh bên thai tất cả đều là kêu gen coi như tâm thần không có sụp đổ cũng không cách nào lại chuẩn sắc cảm giác tình huống chung quanh nhưng lý phi lại giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ lý phi đột nhiên xuất thủ đến bây giờ một phút không tới thời gian bên trong thập nhị tiêu chủ lực đã chết ba cái thời chư pháp khí bị hủy m á u thọ không rõ sống chết hiện tại liền ngay cả cường đại nhất thủ đoạn đều không thể đối lý phi có hiệu lực tại chỗ những n à y giết người không chớp mắt h u n g danh chuyển x a ma đầu nhóm cũng không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi thứ năm bộ phương án thần long nhạy cảm phát giác được đám người ý chí g i a o động quyết đoán hô lên chiến thuật mới uy tín của hắn đầy đủ lại đám người cũng đều là dân liệu mạng không dễ dàng như vậy từ bỏ thế là ảo ảo chấp hành chiến thuật dừng lại một gian nhà trên đỉnh ngọ mã ăn vào ba hạt gan dược giống như nước sôi rót vào dầu nóng bên trong trong cơ thể hắn k ì n h lực lập tức nổ tung cùng lúc đó thị xà cùng sự mưu còn có không tới k i ị m xuất thủ vị dương cùng dậu kê bốn người cũng đều uống đan dược loại đan dược này sẽ đối với thân thể cùng tấy ghép thể tạo thành nhất định tổn thương là dùng để l i ề u mạng đan dược a n vào đan dược về sau mấy người còn thúc giục có thể lâm thời tăng lên chiến lược bí k ĩ hoặc siêu phảm năng lực cái gọi là thứ năm bộ phương án chính là người sở hữu xuất ra thủ đoạn mạnh nhất bắt đầu l i ề u mạng ngọ mã xuất thủ trước hướng lý phi liên tục bắn ba mũi tên cái này ba mũi tên đều có thể chuyển biến trước sau chúng đích lý phi dầm dầm dầm ánh lửa ngút trời mà lên tị xá liên thủ với sửu nghiêu lần nữa ra sức lực khóa lại lý phi hai chân thần long cầm súng giết nhập trong ngọn lửa ngàn quỷ cùng khóc thanh â m vang lên lần nữa tại chú hoán đại trận bên trong hắn c á i này thức đạo k i n h l lực đạt được rõ ràng tăng lên trường thương cùng bị chạm đao đụ n g vào thần long k i n h lực đem hôn nguyên kim cương tình đánh tan thuận thân đao v ọ t tới lý phi trên thân đem hắn hôn nguyên tinh thần khải triệt để châm b ữ lý phi không có chút nào chịu đến quỷ long ngâm mang tới tâm thần ảnh hưởng hai tay cầm nào minh kình lực ở vào hạ phong lại bằng vào lực lượng quần bạo cư cùng lúc đó thần long tâm thần chấn động đ ụ n phải huyết y thần xung kích hắn là thứ bảy ngăn đạo cơ kỳ khoảng cách đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong chỉ kém n ử a bước có được tâm thần phòng ngự loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cho nên cũng không có bị một kích này triệt để đánh vỡ tâm phòng lý phi dưới chân hai cổ kinh lực đột nhiên bộc phát khóa lại toàn thân của hắn để hắn không có cách nào kịp thời truy kích tỉnh hồn lại thần long lập tức thu thương lui lại một tên nam tử đột nhiên xuất hiện sau lưng lý phi tay cầm trường kiếm đâm chúng lý phi cái ó t đây là vị dương thập nhị tiêu bên trong am hiểu nhất ẩ n tàng bản thân am hiểu ám sát đạo cơ kỳ cờ giả lúc trước hắn một mực không có xuất thủ là ở tìm cơ hội thích hợp nhất lúc này lý phi bị cáo ở hộ thể kinh lực cũng vừa vừa bị đánh phá chính là nhất yêu ấ t thời điểm thần long đ á m người đầy cói lòng hy vọng mà nhìn xem một kiếm này một kiếm này đâm chung lý phi c á i góp lại chỉ có thể đâm rách b i ể u bì sau đó liền không có cách nào thâm nhập hơn nữa rồi không đợi v ị dương kịp phản ứng một cốc ngọn lửa màu đen từ lý phi thể nội t u n ra thuận thân kiếm c h á y tới vị dương cơ hồ vô ý thức phát k ì n h run run thân kiếm đem lại bộ phận hỏa diễm đều r u tản nhưng vẫn là bị một chút xíu ngọn lửa màu đen chạm đến cầm kiếm ngón tay tiếp theo một cái trước mắt vị dương chừng to mắt ánh mắt tràn đầy sợ hãi tựa hồ nhớ lại chuyện cực kỳ đáng sợ cùng lúc đó một viên tinh thiết chế tạo con dấu mang theo một đạo nước sông từ trên trời ra xuống hướng lý phi đỉnh đầu rơi đập đây là thập nhị tiêu bên trong một tên sau cùng cụ thể kỳ đại pháp sư dậu kê pháp khí sông lớn ấn dậu kê trước đó chịu đến độc dược ảnh hưởng cho tới bây giờ mới rốt cục điều chỉnh xong có thể ra tay rồi sông lớn ấn cơ hồ đem làng bên trong sở hữu nước đều dẫn tới trên trời lại dung nhập số lớn thủy khí mang theo thế như bạn tấn dây đập lý phi mặc cho cái này pháp khí h ớ n bản thân đập tới hắn lần nữa thi triển kim cương ấn long tượng bằng vào đủ để so sánh một trăm khỏa huyết hồn huyết nộ i chi lực cưỡng ép tránh phá thân thể trói buộc quay người hướng bị tâm hỏa ảnh hưởng bị dương vung đao vừa mới thu thương thần long từ mặt bên vào tới toàn lực bộ phát đạo kình ra thương miễn cưỡng chống chọi lý phi một đ a m này tị xa cùng x ỉ u như hai người lần nữa thôi động kình lực từ mặt đất tuôn ra liên thủ đem lý phi k h ô n g chế một tôn cao hơn năm mét màu xanh biết kim cương pháp tướng đột nhiên xuất hiện đem lý phi bao ở trong đó đây là đạo kình định á c kim cương tướng lý phi từ hoàng gia trong tàng thư các thu hoạch được định á c kim cương pháp đã có một đoạn thời gây sơ bộ nắm giữ trong đó đạo kình định ách kim cương tướng có thể tiêu trừ hết thể mặt trái trạng thái chống cự hết thể tâm thần công kích tôn này kim cương pháp tướng vừa ra lý phi thân thể bị trói buộc lập tức giảm mất rất nhiều hắn tránh thoát trói buộc tay phải cầm đao chống trọi thần long trường thường nghiêng người dậm chân hướng về phía trước đưa tay trái ra chụp vào vị dương hắn lúc này thân cao hơn hai mét đem dáng người tương đối nhỏ g ầ y vị dương hoàn toàn bao phủ lại vị dương vừa lấy lại tinh thần liền thấy năm cái có cả rốt phẩm chất ngón tay hướng bản thân bắt tới hắn vừa định rút đi liền manh đ i ệ tâm thần chấn động như gặp phải trọng k lý phi dùng tay trái bắt được vị dương đầu bàn tay của hắn đem vị dương đầu triệt để giữ tại trong lòng bàn tay ngay sau đó năm ngón tay thu nạp vị dương đầu bắt đầu biến hình lõm phát ra rợn người tiếng cạch cạch một giây sau phanh vị dương đầu thật giống như bị bóp nát c ả chua nổ t ung cùng lúc đó viên tia sơn hà ấn mang theo uy thế kinh người vậy đập t r ú n g lý phi đầu song lớn giống như dòng nước trút xuống đem mặt đất lao ra một cái h g ô to không đợi dòng nước t á n đi lý phi thân thể cao lớn từ rót đẩy nước trong hố lớn xông ra lông tóc không tổn hao lần này sợ hãi liền rốt cuộc ép không được rồi thần long xoay người chạy cách đó không xa trên nóc nhà ngõ mã cũng giống như thế lý phi phát ra hét dài một tiếng một mực canh giữ ở ngoại v ì lữ văn tình đám người đạt được tín hiệu lập tức từ bốn phương tám hướng x u n g ra chuẩn bị chặt đường lý phi đi trước truy thực lực mạnh nhất thần long lữ văn tinh đám người nhiều nhất chỉ có thứ năm năm chiến l ự c đ ố i lên thần long sẽ có nguy hiểm tiêu h à o bốn mươi k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết u y lại dung hợp tâm ý của mình lực lượng một cái huyết u y thần giống như trọng truy giống như đập t r ú n g thần long huyết ma trạng thái bên dưới một kích này uy lực đi người thần long kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một n g ụ n máu tươi thân hình đột nhiên đình trệ t h i t r i ể n kim cương ấn đ ạ i bằng lý phi dùng sức mạnh v à n g bạc nhanh c h ó n g đất đất nháy mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách không trung huyết quang chiếu r i i vừa tỉnh hồn lại thần long chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn xuất hiện ở chân mình bên dưới đem hắn hoàn toàn bao phụ lại trong mắt của hắn đều là vẻ hoảng sợ bất kể đại giới buộc phát kinh lực h ộ n thể cả người tựa như một đ cái hố to cường đại sóng xung kích đem xung q u a n g phòng úc toàn diện rung sụp thần long cuối cùng vẫn là đỡ được lý phi một đau này chỉ là phía sau lưng thêm ra một đạo vết đau sâu thoắm không đợi hắn tiếp tục chạy trốn sau lưng miệng vết thương đột nhiên cháy lên ngọn lửa màu đen thần long khẽ giật mình vốn là lung lay sắp đổ tâm phòng hoàn toàn bị đánh tan lý phi dạo chơi nhàn nhã đi tiến lên một đ a o chém về phía ngơ ngác đứng tại chỗ thần long đ e m đầu của đối phương chém xuống thập nhị tiêu đầu lĩnh cũng đã chết nhưng lý phi vẫn không thỏa mãn một bước từ trong hố nhảy ra thối lui ra khỏi huyết ma trạng thái sau đó chiến đấu có khả năng bị lữ văn t i n h đám người nhìn thấy hắn bá thể trạng thái cùng huyết ma trạng thái có rõ ràng khác biệt cho nên hắn không có ý định lại dùng huyết ma trạng thái cũng không có tất yếu dùng nữa lúc này lữ văn tình đám người đã cản lại trốn chạy x ử u lưu cùng n g ã mã lý phi dự định trước giải quyết còn dư lại mấy tên v ụ thể kỳ đại pháp sư hắn hướng góc phải thẳng tắp đánh tới đánh vỡ một mặt b h tường lại từ mặt khác vách tường xô ra k i a phương sông lớn ấn lần nữa mang theo số lớn thủy khí h ư ớ n g hắn đập tới lý phi nhìn t h o á n g qua bay tới sông lớn ấn một giây sau cái này ấn vương t r ư ơ n g đột nhiên lay động một cái mang theo thủy khí tại chỗ t ầ n mất thừa dịp thời gian này lý phi lại đánh vỡ một mặt b h tường xông vào trong một cái viện d ậ u kê một mặt h o ả n g sợ nhìn xem vọt tới lý phi tha soát hắn từ đầu đến chân bị dựng thẳng chém thành hai nửa lý phi tốc độ không giảm xông ra cái biển này hướng tuất c ẩ u vị trí phóng đi tuất c ẩ u đã thu hồi không chung huyết toán khô lâu mắt thấy lý phi hướng bản thân đánh tới chỉ có thể kiên trì đem huyết toán khô lâu t ớ i ra hướng lý phi trực tiếp đụng tới h i ệ n pháp khí này vốn không phải dùng để tiến hành vật lý công kích chỉ là phương diện tinh thần hết thể thuật pháp đều không thể đối lý phi có hiệu lực tuất c ẩ u cũng là bây giờ không có biện pháp ba lý phi một phát bắt được v ọ tới huyết toán khô lâu cái đồ chơi này tốc độ trong mắt hắn thực tế quá chậm rồi hắn trong lòng bàn tay không ngừng tuân ra hốn nguyên kim cương kình lật lại cọ dựa tại huyết toán khô lâu bên trên cuối cùng ngón tay hắn phát lực Giang giác. huyết toán khô lâu bị hắn một tay b ó n nát tuất cầu phun ra một vùng máu tươi đau thương cười một tiếng cái này huyết tế qua rất nhiều người ma đầu cảm thấy mình đêm nay xem như gặp được chân chính ma vương loại kia vô luận như thế nào phản kháng cũng không có có thể ra sức cảm giác những cái kia đã từng chết ở trong tay hắn đám người cũng có qua xuất tuất cầu bị lý phi chặn ngang chặt đứt trung điệp ngã trên đất tại thống khổ và trong sự sợ hãi chậm r ã i chết đi giải quyết hết tuất cầu về sau lý phi tiếp lấy lại nhẹ n h ó m giết chết vô lậu lưới bị phá hời chư sau đó hắn xông ra t h ô trang xông lên dốc núi h ư bị lữ văn tinh ngăn lại t h xà đánh tới đang cùng tị xà giao thủ lữ văn tinh có thể rõ ràng cảm giác được tị xà bởi vì lý phi đến mà trở nên dị thường sợ hãi có chút mất bình tĩnh không đợi hắn nắm lấy cơ hội kích thương tị xà liền gặp tị xà đột nhiên thân thể chấn động ánh mắt rực rỡ một giây sau một vệ ánh đao màu vàng nóng chạm phá tị xà thân thể một đao giải quyết hết tị xà lý phi không có ngừng lưu tiếp tục phóng tới một bên khác xỉu lưu nhìn xem lý phi bóng lưng lữ văn tinh ánh mắt phức tạp vị này xử sách đệ nhất tại hơn hai tháng trước tham gia võ đạo giao lưu giải thi đấu lúc cho thấy chiến lực còn không tính quá cao mà bây giờ tại lữ văn tinh tận mắt chứng kiến bên dưới lý phi giết đạo cơ k ỳ như giết chó dưới bóng đêm đại ma vương tiếp tục lấy hắn giết chóc chương ba trăm ba mươi mốt kiếm tu chương ba trăm ba mươi mốt kiếm tu chương ba trăm ba mươi mốt kiếm tu một trận giết chóc về sau thập nhị tiêu chỉ còn lại m á u thỏ cùng ngõ mã sống tiếp được bị bắt sống cái khác thành viên trọng yếu toàn bộ đệ tội đến tận đây thập nhị tiêu chi này đỉnh cấp sát thủ đoàn đội xem như cơ bản hủy diệt chỉ còn lại một bộ phận phụ trách tình báo nhân viên b ằ ngoài thẩm vấn công tác do lý phi tự mình phụ trách hắn cũng không phải là chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên nhưng nắm giữ mộng giới chi môn hắn có thể tiến vào mộng giới thông qua dò xét người k h á c tiềm thức đến trực tiếp thu hoạch tình báo khi biến k ỳ võ sư tại phương diện tinh thần cùng lý phi có tranh lệch ự c lớn dù là chiếm cứ sân nhà cũng khó có thể chống cự lý phi thăm dò đến như đạo cơ k ỳ mão thọ cùng ngõ mã lý phi đã cho hai người lưu lại to lớn bóng ma tâm lý ở nơi này trong lòng hai người lý phi giống như một tôn vô pháp chiến thắng đại ma vương cho nên khi này tôn ma vương đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong tiềm thức hai người cũng khó có thể sinh ra cái gì lòng thắng cự rất nhanh liền bị lý phi công phá tâm phòng muốn gì cứ l ấ y lý phi muốn thông qua hai người này biết rõ sau lưng cố chủ tin tức nhưng liền ngay cả thân là đầu lĩnh thần lòng đều không rõ ràng chuyện này báo thỏ cùng ngõ mã đồng dạng không rõ ràng đối với lần này lý phi cũng không cảm thấy bất ngờ kẻ sau mà n gan lớn đến dám thuê hung đâm giết triều đình cấm n g sai làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị điều tra ra bất quá thông qua b á o thỏ cùng ngõ mã lý phi biết rõ nhiệm vụ lần này tiền đặt cọc thông qua ba cái bất đồng con đường thanh toán đi qua có tam vương thế lực muốn giết ta lý phi rất nhanh phản ứng lại thuận cái này ba cái thanh toán con đường đại khái có thể tra ra một chút dấu vết để lại nhưng muốn thu hoạch được xác thực chứng cứ nhất định là không thể nào kẻ sau màn vậy không có khả năng ngốc đến mức lưu lại được điểm gì lý phi không sai biệt lắm có thể đoán được là cái nào tam vương thế lực muốn giết chính mình xác định từ mão thỏ cùng n g õ mã trên thân hai người rốt cuộc thu hoạch không đến càng nhiều tin tức hơn về sau lý phi quyết đoán đem hai người giết chết hai người này đều gặp bản thân huyết ma trạng thái xuất thủ cho nên hắn không có ý định để lại người sống dù sao cũng không còn trông cậy vào dựa vào những người này đi lên án ai tăng thêm những người này chết chưa hết tội lý phi không muốn để cho những người này lại sống thêm dù là một giây một mực dày vò đến ba giờ sáng n h i ề u lý phi mới nhản rỗi xuống tới lúc này bọn hắn đột nhiên nhận được đại la tông truyền tới tình báo trốn chạy vị t i ê u chân nhân có khả năng sẽ ở sáng hôm nay trải qua minh ra trấn đại nhân ngươi vừa mới trải qua một trận đại chiến không cần thiết tiếp tục tham dự chiến đấu chúng ta tiêu diệt thập nhị tiêu đã là một cái công lớn tiếp xuống dù là không có ngăn lại vị t i ê u đại la tông chân nhân triều đình cũng sẽ không trách tội lữ văn tinh khi biết tình báo về sau lập tức thuyết phục lý phi thập nhị tiêu tội ác chống chất tội ác tương đống tại rất nhiều hành tĩnh đều có lệnh truy nã lý phi dẫn đội diệt đi như vậy một con sát thủ đoàn đội tuyệt đối tính một cái công lớn cho nên dù là tiếp xuống không thể ngăn lại vị kia chân nhân vậy đủ để lấy công chuộc tội rồi nhưng lý phi cũng không tính như thế tiêu cực đi ứng đối thập nhị tiêu xuất hiện để hắn ý thức được mình địch nhân nhóm đã không kiềm chế được lần này xuất hành đại la tông mặc dù lập xuống không ít công lao nhưng chưa hẳn có thể trăm phần trăm xác định có thể khởi động lại thượng quan tiêu vụ án cho nên lý phi không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội là công mà lại đối lên một vị chân nhân so với bên trên một vị võ đạo đại sư tương đối muốn an toàn rất nhiều bạn huyết châu có thể chuyển di sở hữu trực tiếp vật lý tổn thương nhưng ở phương diện tinh thần liền muốn phân hai loại tình huống trực tiếp tinh thần tổn thương có thể chuyển di còn lại tinh thần ảnh hưởng tỉ như các loại đạo kình tạo thành cảm giác che đậy ảo giác thôi miên vặn b è o giác quan chấn áp phong ấn v â n v â n bạn huyết châu đều chuyển di không được nhưng nếu như những n à y tinh thần ảnh hưởng là thuật pháp tạo thành kiên lý phi bằng vào bạn huyết châu cơ hồ có thể hoàn toàn miễn dịch rơi lúc trước hắn lần thứ nhất tham gia hương thành giảng võ đường thực chiến kiểm tra hàng tháng gặp được tòa k i ê tế đàn phát động thuật thôi miễn pháp chỉ bằng mượn bạn huyết châu chống lại rồi sau này một người đi lần theo an thần giáo người vậy bằng vào vạn huyết châu không thấy đối phương lưu lại mê trận hôm nay d ạ n g sáng trận trước kia tuất cầu dùng huyết toán khô lâu phát động chú hoán đại trận tương tự bị lý phi không thèm đếm xỉa đến chỉ cần là nhằm vào phương diện tinh thần thuật pháp bất kể là không phải trực tiếp tiến công hình vạn huyết châu đều có thể chống cự trước kia lý phi không làm rõ được trong n à y khác nhau bây giờ hắn đã pháp vo xong tu lại nhìn lâm t i ê n nhất bút ký xem như có chỗ hiểu rõ thư n i ệ m hiện ra ngoài tâm thần lực lượng nội liễm thuật pháp tạo thành hết thể hiệu quả đều là đúng người khác tinh thần trực tiếp ăn mọn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối người khác tinh thần tạo thành tổn thương cho nên bạn huyết châu có thể chuyển di loại này tổn thương t r ì n h đ ộ nào đó tới nói có được bạn huyết châu lý phi có thể tính là thuật sĩ sát thủ ta muốn thử xem c h ặ n đường tên kia chân nhân lý phi nói với lữ văn tinh hắn có bạn huyết châu có thể khắc chế đối phương tăng thêm đối phương đã bị trọng thương chưa hẳn không có lực đánh một trận lữ văn tinh thở dài một tiếng biết mình không khuyên n ổ i vị này cũng may lý phi không phải loại kia có cái gì nguy hiểm đều để thuộc hạ sông lên lãnh đạo lữ văn tinh thật cũng không lo lắng như vậy an nguy của mình hắn chỉ là lo lắng cho mình thật vất vả quyết định muốn ôm bắt đ u ổ i không c ẩ n thận g h y ở đây chơi t ơ mờ sáng trên đường lớn có không ít thôn dân đáp lấy xe bò xe la chuẩn bị đi minh ra chấn đội thợ i ĩ u nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng kèn xe hơi trên đường lớn các thôn dân đội vàng hướng hai bên trái phải tránh ra rất nhanh một cỗ màu đen xe con từ nơi này chút thôn dân bên người chạy qua ô tô c h u ngồi kế tài xế ngồi lấy một tên mặc trường bảo màu xám láo giả láo giả tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần nhìn qua khí độ bất phàm hắn là đại la tông thiên đô phong phong chủ thanh vũ chân nhân làm thanh hư chân quân phát động lúc hắn bị lưu tại đại la tông bên trong phụ trách một bộ phận cấm chế vận hành dùng để chấn áp những cái kia phản đối thanh hư chân quân người sau này thanh hư chân quân thất bại đại la tông cấm chế phản vệ dẫn đến hắn cũng nhận trọng thương về sau hắn ngay lập tức liền chạy ra đại la tông hắn bản mệnh pháp khí là một thanh phi kiếm có thể ngự kiếm phi đội cho nên trong thời gian ngắn không có bị truy binh sau l ư n g đội kịp nhưng ngự kiếm phi đội tiêu hao quá lớn lại rất dễ dàng lưu lại vết tích bị người tìm hiểu nguồn gốc truy tung đi lên cho nên thanh vũ chân nhân đang bay ra một khoảng cách về sau vẫn lúc này hắn cơi ư chiếc xe này chủ xe chính là chúng hắn miễn thuật chở hắn một đường lái ra khỏi trên trăm cây số thanh vũ chân nhân biết mình ngự kiếm phi đ ộ n sau cùng điểm rơi khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị đại la tông phát hiện đối phương căn cứ chính mình điểm rơi lẽ ra có thể đánh giá ra bản thân có khả năng đảo vong lộ tuyến từ đó trước thời hạn tại phía trước phái người chặn đường mấu chốt ngay tại ở đại la tông cùng triều đình trong khoảng thời gian ngắn có thể phái ra bao nhiêu lợi hại người đến chặn đường bản thân có thể trở thành đại la mười hai phong phong chủ thanh vũ chân nhân thực lực tự nhiên không yếu tăng thêm lại là sát lực mạnh nhất kiếm tu dù là thương thế chưa lành hắn cũng có tự tin có thể rết ra khỏi c h ù n g cây ô tô rất nhanh đã tới minh g i a trấn trên con đường phía trước bị xếp đặt trạm kiểm soát thành vũ t r â n nhân mở hai mắt ra nhìn thoáng qua phía trước trạm kiểm soát hai tên đạo cơ kỳ võ giả còn có hơn mười người khí biến kỳ võ sư cái đội hình này để thành vũ t r â n nhân bung lòng rất nhiều chỉ xuất một kiếm là đủ rồi hắn như thế thầm nghĩ lúc này ô tô khoảng cách phía trước trạm kiểm soát còn có hơn ba trăm mét coi như hắn dự định tế ra bản thân bản bệnh phi kiếm lúc đường cái góc phải trong rừng cây đột nhiên lao ra ba đạo nhân ảnh ba người này giống nhau như lúc lấy cực nhanh tốc độ cầm đao hướng ô tô vào tới thành vũ chân nhân trong lòng giật mình bản thân khi nào bại lộ hắn trên đường đi đều ẩn tàng rất h á thu liêm thuật pháp khí thức vậy che đậy thiên cơ đối phương coi như muốn phát hiện mình cũng hẳn là trước hết để cho xe hơi dừng lại tới kiểm tra phát giác được không đúng sau lại động thủ đi những người này là làm sao xác định bản thân ở nơi này chiếc xe bên trên không kịp nghĩ nhiều thành vũ chân nhân tế ra bản thân b ả n mệnh phi kiếm từ b ê n đường sông ra ba người khoảng cách ô tô còn t h ừ lại bảy tám mét lúc một đạo ánh kiếm màu xanh làm từ cửa sổ xe bên trong bay ra sau đó kiếm quăng lại lên ba người này gần như đồng thời bị chặn ngang chém thành hai đoạn phanh phanh phanh ba người nổ thành ba đám huyết sắc sắc khí người xuất thủ tự nhiên là lý phi hắn thông qua m ộ n giới g xa xa liền thấy một đ o à n mơ hồ không rõ âm ảnh hướng bên này di động âm ảnh mơ hồ không rõ nói rõ người đến thi triển một loại nào đó ẩn nút thủ đoạn chỉ bất quá tại mậu giới bên trong ẩn tàng còn làm không được cùng người thường không khác ở nơi này đoạn thời gian đột nhiên đến rồi một cái cố ý che giấu mình cường giả lý phi rất dễ dàng liền đoán được đây là thanh vũ chân nhân cho nên hắn trước thời hạn ngưng tụ ra phân thân tại b ê n đường mai phục tốt sau đó chủ động xuất kích làm ba bộ phân thân bị đánh bạo lúc lý phi bản thể từ bên trái đồng ruộng trong đất này ra xông lên đường cái v u n g đao chém về phía thanh vũ chân nhân cưới ô tô k ỳ thật lý phi đám người lần này chặn đường nhiệm vụ cũng không cần thật sự đem thanh vũ chân nhân ngăn lại đó căn bản không thực tế bọn hắn chỉ cần có thể phá hư thanh vũ chân nhân phương tiện giao thông c h ậ m chê đối phương thời gian tiêu hao đối phương chất lực liền xem như hoàn thành nhiệm vụ lý phi chém ra kim sắc ánh đào tại sắc t ạ m đến ô tô cửa xe lúc bị luồng ánh kiếm màu xanh làm kia đục nát dưới chân hắn không ngừng tiếp tục hướng phía trước sông. Thành lướt mắt, một đạo hư niệm hóa thành thuật pháp, nháy mắt chúng đích Lý Phi. Hắn thi triển tông tiên ấn thuật hư niệm hóa thành một phương giấu, tựa như thay mặt thiên phạt, thành tu thi triển thuật này, đạo hưởng, tư trệ một mắt, thể chân nhân nhìn Phi hư hóa pháp, chúng đích、Lý、Phi. Hắn hư hóa phương như hành nghĩ phong chân nhân pháp cho đỉnh phong nhận ảnh hưởng, hắn chỉ Phi đỉnh Phi là này, là mà niệm ngáy ấn niệm con người cũng cần ngáy liền vũ vũ vi võ cơ có Lý Lý la Lấy Lý lấy lấy đại giả kiếm đem đạo đạo đạo dấu, suy duy dù sẽ bế. kỳ t ự a n h h ư k ô n g cần đoán cũng biết, trước c bắn hạn dựng thẳng lên biết, thời h ạ mũi đao đồng đầu ra ngăn người, triển thân bành tại trước người, đồng thời thi ra bá thể thân thể bắt bá m kiếm vừa vặn đâm chúng quỷ trạm đao thần nào lực xung kích cực lớn đem lý phi bước lui đồng thời một cỗ tựa như dòng lũ giống như kiếm khí từ trên thân kiếm vươn ra đụng nát lý phi hôn nguyên tinh thần khải xung kích ở trên người hắn lý phi mặc trên người màu trắng võ bào bị kiếm khí xé nát lộ ra phía dưới vân ngộ kim lu yi dù là trải qua hôn nguyên tinh thần khải vân ngộ kim lu yi cùng bá thể tam trọng giảm tổn thương một kiếm này cũng làm cho lý phi giảm mất bốn mươi bảy k h ó huyết hồn luận lực phòng ngự l ý Phi k ỳ thật đã so rất nhiều đạo cơ kỳ đ ỉ n h phòng v õ g i ả đều mạnh nếu như đ ổ i thành không a m h i ể u phòng ngự đạo cơ kỳ đ ỉ n h phòng v õ g i ả một kim ế này l i ề n bị bị tương h nặng. đây chính là kiếm tu s á t lực、ừ. thành v ũ chân nhân ngoài ý muốn tại l ý Phi có thể ngăn chở bản thân một kiếm này cùng lúc đó cách đó không x a hai tên đạo cơ kỳ v õ g i ả hướng bên này chạy đến cứ l y x a đánh ra t ì n h lực công kích ô tô ô tô như c ũ t ạ i đi về phía trước một viên ngọc như ý bay ra cửa sổ xe lơ lửng tải trên mũi xe hình thành một cái màu xanh nhạt lồng ánh sáng đem chọn chiếc xe hơi bao ở trong đó mặc dù là kiếm tu nhưng thanh vũ chân nhân vậy luyện chế khắc pháp khí phi kiếm chủ công cái này ngọc như ý chủ thủ màu xanh nhạt lồng ánh sáng đỡ được hai tên đạo cơ k ỳ võ giả kình lực màu xanh thảm phi kiếm thì huyễn hóa thành mấy trục thanh từ bốn phương tám hướng hướng lý phi đ â m tới lý phi hoàn toàn không có chịu đến huyễn thuật ảnh hưởng trước thời hạn quen người lần nữa không cần đoán cũng biết giống như đoán chắc phi kiếm chân chính lộ tuyến vung đao chém chúng cái t i a thành thật sự phi kiếm keng dưới chân hắn mặt đất xi、si、măng t ư ợ n h ư đậu hũ bình thường hướng phía dưới lõm vỡ vụt hắn toàn bộ bị lực lượng khổng lồ hướng phía dưới ép dòng lũ giống như kiếm khí từ trên người hắn trên mặt đất đâm ra mấy trăm cái thật nhỏ lỗ thủng thành vũ chân nhân nhữ mày đệ nhất kiếm không thể giết chết lý phi thuộc về ngoài ý mớn kiếm thứ hai hắn đã nghiêm túc lại còn là bị lý phi đỡ được thành vũ chân nhân một tay bấm một cái kiếm quyết lý phi đỉnh đầu phi kiếm đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang tựa như mưa s ố i xả trước đó tiếng sấm rền không khí chung quanh đột nhiên trở nên nước át tràn ngập số lớn thủy khí ngay sau đó mưa như chút nước mà xuống bao trùm lý phi quanh người ba mét phà bi cái này mưa như chút nước mưa xối xả cũng không phải là hư n i ệ m hình thành ấn tượng đây là thanh vũ chân nhân thanh này bản mệnh phi kiếm đặc hưu thần thông băng thần từ pháp khí đến bản mệnh pháp khí khác nhau lớn nhất là sẽ thêm ra đặc hưu thần thông tại mưa xối xả rơi xuống trước đó một tôn cao mười mấy mét màu đỏ thâm kim cương pháp tướng từ dưới đất hố đất bên trong xuất hiện đạo kinh xích thanh hỏa kim cương tướng tôn này kim cương pháp tướng vừa mới xuất hiện ngọn lửa trên người liền bị nước mưa dập tắt thân thể cũng bị kiếm khí đâm vào thùng trăm n à n lỗ khoảng chừng mưa xối xả kiếm khí bên trong kiên chỉ không đến ba giây kim cương pháp tướng liền triệt để phá d i ệ t lý phi vị trí hố đất cũng biến thành càng ngày càng sâu đem hắn cả người đều mai một ngay tại thanh vũ chân nhân đem sở hữu sát lực đều c h ú t xuống trên người lý phi lúc một bên trong rừng cây lại xông ra mười người lữ văn tinh cùng hai gã khác đạo cơ kỳ toa q u à n còn có lý phi bảy bộ phân thân một đợt giết ra mười người này cùng phía trước vọt tới hai tên đạo cơ kỳ tọa quan liên thủ một đợt tấn công về phía ô tô bên ngoài tầm kia màu xanh nhạt lồng ánh sáng bên trong xe thanh vũ chân nhân liền muốn điều khiển phi kiếm ngay tiếp theo những người này cùng một chỗ công kích một đạo giống như trọng truy giống như lực lượng vô hình đột nhiên nặng nề mà đánh vào phi kiếm của hắn lên hố đất bên trong lý phi tiêu hao sáu mươi chín khoả huyết hồn thi triển huyết uy đây là hắn trước mắt huyết uy hạn mức cao nhất sau đó lại hỗn hợp tâm ý của mình lực lượng thi triển huyết uy hạn c c nhất sau đó lại hỗn h p tâm ý của mình lực lượng h i t r i h u y t u h ầ n công kích không chúng phi kiếm nếu n h ẹ n vẹn chỉ là nhưng bởi vì cái này chiêu là pháp võ hợp nhất ngược lại sinh ra kỳ hiệu phi kiếm chịu ảnh hưởng không thể ngay lập tức công kích lữ văn tinh đám người n a m thiên đạo cơ kỳ tăng thêm bảy bộ phân thân một đợt trúng đích tầng kim màu xanh nhạt lồng ánh sáng bảy bộ phân thân đều là lý phi vụn trộm tại huyết ma trạng thái bên dưới tiêu hao hai mươi lăm k h o a huyết hồn thi triển huyết nộ lại dựa vào k i m cương ấn long tượng ngưng tụ ra cho nên lực lượng kinh người sắt thép thân xe ở nơi này mấy đạo cao dài kinh lực bên dưới yếu đ t như là giấy mỏng nháy mắt biến hình dạng nước các ngươi muốn chết t h a n h vũ chân nhân nổi giận thanh â m từ trong xe chuyển ra chương ba trăm ba mươi hai khắc tinh chương ba trăm ba mươi hai khắc tinh theo thanh vũ chân nhân một tiếng giận a như mưa to kiếm khí đồng thời bao phủ hướng lữ văn tinh đám người lý phi bảy bộ phân thân chủ động ngăn tại lữ văn tinh chở năm tên đạo cơ kỳ tọa quan trước người thay bọn hắn ngăn t r ở kiếm khí năm người này thì không chút do dự lưu lại phân biệt hướng phương hướng khác nhau rút lui đây cũng là lý phi trước đó cho bọn hắn đã nói xong chỉ cần thành công phá hư thanh vũ chân nhân cơi ô tô nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành lập tức rút lui như mưa to kiếm khí đem bảy bộ phân thân nháy mắt đánh nổ. Thanh vũ chân nhân đang định điều khiển phi kiếm chém giết những người này, lý phi thừa dịp s ú n g kích bản thân mưa rơi hơi yếu từ hố đất bên trong mẹ ra. Thanh vũ chân nhân bay kiếm thần thông chủ yếu nhằm vào tinh thần tương tự là lệ thuật p h á p loại, cho nên không thể khống chế lý phi. Hắn người khoác hôn nguyên tinh thần khải không lùi mà tiến tới, hướng đã biến thành một đống sắt vụn ô tô phóng đi. Thanh vũ chân nhân hừ lạnh một tiếng, không trung phi kiếm thẳng tắp hạ lạc đâm bể lý phi đỉnh đầu. vang, lý phi g i lên vì tràn a o lên đỉnh đầu ngăn lại một kiếm này quỷ trạm đao thân đao hướng phía dưới bốn lượn ra một cái rõ ràng đ ư ờ n gong c lý phi thật giống như bị một tòa từ trên trời giáng xuống sơn phong ngăn chặn đông nhiên chìm xuống phía dưới lại một lần bị nện tiến vào trong đất sau đó kiếm khí bục phát trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố to để thanh vũ chân nhân không thể nào hiểu được chính là lý phi lại còn không chết mà lại phi kiếm thần thông cũng không thể có hiệu lực trong hố lý phi toàn thân đẫm máu trên người có mấy chục đạo bị kiếm khí đâm ra vết thương hắn là cố ý trở nên nếu không cùng một vị đương thời chân nhân một trận chiến bản thân cũng chỉ là chịu điểm vết thứ nhẹ cái này quá khó mà giải thích phi kiếm xe rách không khí đâm bể lý phi mi tâm cùng lúc đó một đạo kiếm tù chi thuật t ừ trên phi kiếm kích phát trúng đích lý phi đây là một đạo lấy kiếm y cắt chém võ giả tâm thần thuật pháp có thể tại võ giả tâm thần bên trong hình thành một tòa lầu giam làm võ giả trong lúc nhất thời vô pháp nắm giữ thân thể của mình cùng t h lực phối hợp phi kiếm thần thông đạo thuật pháp này hiệu quả tại bốn có trên cơ sở tăng cường gần mười lần đây là thanh vũ chân nhân mạnh nhất khống chế thủ đoạn đừng nói là đạo cơ kỳ võ giả tầm thường võ đạo đại sư đều sẽ bị ảnh hưởng đây là tất sát mục ích chú ảng phi kiếm thế như trẻ che gai đất phá lý phi hốn nguyên t i n h thần khải đâm trúng mi tâm của hắn lý phi hoàn toàn không có chịu đến kiếm tù chi thuật ảnh hưởng động tác không có chút nào đình trệ đang phi kiếm đâm tới thời điểm liền bắt đầu đưa tay làm phi kiếm vừa mới đâm trúng bản thân hắn vậy tay không bắt được thành phi kiếm này thành vũ chân nhân kinh ngạc không thôi chỉ cảm thấy lý phi đ ế n rồi võ đạo đại sư nếu như không có đặc thù thần thống cũng không dám tay không bắt hắn phi kiếm phi kiếm tại lý phi trong lòng bàn tay điên cùng run run tựa như một đầu phẫn nộ giao lòng muốn rời sông lấp biển lý phi chỗ mi tâm có máu tươi chạy xuống hắn ánh mắt bình tĩnh năm ngón tay dùng sức nắm chặt phi kiếm trong tay lực lượng kinh khủng không có thể đem tay trái của hắn phế bỏ chỉ là cắt vỡ da của hắn cùng máu thịt tại không ngừng cắt chém xương tay của hắn phi kiếm không thể từ lý phi trong tay tránh ra làm sao có thể thành vũ chân nhân quá sợ hãi lý phi lúc trước đi cấp p h á p trường lúc đã từng lộ một tay tay không bắt phi kiếm phi kiếm nếu như đụng vào trong tay hắn quỷ chạm đao bên trên lại hoặc là trực tiếp va chạm ở trên người hắn có một bộ lực chủng kích hắn là triệt tiêu không rơi bởi vì này bộ phận lực chủng kích không có đối với hắn trực tiếp tạo thành tổn thương nhưng khi phi kiếm trong tay hắn lúc phi kiếm mỗi một lần động tác mỗi một cỗ lực lượng đều sẽ đối với hắn tay tạo thành trực tiếp tổn thương cho nên chín mươi chín lực lượng đều bị bạn huyết c h â u rời đi rồi còn lại một lực lượng đã không đủ để thoát đi lòng bàn tay của hắn chỉ bất quá phi kiếm trong tay hắn mỗi một giây đều sẽ tiêu tốn hắn hơn sáu mươi k h ỏ a huyết hồn loại tình huống này lý phi cũng không dám bắt quá lâu hắn quyết đoán tiêu hao tám mươi k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết sát sau đó đem chuyển hóa ra cường đại sát khí toàn diện đánh vào trên phi kiếm huyết sát chi khí chỉ đối với sinh mệnh thể có cường đại lực sát thương đối vật năng lượng đều không hiệu quả gì Bình thường tới nói, cố này sát chi khí đối một thanh kiếm chắc là sẽ không sinh ra hiệu quả. Nhưng huyết chi khí chắc hiệu thuật tới sát một tử đối kiếm cố là quả. sẽ sĩ ra vũ trân bên t o n luyện thành Thanh g từ đó luyện chế phác khí. h vũ nhân thanh phi kiếm này bên trong có vượt qua mười loại cấy ghép thể những này cấy ghép thể đều không phải tử vật mà là có sinh mệnh tồn tại sẽ bị huyết sát chi khí khắc chế cho nên thanh này dung nhập vào cấy ghép thể phi kiếm đồng dạng lại nhận huyết sát chi khí ảnh hưởng cương đại huyết sát chi khí cọ rửa đ á n phi kiếm bên trên lý phi t ự như nghe được một tiếng gào t é t thân kiếm run run lập tức yếu bất rất nhiều hắn linh quang lại lên đông nhiên nghĩ tới điều gì trong lòng bàn tay lại đã t u ô n ra một đoàn ngọn lửa màu đen hắn toàn lực thôi động mới kích phát hạch tâm cấp siêu phảm năng lực tâm hỏa một giây sau trong phi kiếm chuyển ra tiếng ai minh càng tăng lên trong ô tô thanh vũ chân nhân trước kêu lên một tiếng đau đớn sau đó tinh thần trở nên hoảng hốt từ phụ thể kỳ đến chân linh cảnh mấu chốt nhất một điểm ở chỗ muốn tại pháp khí nội dưỡng ra một đạo chân linh để pháp khí có được linh tính từ đó dựng dục ra thần thông cái này đạo chân linh bên trong sẽ dung nhập một bộ phận bản thân chân hồn cho nên pháp khí như vậy mới bị xưng là bản bệnh pháp khí trình độ nào đó có thể đem bản mệnh pháp khí coi là chân nhân thứ hai ý thức nếu là ý thức có đúng hay không cũng sẽ bị tâm hỏa ảnh hưởng đây là lý phi đột nhiên nghĩ đến một điểm quyết đoán thử một cái không nghĩ tới thật có hiệu quả không chỉ có phi kiếm chân linh chịu ảnh hưởng liên tới lấy thanh vũ chân nhân bản thân đều chịu đến ảnh hưởng t h i triển tâm hỏa về sau lý phi lại đối thủ bên trong phi kiếm đánh ra một cái uy lực lớn nhất huyết vi thần lần này phi kiếm cuối cùng không động m ạ i nữa phúc trong ô tô thanh vũ chân nhân đột nhiên phun ra một mụ máu tươi kém chút đã h ô mê lúc trước hắn tại đại la tông bị trọng thương bản bệnh phi kiếm chân linh vốn là bị thương bây giờ lại bị lý phi dùng các loại thủ đoạn trọng kích bản mệnh phi kiếm triệt để không chịu nổi lý phi thừa cơ từ trong hố n à y ra một đao chém về phía đã báo hỏng ô tô lơ lửng tại trên mui xe ngọc như ý lần nữa kích phát ra một đạo màu xanh nhạt lồng ánh sáng đem lý phi chém ra ánh đao ngắn trở lý phi xông đi lên trong tay quỷ c h ạ m đao điên cuồng c h ạ m kích lồng ánh sáng thành vũ chân nhân từ trong xe đi ra sắc mặt tái nhuận dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem lý phi h á n bản mệnh trong phi kiếm ẩn chứa chân linh thụ trọng thương nhất định phải một lần nữa ôn dưỡng một đoạn thời gian tài năng lần nữa sử dụng loại tình huống này, hắn chỉ có thể hai tay k ế t k i ế m q u y ế t lấy chân lực tôi động từng đạo kiếm khí đánh về phía lý phi trước sử dụng kiếm khí đem lý phi đánh lui sau đó hắn điều khiển đỉnh đầu ngọc như ý kéo theo thân thể của mình hóa thành một đạo thành cầu vòng phóng lên tận trời bay ở không trung tình không giới chí ít không cần lo lắng sẽ bị lý phi dùng đào chặt tới đây cũng là lý phi không để cho lữ văn tinh đám người lưu lại giúp một tay m g u y n h â n hắn tốt xấu còn có thể dùng hết phi thần công kích đối phương lữ văn tinh đám người lưu lại chỉ có thể làm địa sống sau đó thanh vũ chân nhân trên không trung không ngừng hướng lý phi đánh ra kiếm khí thiển thuật pháp nhưng không còn phi kiếm t h a n h vũ chân nhân sát lực đại giảm lý phi toàn lực trốn tránh thỉnh thoảng sẽ bị mấy đ ạ o kiếm khí đánh trúng ở trong quá trình này t h a n h vũ chân nhân thử các loại thuật pháp cũng không có đối lý phi có hiệu lực mà lý phi đột nhiên lại đánh ra một cái đầy vi lực viết vi thần kém chút để t h a n h vũ chân nhân từ không trung n ã xuống t h a n h vũ chân nhân cắn răng từ trong ngực xuất ra một bình đan d ử a c ắ n b ả o khi tất cả người lập tức tăng gọn hắn nhìn phía dưới lý phi chỉ một ngón tay một cố mênh mông chân lực tràn vào bản thân bạn bệnh trong phi kiếm o n g n o n g n o n g nguyên bản đã yên lặng phi kiếm lần nữa chấn động kịch l i ệ t lên mà lại tản mát ra một loại kinh khủng khí tức hủy diệt tựa như sắp nổ tung phát giác được nguy hiểm lý phi b ộ i vàng vung tay cấp tốc lui lại x o á t kiếm quang phóng lên tận trời một lần nữa bay trở về thanh vũ chân nhân trong tay lý phi ngẩng đầu nhìn một màn này thật cũng không cảm thấy mình bị g ạ t vừa rồi nếu như hắn không vung tay thanh vũ chân nhân có lẽ thật sự sẽ để cho bản bệnh phi kiếm tự bạo không chung thanh vũ chân nhân thật sâu nhìn lý phi lướt mắt sau đó hóa thành một đạo cầu tổng hướng nơi xa bay đi hắn lựa chọn rút đi rồi mặc dù một lần nữa đoạt lại phi kiếm, nhưng cái này bản m ệ n h pháp khí sắc thực chịu trọng thương tiếp tục đánh xuống được không bù mất nhìn xem đi xa cầu đồng lý phi nhẹ nhàng thở ra tiêu diệt thập nhị tiêu hắn mặc dù từ đầu tới đôi đều ở đây nghiền ép đối thủ nhưng là tiêu hao hơn hai trăm l h ỏ a huyết hồn cùng thanh vũ chân nhân giao thủ trước chế tạo mười bộ phân thân tiêu tốn một trăm quả huyết hồn hắn bạn huyết trâu bên trong huyết hồn chỉ còn lại ba trăm sáu mươi tám quả suối máu bên trong có sáu trăm năm mươi hai quả huyết hồn nhưng cùng thanh vũ chân nhân giao thủ ngắn như vậy đ o ạ kỷ phút đã tiêu tốn sáu trăm tám mươi lăm quả huyết hồn lý phi chỉ còn lại hơn ba trăm quả huyết hồn có thể dùng lá bài t ẩ y của hắn là mới giải tỏa hồn kỹ hơi thở máu lúc này hắn vạn huyết c h â u bên trong c h ỉ còn lại một k h o a huyết hồn đã phát động mới huyết hồn kỹ hơi thở máu mỗi phút khôi phục năm tổng huyết hồn lượng thẳng đến huyết hồn lượng khôi phục lại ba mươi mới có thể đình chỉ trừ cái đó ra lớn nhất át chủ bài là vạn huyết c h â u khoảng cách thăng cấp đã không xa thành vũ chân nhân cung cấp năng lượng đều là phẩm chất cao lại đánh một hồi lý phi liền có thể hoàn thành thăng cấp đây mới là hắn dám đến chặn đường một vị chân nhân lớn nhất lực lượng đối mặt chân nhân cấp tương giả dù là thủ đoạn tương khắc đối phương trước đó bị thương vẫn là có chút lực có chưa đến lý phi tổng kết một trận chiến này bất quá hắn tâm tình làm mười phần mừng rỡ dù sao bước lui một vị đương thời chân nhân đại nhân ngươi không sao chứ trong rừng cây đột nhiên t r u y ề n đến lữ văn tinh thanh â m lý phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy lữ văn tinh từ trong rừng cây bỏ ra hắn vừa rồi cũng không có chạy xa mắt thấy thanh vũ chân nhân hóa cầu v ồ n g mà đi liền ngay lập tức trở lại xem xét lý phi tình huống thấy lý phi còn sống không nhịn được mừng rỡ đại nhân đây là đan dược chưa thương ngươi nhanh an bảo lữ văn tinh cực nhanh g ọ tới lý phi bên cạnh một mặt lo lắng đưa tới một bình đan dược lúc này lý phi đã biến thành một cái huyết nhân tấp sáu phòng hộ áo vân mộng kim l ũ y không sai biệt lắm đã bị hỏng toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương nhìn qua thương thế vô cùng nghiêm trọng lý phi tiếp nhận đan dược ă n bảo đại nhân thật là thần nhân vậy lữ văn tinh nhìn xem lý phi từ đ ấ y lòng tàn t h ắ n nói lấy đạo cơ kỳ tu vi có thể ở một vị đương thời chân nhân hơn nữa còn là một tên kiếm tu g i ớ i kiếm còn sống sót thực tế thật bất khả t ư n g h ị lý phi trên mặt tươi cười hắn phát hiện mình kỳ thật phi thường khắc chế kiếm tu không chỉ có thể tay không bắt phi kiếm còn có huyết sát chi khí cùng tâm hỏa cái này hai đại sát chiêu có thể đối với phi kiếm có hiệu lực cuối cùng lại phối hợp thêm huyết uy thần cho dù là chân nhân bản mệnh phi kiếm đều gánh không được về sau không chỉ là thuật sĩ sát thủ vẫn là kiếm tu khắc tinh lý phi như thế thầm nghĩ đại nhân tiếp xuống chúng ta không cần thiết lại l i ề u mạng a lữ văn tinh đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm lý phi gật gật đầu hừm trước hướng đại la tông bên kia báo cáo một tiếng liền nói chúng ta đã bất lực t á i chiến sau đó chúng ta trực tiếp đi đại la tông tao nộ thật nhị tiêu về sau hắn không có ý định bản thân dẫn đội quay trở về mà là chuẩn bị đi tìm quốc sư vân thứ hướng đối phương báo cáo bị ám sát sự cuối cùng cùng với đối phương một đợt trở về lam lăng thành phục mệnh rất nhanh lý phi bước lui thanh vũ chân nhân tin tức chuyển về đại la tông t r ư ờ n g ba trăm ba mươi ba anh tại thế gian đều vào trong tay ta t r ư ờ n g ba trăm ba mươi ba anh tại thế gian đều vào trong tay ta t r ư ờ n g ba trăm ba mươi ba thế gian anh tại đều vào trong tay ta một đại la tông vân thứ kết thúc rồi bế quan sơ bộ ổn định thương thế của mình cùng thanh hư chân quân một trận chiến hắn không chỉ có bản thân bị trọng thương bản mệnh pháp bảo cũng nhận trọng thương đây không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục không sử dụng lượng rất lớn tài nguyên thậm chí đều không cách nào khôi phục cho nên vân thứ chỉ dùng ba ngày thời gian đơn giản bế quan để thương thế không còn chuyển biến xấu sau đó liền kết thúc bế quan bắt đầu làm việc quốc sư đại nhân đây là mấy ngày nay tình báo một tên đại la tông đệ tử đem mấy tờ giấy giao cho vân thứ vân thứ đang bế quan trước hạ lệnh để triều đình các lộ nhân mã chặn đường đại la tông trốn chạy những cái kêu n g tặc mấy tờ giấy này bên trên biết là ba ngày này chặn đường tình huống vẹn ba ngày thời gian vân thứ không cảm thấy có thể có cái gì thành quả dù sao trốn chạy mấy cái tiêm lịch tặc không phải chân nhân chính là võ đạo đại sư không có dễ dết như vậy Ừm. vân thứ đột nhiên nhìn thấy một đầu làm hắn kinh ngạc tình báo thanh vũ chân nhân chết rồi đúng vậy ngay hôm nay buổi chiều thanh thiếp nội sư thúc đổi kịp thanh vũ chân nhân chính tay lâm đại la tông đệ tử báo cáo thanh vũ vân thứ nhớ lại một lần hắn nhớ được đối phương là một tên kiếm tụ bản mệnh phi kiếm thần thông có thể đồng kết người khác tâm thần nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương liền sẽ càng ngày càng chịu ảnh hưởng như vậy một vị chân nhân mặc dù trước đó bị thương nhưng sát lực vẫn còn dù là gặp ngự doanh kỵ quân cũng có thể một kiếm để mấy trăm tên ngự doanh quân tâm thần đồng thời chịu ảnh hưởng từ đó suy yếu quân trận l ý lực là cực không dễ dết kết quả thế mà nhanh như vậy liền chết thanh t i ế p trở về rồi sao v â n thứ lạnh giọng hỏi hắn cảm thấy trong này khả năng có mờ ám có lẽ là thanh t i ế p chế tạo t h a n h vũ chân nhân giả chết giả tưởng lặng lẽ thả đi đối phương thanh t i ế p sư thúc đã tại con đường về bên trên hắn trở về về sau để hắn ngay lập tức tới gặp ta phải vân thứ phất tay để bên cạnh đại la chi đệ tử l u i ra tình báo trong tay của hắn cuối cùng biết là lý phi đám người tin tức đối phương phục mệnh chặn đường thanh vũ trân nhân trước đó bị thập nhị kêu ám sát hiện tại bản thân bị trọng thương chính hướng đại la tông chạy đến vân thứ nhìn thấy lý phi dẫn người đi chặn đường thanh vũ trân nhân cũng đem bước lui đã cảm thấy trong này có mờ ám hắn hoàn toàn không có nghĩ qua thanh vũ trân nhân chết hội hợp lý phi có quan hệ vậy không tin lý phi mang theo mấy tên đạo cơ k ỳ võ giả có thể đem thanh vũ trân nhân bước lui chỉ coi đây là lý phi cố ý cho mình hư báo công lao vân thứ đối với lần này cũng không ngại dù sao lần này lý phi s á t thực lập được đại công n h ữ n g này vấn đề nhỏ không cần thiết đi truy cứu n g à y kế tiếp giữa trưa lý phi mang theo lữ văn tình đám người lần nữa trở lại đại la tông lần này không có thanh hà chân nhân đến dẫn đường bọn hắn tại hai tên đại la tông đệ tử trên sự dẫn dắt leo lên đại la phòng gặp được vân thứ vị quốc sư này hình tượng đã đại biến trước đây đối phương một mực là trẻ tuổi đạo nhân bộ dáng chỉ b ấ t quá khí chất rất tăng thương bây giờ c h ỉ ít già yếu hai mươi tuổi hai tóc mai đã có thể nhìn thấy tóc trắng cái này khiến vân thứ cho người cảm giác càng thêm tăng thương gặp qua quốc sư lý phi đến đây p h ụ bệnh lý phi nhìn thấy vân thứ về sau không có lộ ra bất kỳ khác thường gì thân s ắ c rất dứt khoát hướng vân thứ hành lễ vân thứ thỏa mãn gật gật đầu cực khổ rồi ngươi lần này làm được rất tốt sau khi trở về ta sẽ tự mình hướng thánh thượng x i n thưởng nghe nói như thế lữ văn tinh bọn người trong lòng mừng rỡ biết rõ chuyến này công lao xem như triệt để ngồi vững mà lại sẽ không nhỏ đào t ạ quốc sư lý phi lần nữa hành lễ sau đó hồi báo nhóm người mình chu s á t thập nhị tiêu sự đồng thời để lữ văn tinh đám người c h ỉ n h lên mười hai tên thành viên trọng yếu đầu người vân thứ nhìn thấy cái này mười hai cái đầu người có chút ngoài ý mới trên tình báo chỉ nói lý phi đám người tao nộ thập nhị tiêu ám sát lại không nói lý phi đem chi này sát thủ đoàn đội cho đoàn diệt rồi chi này sát thủ đoàn đội những năm này làm nhiều việc g ắ t các ngươi đem diệt đi lại là một cái đại công vẫn thứ nhìn xem lý phi ta sẽ để đ ỉ n h chiến các đi thăm dò rốt cuộc là ai dám can đảm mớn người ám sát triều đình không sai ngươi yên tâm chỉ cần có thể t r a ra kết quả bậy hạ tuyệt sẽ không nhân lượng phải lý phi gật đầu nói phải kỳ thật hắn lòng dạ biết rõ việc này là cha không ra kết quả vẫn thứ nghĩ, nghĩ mở miệng nói mặt khác n ị c h tặc thanh vũ đã đ ề tội các ngươi chặn đường có công ta sẽ cùng nhau bẩm báo thánh thượng hắn mặc dù không cho rằng lý phi thật sự dẫn người chặn lại thanh vũ chân nhân nhưng dù sao người đã chết rồi không ngại đưa một phần công lao cho lý phi cũng coi là một loại t r â n an lý phi nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ thanh vũ chân nhân bản mệnh phi kiếm bị hắn trọng thương về sau chỉ cần bị tên kia võ đạo đại sư lội kịp khẳng định hung nhiều các h ít đa tạ quốc sư lý phi lần nữa hành lễ hắn phần này đương nhiên ngược lại là để vân thứ có chút ngoài ý muốn người tuổi trẻ bây giờ ra mặt đều dày như vậy rồi hai ngày sau v õ đạo đại sư t h a n h thứ i ế p mang t e o Thanh vũ chân nhân thi thể trở chân nhân mệnh phi quay cùng bản Vũ về kiếm đ ạ lập tức nghĩ tới lý phi chẳng lẽ thanh vũ là bị lý phi đám người đả thương lý phi thật sự đem bước lui rồi vân thứ lập tức nghĩ tới lý phi thành công điều khiển thiên tử long khí đánh bại xâm phạm ngự doanh kỵ quân một đêm kia muốn nói không thể tưởng tượng nổi lấy lý phi bây giờ cảnh giới có thể thành công điều khiển thiên tử long khí thì thật vậy phi thường không thể tưởng tượng nổi đối phương như vậy người mang khí vận tiên tri tiêu tử quả thật có chút kỳ tích thường b ả n thân ta y tứ vân thứ hơi xúc động lam lăng thành hoàng cung trong ngự thư phòng hoàng đế đang xem minh tỉnh tình báo sắc mặt càng ngày càng khó coi v i ệ n trình đem thiên tử long khí mang đến minh tỉnh chi viện vân thứ cái này đối quốc vận hao tổn là to lớn thêm thượng thanh hư chân quân tại minh tỉnh chu diệt hơn chín trăm ngàn người có vài chục tòa thành thị bị đại hỏa thiêu hủy hơn phân nửa quốc vận lần nữa bị hao tổn không chỉ có như thế đối kinh tế đối nhân tâm cũng là to lớn tổn thương còn có chính là lực lượng vũ trang tổn thất minh tỉnh bốn tòa p h ủ thành mười bốn tòa phổ thông thành thị viện chính pháp đều phản ngự doanh quân v ậ y toàn bộ bị k h ô n g chế các nơi thành vệ quân viện đình chiến cùng viện đốc c h a tất cả đều thương vong tham trọng khu cụ thu cụ hoàng đế đột nhiên kịch liệt ho khan sát mặt tái nhợt vậy hạ giữ ở ngoài cửa thái giám đội vàng đi đến ngự thư phòng nô tài cái này liền đi mời thái ý ý ý không cần hoàng đế k h o á t khoác tay ra hiệu thái giám ra ngoài vậy hạ bảo trọng long thể a phòng thủ thái giám mang theo tiếng khóc nước lở nói hoàng đế nhìn đối phương lên mắt chớm không có việc gì chờ phòng thủ thái giám lui ra về sau hoàng đế thả ra trong tay t ấ u trường có chút mệnh mọi hai mắt nhắm lại mười tám năm trước tây dương bảy nước liên quân xâm lấn đại l a m triều trận chiến kia cho đại l a m triều mang đến tổn thất thật lớn trải qua mười tám năm chỉnh sửa một trận minh tân biến pháp để tòa này đã mục nát đế quốc tòa sáng tân sinh thật vất vả đền bù đương thời trận chiến kia mang tới quốc vận tổn thất bây giờ một đêm vì hết chương ba trăm ba mươi ba thế gian anh tài đều vào trong tay ta hai hoàng đế lẳng lặng mà ngồi một hồi lâu mới một lần nữa cầm lấy trên b à n tấu trương nhìn lại nhìn thấy cuối cùng s á t mặt hắn hơi chậm cái này phong tấu trương cuối cùng là vân thứ chuyển về tin tức đối phương cố ý nâng lên lý phi giữ vững sùng thành điều k h i ể n thiên tử long khí chiến thắng xâm phạm ngự doanh kỵ quân trọng thương thanh vũ c h â n nhân xem hết những nội dung này về sau hoàng đế nhớ lại lúc trước vân thứ cho lý phi quái toán ra câu nói kia an nguy trao đổi hòa phúc tân sinh câu nói này từ mặt chữ ý tứ đến xem ý l ạ an toàn cùng nguy hiểm Cúc cùng có chuyển câu tương hoàng thiên ánh đến nói này, cũng giữa họa thể hội hóa. ở là lấy Mà có tử mắt xem đế bây ả n t h n dạng n lý Lý giải, lý Phi à thiền chi tiêu tử, có thể chi đối với n có quốc ích, hữu ũ giờ có quốc thể trở thành g a thai họa, sao chốt nhìn làm sao điều khiển. i mâu làm Bây g đến xem hắn đem lý phi phái đi cha diên thọ đ a n ném mất một án nước cờ này liền xuống được rất tốt để lý phi chân chính với đất nước hữu ích hoàng đế cầm trong tay tấu trương b u ô n g xuống người đến canh giữ ở phía ngoài thái giám cấp tốc đi đến ngự thư phòng cho chấm mải mực hoàng đế nói chờ thái giám đem giấy mực đều thay hắn sau khi chuẩn bị xong hắn nâng bút ngay tại thượng hạng trên giấy tuyên bắt đầu viết bút đi long xả rất nhanh liền viết xong một bộ chữ đem bút b u ô n g xuống hoàng đế nhìn thoáng qua bức chữ này quay người rời đi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào chiếu rọi ở trên bản sách trên giấy viết tám cái chữ lớn thế gian anh tài đều vào trong tay ta liên quan tới đại la tông thanh hư trần quân phản loạn nghe đồn gần nhất một mực là đám người chủ đề nóng sự trên giang hồ các loại nghe đồn đều có nhưng dính đến minh tỉnh bên kia cụ thể tử vong nhân số phản loạn các loại chi tiết liền không hề có một chút tin tức nào chuyển tới hoặc là nói chỉ có chân chính thượng t ầ m nhân sĩ tài năng biết rõ một chút nội tình kia chết đi hơn chín trăm ngàn người những cái kia bị tiêu hủy thành thị không có bất kỳ cái gì báo cáo tin tức không có phía chính thức thông cáo liền ngay cả thân nhân của bọn hắn vậy không cho phép đem việc này chuyển ra ngoài hơn chín trăm ngàn người tử vong b ố n hẳn nên giống như là một ngọn núi đầu nhập vào trong hồ nước nhấc lên thao thiên cự lãng nhưng ở c h i ề u đình cường lực gáp chê xuống sự kiện lần này cũng không có tại minh tỉnh bên ngoài địa phương gây nên v ợ n s o n g quá lớn mọi người lực chú ý càng nhiều bị chuyển rời đến chuyện khác bên trên lý phi một mình chiến ngự doanh kỹ quân lý phi tiêu diệt thập nhị tiêu lý phi bước lui đương thời chân nhân lý phi lần này sự kiện bên trong chiến tích chư mượn nhờ thiên tử lòng khí t i ê u một trận còn lại đều bị chuyển khắp đại giang nam bắc các đại báo xã tranh nhau đưa tin trước đây võ đạo giao lưu giải thi đấu vị này sử sách đệ nhất đã cả nước đều biết bây giờ tại triều đình cố ý tạo thế bên dưới lý phi cái tên này nghiễm nhiên đã trở thành mới truyền kỳ ngày mùng ngày ba tháng mười một lam lăng thành chu tước đường cái dưới bầu trời quán rượu tòa thiệu lâu này là đại lam triệu đệ nhất tổ chức tình báo dưới bầu trời mở quán r ư ợ u bên ngoài tòa k i a ấn khắc lấy thiên hạ phong vân ra đời ta trên tấm b i a đá dán phong vân tổng bảng bầu trời này buổi trưa hai tên quán r ư ợ u h ỏ a kế đi ra đại môn đi tới trước tấm b i a đá đem phía trên dán bảng danh sách xé đi hành động này để phụ cận đám người cấp tốc b â y quanh bởi vì này mang ý nghĩa phong vân tổng bảng lại có đổi mới so với những cái kia tựa như ở trên trời võ đạo đại sư chân nhân các đại công sư đạo cơ k ỳ cường giả là khoảng cách giang hồ gần nhất đại nhân vật là rất nhiều người đều có cơ hội nhìn thấy thậm chí có thể tiếp xúc được tồn tại cho nên phong vân tổng bảng chú ý độ vẫn luôn rất cao bản g danh sách chỉ cần vừa đổi mới ngay lập tức liền sẽ chuyển khắp cả nước hai mươi ba cái hành tình rất nhanh hai tên quán rượu hỏa kế tại trên tấm bia đá rán được rồi mới bản g danh sách đám người bắt đầu chen chúc chen nhau chen lấn muốn xem đến mới bản g danh sách cùng lúc đó tại dưới bầu trời quán rượu tầng cao nhất một gian phòng chữ thiên trong phòng khách một tên khí độ phong lưu không bị trói buộc quý công tử cũng ở đây nhìn một phần bản g danh sách hắn so dưới lầu những cái kia vây quanh ở bia đá mọi người xung quanh muốn sớm hơn cầm tới phần này mới nhất bản danh sách mặc dù dưới bầu trời quy củ là bản danh sách tại rán ra tới trước đó tuyệt đối sẽ không công bố ra、ngoài. nhưng những quy củ này tại một ít người trước mặt vẫn phải là cúi đầu dù sao tổ chức này lại thế nào lợi hại vậy còn tại thiên phía dưới quý công tử đứng bên người một vị tư sắc thường thường dáng người cũng là thường thường nữ tử nữ tử nhìn không c h ư ớ c mắt tựa hồ đối phần này muôn người chú ý phong vân tổng bảng cũng không cảm thấy hứng thú tiểu hoa ngươi đoán đoán nhìn lý phi lần này sẽ bị xếp tại thứ mấy vị này phong lưu không bị trói buộc quý công tử chính là tam hoàng tử hắn g ử i hỏi mình thị nữ tiểu hoa thuận miệng nói đệ nhất tam hoàng tử bật cười lắc đầu nếu như chỉ nhìn hắn một mình đánh giết hơn năm mươi c ớ i ngự danh k � quân chi tích hắn khẳng định sắp xếp không đến thứ nhất phong vân tổng bảng trước mười cường giả đều có thực lực này bất quá hắn còn tiêu diệt thập nhị tiêu chiến tích này kỳ thật lợi hại hơn một điểm đáng tiếc trên tình báo nói cũng không phải là đơn độc tiêu diệt còn mang theo năm tên đạo cơ kỳ võ giả cùng hơn hai mươi tên luyện kỳ võ sư đến như bức lui thanh vũ chân nhân cái này tình báo thì càng mơ hồ cụ thể là làm sao bức lui căn bản không nói nghe vào càng giống là ở hư giả thổi phồng dù sao thanh vũ chân nhân đã chết cũng không cách nào chứng thực rất nhiều người kỳ thật cũng không quá tin đầu này chiến tích tiểu hoa gật, gật đầu vậy liền sắp xếp không được đệ nhất phong vân tổng bảng thứ nhất hàm kim lượng vẫn còn rất cao toàn bộ đại lam t r i ề u đạo cơ k ỳ cường giả chí ít cũng có hơn hai ngàn người mỗi một cái đều gọi được là thiên tài là một phương hảo cường uy danh hiển hách tại nhiều như vậy cường giả bên trong cầm tới thứ nhất xưng hảo sắc thực phi thường khó dưới bầu trời vì cam đoan bản thân công chính tính cùng tính q u y ề n uy chắc chắn sẽ không tùy tiện bình chọn một cái đệ nhất danh ra tới nếu như không có tuyệt đối có thể làm người tin phục chiến tích là làm không được thứ nhất đúng vậy a lý phi nghĩ vượt trên cái này một vị còn thiếu chút hòa hầu tam hoàng tự gật, gật đầu ánh mắt rơi vào trong tay phần này bảng danh sách trên cùng t r ú c phong hoa đây là phong vân tổng bảng thứ nhất danh tự đối phương là thiên nhất lâu truyền nhân là tuyệt đỉnh lâm tiên nhất thân truyền đệ tử pháp võ song tu võ đạo là đạo cơ k ỳ tu vi thuật đạo là p h ụ thể k ỳ tu vi t r ú c phong hoa từng lấy một địch sáu đánh bại sáu tên i đạo cơ k ỳ cường g i ả tối đỉnh từng cùng một vị võ đạo đại sư giao thủ trăm chiêu mà không bại đủ loại này chiến tích để hắn ổn tỏa h phong vân tổng bảng đứng đầu bảng vị trí dài đến mười năm lâu rất nhiều người đều tin tưởng kỳ thật lấy chúc phong hoa thiên phú tài tình bất kể là võ đạo đột phá đại sư c h i cảnh vẫn là t h u ậ t đạo đột phá đến chân linh c h i cảnh hắn đều sớm có thể làm được nhưng hắn một mực chịu đựng không có đột phá là ở truy cầu pháp võ sông tu là muốn đồng thời đột phá võ đạo cùng t h u ậ t đạo t r ú c phong hoa một mực lấy bản thân vị kia tuyệt đỉnh sư phụ làm gương tại đi một đầu đã bị chứng minh có thể vô địch thiên hạ con đường như vậy một vị phong vân tổng bảng thứ nhất không phải dễ dàng như vậy siêu việt tam hoàng tử tiếp tục hướng xuống nhìn thân độ nguyện đây là phong vân tổng bảng thứ hai là một vị nữ tử đối phương là hồng trần Cắc, các các c h ủ quan môn đệ tử một lâu một cắt tam sơn bốn phái thất đại gia trừ phật đạo hai nhà đây là trên giang hồ đứng đầu nhất mười sáu nhà thế lực trong đó một lầu một các phân biệt chỉ là thiên nhất lâu cùng hồng trần các thiên nhất lâu có lâm thiên nhất vị này tuyệt đỉnh toa c h ấ n tự nhiên không cần nhiều lời hồng trần、Cắc、các các trụt thì là bảy võ thánh một trong cho nên cái này hai đại môn phái cũng cùng phía sau tam sơn bốn phái thất đại gia kéo ra một khoảng cách thân độ nguyệt là hồng trần các các chủ thu quan môn đệ tử năm nay vừa đầy hai mươi lăm tuổi đối phương hai mươi tuổi đột phá đến đạo cơ kỳ dựa theo trước đây thiên kia thiên kêu luận quan điểm nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tiêu trước đó võ đạo giao lưu giải thi đấu lựa lượn cả nước rất nhiều hồng trần c á c đệ tử đều cảm thấy rất không cam l ò n g cho rằng cuộc thi đấu này không có thân đ ồ n g u y ệ t tham gia không tính là chân chính thiên tiêu giải thi đấu thân đ ồ n g u y ệ t hai mươi ba tuổi liền đã đạt tới đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong chiến lược danh liệt phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách về sau tại ngắn ngủi thời gian hai năm một đường từ hậu tuyển danh sách vọn tới tổng bảng thứ hai tại chùa phổ độ minh khí phá cảnh trước đó rất nhiều người đều cảm thấy thân đ ồ n g u y ệ t mới có thể là có sự đến nay trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư đương nhiên bây giờ có lý phi cái này quái vật thân độ nguyện về tuổi đã, đã không còn ưu thế bất quá đối phương chiến tích vậy phi thường lo mắt dưới bầu trời đưa nàng xếp tại thứ hai người thiên hạ đều là phụ c tùng tam hoàng tử tiếp tục hướng xuống nhìn cuối cùng thấy được lý phi danh tự không sai lý phi lần đầu leo lên phong vân tổng bảng vào chỗ xếp trước ba mặc dù b ư ớ c lui thanh vũ chân nhân chiến tích có vẻ hơi hư dạ nhưng là dưới bầu trời vẫn là nghiêm túc chứng thực một phen c h ỉ ít xác định một điểm lý phi là thật cùng thanh vũ chân nhân từng có giao thủ cho nên dù là lý phi không có b ư ớ c lui thanh vũ chân nhân là thanh vũ chân nhân chủ động rút đi có thể tại một vị sát lực kinh người thật nhân kiếm bên dưới bảng ệ n h cũng đã phi thường không tầm thường thế là dưới bầu trời cuối cùng đem lý phi xếp tại phong vân tổng bảng thứ ba thật sự là lóa m ắ t ta tam hoàng tử cười cảm khai nói lấy mười tám tuổi tuổi tác leo lên phong vân tổng bảng đã sáng tạo lịch sử lần thứ nhất trèo lên bảng vào chỗ xếp chứ ba điều này cũng sáng tạo lịch sử nhất là m người cảm thấy khiếp sợ là lý phi đến bây giờ mới đặt vào ba loại cấy ghép thể đặt vào ba loại cấy ghép thể liền đã đứng hàng phong vân tổng bảng thứ ba tương lai chờ lý phi đặt vào năm loại cấy ghép thể lại nên cỡ nào phong thái một vị đại tông sư từng công khai nói qua chúc phong hoa là có xử đến nay mạnh nhất đạo cơ kỳ võ giả trước kia không có cái nào đạo cơ k ỳ mạnh hơn hắn về sau năm mươi năm cũng rất khó lại xuất hiện mạnh hơn hắn đạo cơ k ỳ đầu này đánh giá sau khi ra ngoài còn có người mở một trận đánh cược đánh cược chính là tương lai năm mươi năm có người hay không có thể vượt qua trúc phong hoa hiện tại tam hoàng tử cũng rất muốn đi cược một tay hắn tin tưởng bảng danh sách này sau khi ra ngoài rất nhiều người nhất định sẽ cùng hắn có ý tưởng giống nhau theo giới bầu trời đổi mới phong vân tổng bảng lý phi đứng hàng tổng bảng thứ ba tin tức lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp thiên h ạ biết được tin tức này về sau nhất p h n chấn thuộc về phong tỉnh võ lâm đã từng phong tỉnh bị cho rằng là võ đạo yếu tỉnh vài chục năm nay đều chưa từng có người leo lên phong vân tổng bảng sau này ra một cái thanh diện quỷ, một lần hành động leo lên phong vân tổng bảng thứ chín cái này liền đã để phong tỉnh võ lâm hưng phấn rất lâu bây giờ lại ra một cái lý phi đứng hàng tổng bảng thứ ba tính đến hiện tại xếp hạng thứ mười thanh diện quỷ, phong tỉnh liền có hai người đồng thời t r e o lên bảng đây chính là hai mươi ba cái hành t ỉ n h bên trong phần độc nhất chỉ là thế gian chỉ có số ít mấy người biết rõ nhưng thật ra là một người độc chiếm hai cái danh l ệ c c h ư ba trăm ba mươi b ố mậu giới nguy cơ chương ba trăm ba mươi b ố mộng giới nguy cơ t r ư ờ n g ba trăm ba mươi bốn mộng giới nguy cơ đại la tông lý phi đang lúc bế quan đ ố i cấy ghép t h ể viêm tâm tiến hành quý nhất hắn còn không biết mình đã leo lên phong vân tổng bảng lại xếp hạng sò áo lót còn cao cùng thanh vũ chân nhân một trận chiến vạn huyết châu hấp thu đại lượng phẩm chất cao năng lượng khoảng cách thăng cấp chỉ thiếu một chút xíu trở về đại la tông trên đường lý phi mỗi ngày uống thuốc độc vừa bế quan ngày đầu tiên hắn liền hoàn thành thăng cấp vạn huyết châu đẳng cấp cấp hai mươi năm một huyết hồn bảy trăm ba mươi chín k h ả huyết hồn kỹ huyết nộ mạnh huyết sát mạnh huyết uy mạnh suối máu mạnh hơi thở máu biến thật kỹ nếu như nói một cái thành niên khỏe mạnh nam từ sinh mệnh lực dùng huyết hồn số lượng đến thể hiện đại khái là mười khoả như vậy đạo cơ kỳ võ giả sinh mệnh lực ngay tại một trăm linh khoả trở lên nhưng cho dù là đặt vào năm loại cấy ghép thể đạo cơ kỳ võ giả sinh mệnh lực cũng rất khó vượt qua hai trăm linh khoả từ đạo cơ k ỳ đến võ đạo đại sư dự thành võ đạo nền móng về sau võ giả thể phép sẽ nên đón một lần b a y vọn đạt được toàn phương vị cường hóa sinh mệnh lực sẽ tiến một bước tăng cường lý phi từ hắn tiếp xúc qua mấy tên võ đạo đại sư để phán đoán đánh giá võ đạo đại sư sinh mệnh lực chuyển đổi thành huyết hồn hẳn là tại năm trăm khỏa trái phải cũng là nói bây giờ lý phi sinh mệnh lực viễn siêu tầm thường võ đạo đại sư rồi đương nhiên một chút có đặc thù thần thông võ đạo đại sư sinh mệnh lực có lẽ so bây giờ lý phi còn mạnh hơn đến như đại công sư lý phi đoán chừng bất luận một vị nào đại công sư sinh mệnh lực h ẳ n là cũng sẽ không so hắn hiện tại thấp cho nên đối với chiếu hắn thầm nghĩ muốn báo thù cái mục tiêu kia hắn hiện tại bẹn bẹn chỉ là tại một cái nào đó phương diện đổi kịp đối phương mà thôi gánh nặng đường xa lý phi rất nhanh tập trung ý chí tiếp tục đối với bất lựa tiến hành q u y nhất sau năm ngày hắn kết thúc bế quan lúc trước hắn cần thời gian mười ngày tài năng hoàn thành q u y nhất hắn hôm nay tâm thần lực lượng trở nên càng thêm cường đại sinh mệnh lực mạnh lên càng thêm cường đại chỉ cần đại khái sáu ngày liền có thể hoàn thành một lần q u y nhất cùng những cái kia động một tí hao phi mấy năm thậm chí mười mấy năm tiến hành quý nhất võ giả so sánh lý phi tốc độ quả thực chính là thần thoại hoàn thành b ấ c lựa quý nhất tiếp x u ố n g lý phi có thể đặt vào thứ bốn loại cấy ghép thể rồi hắn cần dùng cấy ghép thể đại học võ an đã thay hắn chuẩn bị xong cất giữ trong nhà kho bên trong chỉ chờ hắn đi lấy dùng bất quá bây giờ lý phi còn phải tiếp tục lưu lại đại la tông muốn cùng v â n thứ một đợt trở về lam l a n g thành phục bệnh không có cách nào đặt vào cấy ghép thể nhưng là không ảnh hưởng lý phi tăng cường chính mình hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lâm thiên nhất bút ký bút ký này bên trên liên quan tới pháp võ song tu kỹ xảo còn có rất nhiều trước mắt lý phi chỉ nắm giữ một cái niệm quấn mạ thôi trừ cái đó ra Lý lúc Phi mỗi lúc trời tối m đều sẽ ư ợ ngày nhờ như n m ộ lệnh tiến v mùng ngày mượn nhờ như bảy ngày ngày tháng một mươi một ác mộng tông chân nhân thẩm chân mang theo hơn mười người võ giả âm thầm lẹn vào đại la trấn từ khánh tỉnh xuất phát trên đường đi vượt qua ba cái hành tình thẩm chân bọn người mới đã tới minh tỉnh lúc này minh tỉnh sở hữu gia tỉnh giao thông yếu đạo đều đã bị phong tỏa đối nhân viên ra vào kiểm tra cực nghiêm bình thường tới nói thẩm chân đám người hẳn là trước thời hạn mấy ngày liền có thể đến đại la tông nhưng tử minh tỉnh biên giới tuyến mãi cho đến đại la trấn trên đường đi sắp đặt chủ n g đ i ể m trạm kiểm soát thẩm chân là tới tìm về tông môn trí bảo như mậu lệnh không muốn đánh cỏ động rắn cho nên trên đường đi đều là ẩn nấp thông qua trạm kiểm soát không có gây nên triều đình cùng đại la tông chú ý bằng vào mậu giới thẩm chân có thể trước thời hạn phát hiện trạm kiểm soát phụ cận ẩn nút cực giả có thể thông qua dò xét người khác tiềm thức đến thu hoạch dọc đường bố phòng tình báo lợi hại nhất một điểm ở chỗ thẩm chân thậm chí có thể thông qua âm thầm ảnh hưởng người khác tiềm thức đến cải biến người khác ý nghĩ từ đó thu hoạch được kết quả mình mong muốn tỉ như nàng có thể tại người nào đó trong tiềm thức c ấy ghép nhóm người mình một chút tin tức làm cho đối phương nghĩ lầm nhóm người mình là hợp quy t ừ đó cho qua lại hoặc là khiến người khác đối với mình vô ý thức địa tâm sinh hảo cảm hoặc là vô ý thức xem nhẹ nhóm người mình tóm lại thông qua đối tiềm thức ảnh hưởng so rất nhiều n i h n thuật lại càng dễ mê hoặc nhân tâm lấy thẩm chân tu vi cảnh giới đủ để lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đạo cơ kỳ cùng cụ thể kỳ cực giả lại có thể thông qua tiềm thức thu hoạch tình báo trước thời hạn vòng qua những cái kia càng mạnh người cho nên một đoàn người thuận lợi đã tới lại la chấn dàn xếp lại về sau Thầm chân lần nữa thi triển mộng giới c h i môn tiến vào mộng giới lúc trước thanh hư chân quân vẫn là lúc cái kia nắm giữ như mộng lệnh người liền tại phụ cận cho nên nàng hoài nghi người này có thể là đại la tôn g người bây giờ nàng dẫn người đã tới đại la trấn có thể hào hào ở tại mộng giới bên trong xem xét toàn bộ đại la tôn g nếu như cái kia người còn tại đại la tôn g đồng thời sử dụng như mộng lệnh tiến vào mộng giới thẩm chân liền có thể rất nhanh phát giác được vào lúc ban đêm lý phi hoàn thành võ đạo tu hành đem chính mình tâm thần lực lượng chuyển hóa thành hư n i ệ m sau đó rót vào như mộng lệnh rất nhanh hắn lần nữa tiến vào mộng giới hoàn thành định n i ệ m về sau hắn xuất hiện ở đại la phong trên không doi mắt nhìn lại đại la mười hai phong thu hết vào mắt lý phi cũng không có đi qua đại la tông địa phương khác nhưng thông qua dò xét đại la tông các đệ tử tiềm thức hắn đã dần dần bù đắp đại la tông địa đồ Chứ một chút cấm địa bây giờ lý phi đối đại la tông có thể nói dọn như lòng bàn tay đây cũng là ác mộng tông châu đáng sợ bất quá dính đến trọng yếu cơ mật nội dung t ỷ như tông môn cao g i a i truyền thừa đều sẽ cho đệ tử g e o xuống thể ước thuật pháp những này thê ước thuật pháp trong tiềm thức sẽ hình thành trung điệp t ạ m kiểm soát khiến người khó mà dò xét đến cho nên ác mộng tông rất khó lặng yên không một tiếng động đánh cắp một chút trọng yếu cơ mật nhưng dù vậy năng lực như vậy cũng sẽ phi thường khiến người kiên kỵ cho nên mộng giới c h i môn thuật pháp sẽ chỉ chuyển cho chân chính hạch tâm đệ tử lại đóng tại mộng giới những năm gần đây ác mộng tông một mực giữ bí mật rất h á không để cho ngoại giới biết được thẳng đến xuất hiện triệu nhân kiệt tên phản đồ này đối phương đánh cắp tông môn trí bảo như m ộ n lệ n h cũng làm cho ác mộng tông một mực bảo thủ bí mật có tiết lộ phăng hiểm mạnh hơn thể ước thuật pháp đều có có tác dụng trong thời gian hạn định tính triệu nhân kiệt bên ngoài đảo vong nhiều năm trên thân gieo xuống thể ước thuật pháp đã sớm quá thời hạn cho nên hắn có thể đem ác mộng tông trọng yếu t r u y ề n thừa lưu cho triệu nhất này mới khiến lý phi có thể nắm giữ ác mộng tông bí mật quan trọng nhất tại mộng giới nga o du lý phi đối đại la tông từng cái đạo oan đậu phủ kỳ thật không có như vậy cảm thấy hứng thú cũng không có cố ý đi trộm lấy đại la tông truyền thừa hắn chỉ là thông qua tại mộng giới nga o du không ngừng dò xét người khác tiềm thức đến rèn luyện bản thân thủy tính tăng cường bản thân đối như mộng lệnh trực khống với hắn mà nói đây chính là một loại tu hành phương thức lý phi bắt đầu tuần sát đại la tông chuẩn bị tìm kiếm đột nhiên hắn lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía xa xa một đoàn âm ảnh từ âm ảnh lớn nhỏ đến xem đối phương nhiều nhất chỉ là một tên thần biến kỳ thuật sĩ nhưng chẳng biết tại sao lý phi từ nơi này đoàn trong bóng tối cảm thấy một tia nguy hiểm như m ộ n g lệnh hình thành vòng bảo hộ không chỉ có thể bảo hộ hắn tại m ộ n giới g an toàn tăng cường hắn thủy tính còn có thể để hắn cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm có thể phát giác được các loại ác ý cùng nguy hiểm ngay tại lý phi nhìn về phía đoàn bóng ma này lúc đoàn bóng ma này đột nhiên từ đằng xa hướng bên này bay tới lại thể tích cấp tốc bành trướng đối phương giống như là từ một đầu thông thường tiểu ngư đột nhiên biến thành cự xa lý phi giật mình lập tức ý thức được bản thân đây là gặp được á c mậu tông người chỉ có ác mậu tông thuật sĩ mới có thể tại mậu giới bên trong cố ý ngụy trang bản thân tiềm thức tài năng lấy phương thức như vậy nao du ác mậu tông là thế nào biết rõ ta tại đại la tông ta bại lộ lý phi ngay lập tức cho là mình thân phận đã bại lộ nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng nếu như mình thân phận đã bại lộ ác mậu tông tuyệt đối sẽ không đánh cỏ động rắn mà là âm thầm bố cục cho nên lớn nhất có thể là ác mộng tông người còn không xác định rốt cuộc là ai tại sử dụng như mộng lệnh chỉ là xác định đại khái phạm vi tại ôn cây lợi thỏ như mộng lệnh có che lấp thiên cơ công hiệu nó tại mộng giới bên trong hình thành vòng bảo hộ đồng dạng khả năng giúp đỡ lý phi che lấp thiên cơ che giấu tung tích cho nên chỉ cần không có bị ác mộng tông người bắt lấy lý phi thân phận liền sẽ không bại lộ đây cũng là đoàn bóng ma kia đột nhiên bạo khởi hướng bên này v ọ t tới nguyên nhân đối phương muốn tại mộng giới bên trong bắt lấy lý phi thu hoạch lý phi tin tức cái này đoàn đột nhiên lao ra âm ảnh chính là t h ằ n chân nàng trước một bước liền phát hiện lý phi đối phương ý thức phía ngoài tầm kia độc thuộc tại như mộng lệnh vòng bảo hộ giống như trong bóng tôi ánh đến ở trong mắt nàng thực tế quá trói mắt coi như nàng dự định lặng yên không một tiếng động hướng lý phi tới gần tìm cơ hội bắt giữ lý phi ý thức lý phi đột nhiên phát hiện nàng thẩm chân biết rõ như mộng lệnh có thể tăng cường tại mộng giới bên trong năng lực nhận biết nhưng nàng dù sao cũng là ác mộng tông chân nhân biết rõ tên như thế nào tại mộng giới bên trong che giấu mình chỉ là nàng không ngờ đến lý phi cảm giác càng như thế nhạy cảm ý thức được bản thân khả năng bại lộ về sau thẩm chân không do dự phi thường quả quyết lựa chọ bởi vì tiếp xuống lý phi có khả năng không còn tiến vào mậu giới cho nên đối với thẩm chân tới nói khả năng này là nàng cơ hội duy nhất nhìn xem hướng bên này nhanh chóng lao tới to lớn âm ảnh lý phi quyết đoán quay người hướng nơi xa bơi đi hắn không có trở về bản thân nguyên điểm sau đó rời khỏi mậu giới bởi vì dù là hắn bản n g ã ý thức thối lui ra khỏi mậu giới hắn tiềm thức vậy vẫn sẽ hình chiếu tại mậu giới bên trong đối phương vừa nhìn liền biết là ai lý phi một bên nhanh chóng bơi động một bên suy tư lối sách ta không thể tại đối phương nhìn chăm chú rời khỏi mậu giới nếu không ngay lập tức sẽ bại lộ trước hết thoát khỏi đối phương tr sau đó lại rời khỏi mậu giới không còn như mậu lệnh vòng bảo hộ ta tiềm thức hình chiếu rồi cùng những người còn lại mở dạng không có chỗ đặc biệt rồi kể từ đó đối phương muốn xác định thân phận của ta nhất định phải đem toàn bộ đại la tông bài tra một lần nhưng đại la tông cường giả như mây rất nhiều người tiềm thức đều là đúng phương không có cách nào âm thầm dò xét làm rõ mạch suy nghĩ về sau lý phi bắt đầu nếm thử thoát khỏi truy b ì n h nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân thủy tính kém xa đối phương dù là có như mậu lệnh g a trì lý phi tại mậu giới bên trong ngao du tốc độ cũng không bằng thầm chân nhanh đây là cảnh giới mang tới khác biệt cũng là hai người đối mộng giới quen thuộc độ khác biệt thẩm chân trước đây đã tại mộng giới ngao du mấy chục năm thủy tính tự nhiên vô cùng tốt mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần không được bao lâu lý phi cũng sẽ bị đội kịp lý phi quyết đoán thay đổi sách lược hắn đảo mắt một vòng trên đại la phong tìm đúng một cái tiềm thức hình chiếu cấp tốc hướng bên kia phóng đi cái này hình chiếu nhìn từ xa chỉ có một tóa to bằng gian nhà chân chính đến gần sau mới có thể phát hiện xung quanh cảnh tượng dần dần trở nên nhỏ bé tòa này hình chiếu bản thân bắt đầu biến lớn trở nên tựa như một ngọn núi đây là một vị võ đạo đại sư tiềm thức hình chiếu lý phi tại đến gần cái này hình chiếu về sau không do dự trực tiếp lẹn vào trong đó hắn đã ý thức được bản thân không thể nào thông qua bình thường nao du phương thức tại m ộ n giới g bên trong thoát khỏi truy b ì n h thế là lựa chọn một tên khoảng cách gần nhất cường giả tiềm thức sau đó tiến vào trong đó cường giả tiềm thức thế giới nguy hiểm t r u n g điểm một vị võ đạo đại sư tiềm thức cho dù là thẩm chân dạng này ác m ộ n g tông chân nhân lâm vào trong đó cũng có có thể sẽ ra không được lý phi muốn chính là như vậy nguy hiểm hắn chỉ có so thẩm chân trước một bước thoát ly hiểm cảnh mới có cơ hội thoát khỏi đối phương truy tung thẩm chân trơ mắt nhìn lý phi chui vào một tòa sơn phong bên trong nàng vậy nhìn ra đây là đại la tông một vị võ đạo đại sư tiềm thức cho nên lập tức rõ ràng lý phi sách lược nàng ở tòa này sơn phong bên ngoài do dự một chút nàng có thể lựa chọn không đi vào ngay tại bên ngoài chờ lấy chờ lý phi ra tới nhưng lý phi có thể tại đối phương tiềm thức tầng ngoài vụ t r n g đ ợ i không đi dò xét bất luận cái gì nội dung như vậy cũng sẽ không gây nên bất kỳ nguy hiểm nào bởi như vậy hai người so chính là tiêu hao bản n g ã ý thức tại mộng giới ngao du là sẽ kéo dài tiêu hao hư đọc không ai có thể một mực dùng bản nga ý thức đợi tại mộng giới bên trong thông qua vừa rồi kia p h n truy đổi thẩm chân có thể xác định lý phi thủy tính không bằng chính mình bình thường tới nói lý phi cũng không như thẩm chân có thể ở mộng giới bên trong đợi thời gian lâu dài nhưng lý phi trong tay có như mộng lệnh đây là ác mộng tông khai sơn tổ sư đặc biệt vì mộng cảnh chế tạo t u y ệ t hào đỏ ngang có như mộng lệnh nơi tay dù là lý phi thủy tính không bằng thẩm chân hắn có thể ở mộng giới bên trong đợi thời gian cũng có khả năng so thẩm chân càng lâu cho nên thẩm chân không dám đánh cược thời do dự một chút nàng vậy tiến vào trước mắt tòa này sân phong lý phi đã không phải là lần thứ nhất tiến vào người khác tiềm thức thế giới nhưng lẻn vào một vị võ đạo đại sư tiềm thức đây là lần thứ nhất mỗi người tiềm thức thế giới c h ẳ n g cảnh cũng khác nhau có người thì một vùng biển rộng có người thì một mảnh hoang mạc có người thì một tòa thành thị cũng có người là một tòa ngục giam lý phi trước mắt liền xuất hiện một tòa to lớn ngục giam sắt thép đổ bê tông thành lũy bốn phía là thật cao t ư ờ n g thành đem thành lũy vây quanh ở trong đó toàn bộ thế giới đều ở vào trong đêm tối chỉ có một vòng huyết nguyệt treo cao thê lanh ánh trăng vẩy xuống lý phi thân ở thành lũy phía ngoài trên bãi tập ngay phía trước làng ụ c giam đại môn bên trong đen ngòm cái gì đều nhìn không thấy lý phi ngẩm đầu nhìn liếp mắt bầu trời một đoàn to lớn âm ảnh đàng từ không trung giáng lâm thế là hắn không do dự nữa cất bước hướng trước mắt đại môn đi đến lý phi đi vào tòa này ngục giam chương ba trăm ba mươi lăm kiếm g ụ c chương ba trăm ba mươi lăm kiếm g ụ c chương ba trăm ba mươi lăm kiếm g ụ c lý phi đi vào một vùng tăm tối hắn bên ngoài thân y nguyên có một tầng như m ộ n g lệnh hình thành vòng bảo hộ để hắn cả người nhìn qua mơ hồ không rõ tầng này vòng bảo hộ có thể thay hắn che lấp thiên cơ che giấu tung tích cũng có thể để hắn ở tòa này tiềm thức thế giới bên trong ở vào tương đối ẩn hình trạng thái chỉ cần hắn bất hòa tòa này tiềm thức thế giới bên trong tồn tại phát sinh tiếp xúc không đi thăm dò một chút giấu ở chỗ sâu bí mật hắn sẽ rất khó bị phát hiện đây cũng là trước đây lý phi tại tiềm thức thế giới bên trong thăm dò lúc chọn lựa sách lược hắn tựa như một cái người tàng hình tại người khác trong tiềm thức lặng lẽ đi qua lại lặng lẽ rời đi không có để lại mảy may vết tích nhưng lần này không xong rồi lần này lý phi thế tất yếu ở tòa này tiềm thức thế giới bên trong náo ra một chút độc tĩnh như vậy mới có cơ hội kiềm chế lại theo sắt mà tới bị kia hắn từ mục g i a n đại môn tiến bảo xuyên qua một vùng tăm tối thông đạo đi tới một tòa đại s trong đại sành hết thể có mười tám cái lối đi mỗi cái lối đi chỗ cửa lớn đều có một tên cầm kiếm thủ vệ những thủ vệ này chính là chỗ này bị võ đạo đại sư tiềm thức cảnh giới cũng không phải là mỗi người tiềm thức cảnh giới đều là thủ vệ hình tượng có có thể là một loại nào đó q u o e thú hoặc là c ầ b ấy cũng không phải mỗi một loại cảnh giới đều sẽ rất mạnh cụ thể xem cảnh giới mà đ ị n h ra cảnh giới càng cao lực lượng tinh thần lại càng mạnh đối bản thân ý thức trưởng khống lại càng mạnh cho nên tiềm thức cảnh giới cũng sẽ càng mạnh đây cũng là lý phi một mực không có lẻn vào qua võ đạo đại sư tiềm thức nguyên nhân lúc này khi hắn đi đến tòa này đại sành kia mười tám tên cầm kiếm thủ vệ cũng không có hướng hắn xem ra bởi vì lúc này hắn vẫn ở vào ẩn thân trạng thái lý phi nhìn quanh một vòng tùy tiện chọn một cái thông đạo trực tiếp đi đến coi như hắn nghiêng người từ canh giữ ở thông đạo môn miệng tên kia thủ vệ bên cạnh trải qua lúc đối phương bỗng nhiên quay người rút kiếm x o á t một vệ sáng tỏ kiếm quan g tại mở tối trong thông đạo sáng lên đây là cực tốt một chiêu kiếm thức kiếm chiêu kiếm ý kiếm thế đều là loại thừa thừa chỉ bất quá một kiếm này theo lý phi quá chậm rồi kiếm quan cuối cùng đâm vào không trung đâm rách lý phi lưu lại tàn ảnh lý phi cũng không quay đầu lại hướng thông đạo chạy tới lấy hắn bây giờ hư niệm cường độ tăng thêm như mậu lệnh có thể tại mộng giới bên trong bảo trì đạo cơ kỳ chiến lược nhưng không có cách nào thi triển huyết hồn kỹ lại thân thể lực lượng siêu p h à m năng lực cùng tính lực đại khái chỉ có bản thể khoảng bảy phần mười cũng may y nguyên có thể dùng b ả n huyết c h â u thay hắn gánh chịu tổn thương đây cũng là hắn có can đảm tiến vào tòa này tiềm thức thế giới lực lượng thông đạo rất hẹp chỉ cho một người thông qua hai bên trái phải là từng tòa nhà tù lý phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay thêm ra một thanh quỷ chầm đao hắn tại trải qua nhà tù lúc thuận tay đem những n à y nhà tù đại môn chém nát hắn muốn là đem động tĩnh làm lớn chuyện cho đằng sau vị kia ác mộng tông chân nhân chế tạo phiền phức những n à y phòng giam bên trong không biết quan chính là cái gì nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì tốt đ ồ bật nếu như truy binh phía sau muốn tới truy bản thân liền phải trước đôi lên những n à y đ ồ bật rồi ầm ầm lý phi chạy ra một khoảng cách b ổ ra vài chục tòa nhà tù sau đại môn mặt đất đột nhiên chấn động cả t o à ngục n giam đều phát ra tiếng nổ thật to hắn lòng có cảm giác ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy trước mặt nhà tù đại môn lại tất cả đều mở ra số lớn ác ý từ nơi này chút trong phòng giam phóng xuất ra lý phi tựa như nhìn thấy vô cùng biển máu từ nhà tù chỗ sâu nhất tuôn ra hướng hắn c n tới một giây sau biển máu biến mất lý phi phía trước xuất hiện từng người từng người cầm kiếm kiếm khách những n à y kiếm khách bộ d á n g thiên kỳ b ắ t quái hình thể đều có khác biệt duy nhất tương tự điểm chính là mỗi người trên thân đều tản ra sát ý khi n à y chút kiếm khách xuất hiện lúc lý phi phát hiện mình thể nội k i n h lực biến mất tấy ghép thể cũng không cách nào vận dụng thân thể lực lượng đồng dạng trên phạm vi lớn bị suy yếu đại khái chỉ so với người bình thường mạnh một chút đây là tòa này tiềm thức thế giới quy tắc Thân t khác ở người i ề một t h ứ tên mặt mũi tràn đầy đều là vết sẹo tráng hắn cầm kiếm đâm về lý phi hắn diện mục dữ tợn mặc vải thô áo gai trong mắt tràn đầy sắc khí hai tay cầm kiếm ra sức một đông như đem toàn bộ lực lượng đều đầu nhập vào một kiếm này bên trong không quan tâm không có đường lui lý phi bình tĩnh bung đao chém ngang chém chúng thân kiếm trung đoạn đem một kiếm này chém lệch sau đó thân đao kề sát thân kiếm nhanh chóng đẩy về phía trước tiến lý phi vậy thuận thế cùng đối phương rút ngắn khoảng cách một giây sau thân đao trên nửa đoạn hướng về phía trước nghiêng mũi đao đâm vào cổ của đối phương đẩy núi thức đây là hách nghị lúc trước giao cho lý phi hai thức cơ sở đào chiều một chiêu s ấ m cột thức một chiêu đẩy núi thức giết chết tên này kiếm khách về sau một đoạn ký ức tự động tràn vào lý phi trong ý thức đây là một cái mặt đại la tông đạo vào tuổi trẻ đệ tử tại luyện kiếm đ o n ngắn luyện kiếm chiêu chính là vừa rồi cái này kiếm khách dùng chiêu thức đoạn này ký ức cũng không có ảnh hưởng lý phi suy nghĩ hắn tiếp tục hướng phía trước sau đó lý phi ngay cả tiến vài chục bước liên sát bảy người những n à y kiếm khách riêng phần mình nắm giữ lấy bất đồng kiếm chiêu có đại khai đại hợp có tinh xảo khó l ư ợ n g có quỷ quyệt xảo trá có thẳng tiến không lùi mà vô luận những n à y kiếm khách sử dụng cái gì kiếm chiêu lý phi đều chỉ lấy hai chiêu đường đối một chiêu sấm một thức một chiêu đẩy núi thức hãy nghĩ dạy cho hắn cái này hai thức đào chiêu là vì cho hắn đặt nền bóng c ũ không phải là cao cỡ nào rượu kỹ b ấ t quá lý phi từng bước một đi đến hôm nay trải qua nhiều như vậy chiến đấu cùng nhiều như vậy cường giả giao thủ qua sớm xưa đâu bằng nay dù là chỉ dùng trụ cột nhất đ a o chiêu vậy đủ để giải quyết rất nhiều đối thủ hắn cơ hội là một đ a o một cái cấp tốc giải quyết hết bản thân gặp phải kiếm khách mà mỗi giết chết một tên kiếm khách ý thức của hắn bên trong liền sẽ thêm ra một đoạn cùng kiếm chiêu tương quan ký ức dựa theo tòa này thế giới quy tắc lấy kiếm liều mạng lý phi ở cái thế giới này mỗi giết một người liền có thể thu hoạch một đoạn ký ức vất quá càng về sau những n à y kiếm khách thực lực vậy bắt đầu tăng lên kiếm chiêu càng ngày càng lợi hại tố chất thân thể càng ngày càng mạnh chậm rãi từ hơi thắng qua người bình thường cấp độ tấn thăng đến phá thể kỳ võ giả cấp độ đem đối ứng lý phi tố chất thân thể cũng theo đó tăng lên nhưng hắn đã không có cách nào làm được một chiêu giải quyết một cái đối thủ tại không sử dụng kinh lực tình hôn giới lý phi nắm giữ hai thức đao pháp cũng không tính lợi hại cỡ nào chính hắn cũng không có hoa quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu thuần túy kỹ thuật kỹ xảo cho nên tại trên kỹ xảo dần dần lạc hậu hơn xuất hiện tiếng khách bất quá như mộng lệnh mang tới tầng kia vòng bảo hộ y nguyên trên người lý phi tầng này vòng bảo hộ liền tựa như một cái không có trọng lượng lại có thể cung cấp toàn phương vị bảo vệ g i á p trụ cái này tự nhiên để lý phi chiếm hết ưu thế hắn y nguyên lấy cực nhanh tốc độ phía trước tiến theo thu hoạch ký ức càng ngày càng nhiều hắn vậy rốt cuộc biết đây là đại la tông v ị kia võ đạo đại sư tiềm thức thanh t i ế p đại sư chính là vị kia phục mệnh đuổi bắt thanh vũ trân nhân cuối cùng đem chém giết võ đạo đại sư thanh vũ trân nhân xem như mười hai phong phong chủ một trong thực lực tại đại la tông một đám chân nhân bên trong bốn là gần phía trước thanh t i ế p đại sư có thể được thái vũ phái đi ra đơn độc truy kích thanh vũ trân nhân thực lực tự nhiên không tầm thường vị này võ đạo đại sư am hiểu kiếm、pháp. chủ tu chính là đại la tông nhà ngục kiếm kinh đây là một môn truy cầu lấy kỹ diễn đạo võ công tuyệt thế đạo kinh là võ giả tinh khí thần hợp nhất t u y ệ t đại đa số đạo kinh đều là tâm ý lực lượng cũng chính là thần c h i ê m cứ vị trí chủ đạo nhưng nhà ngục kiếm kinh lại là lấy khí c h i ê m cứ vị trí chủ đạo truy cầu kinh lực cực hạn biến hóa cái này môn kiếm kinh đối kỹ xảo truy cầu đã đến cực kỳ biến thái tình trạng tung thần ngự khí ý tạng kỹ hiển đây là nhà ngục kiếm kinh ý nghĩa chính bình thường võ công đều là dụng tâm thần đi chủ đạo kinh lực thôi động kinh lực biến hóa nhà ngục kiếm kinh lại phương pháp trái ngược triệt để bung ô ra đối tâm thần k h ô n g chế ra sức lực biến hóa đi dẫn đạo tâm thần tùy theo biến hóa nhưng kiếm pháp trung vi là kỹ thuật giết người hết t h ể kinh lực biến hóa trên bản chất cũng là vì tốt hơn giết chóc triệt để phóng khai tâm thần k h ô n g chế để kinh lực đi dẫn đạo tâm thần cuối cùng đưa đến kết quả chính là sát ý trong lòng càng ngày càng thịnh càng ngày càng khó lấy ức chế cho nên nhà ngục kiếm kinh tại tu hành trước đó trước phải tự xây tâm lao dùng cái này đến k h ô n g chế sát ý của mình nhưng dù vậy tu luyện bộ này kiếm kinh tàu hỏa nhập ma sát xuất bậy phi thường lớn bây giờ toàn bộ đại la tông chỉ có thanh tiết đại sư một người luyện thành bộ này kiếm kinh Ở tòa này tiềm thức trong n g ụ c giam khóa lại chính là hắn sâu trong nội tâm sắc ý còn có những cái kia thiên truy b á c h luyện đem kỹ pháp thôi diễn đến cực hạn giết nhân kiếm thuật làm lý phi đối mặt địch nhân chiến lực từ phá thể kỳ tăng lên tới khí biến kỳ về sau hắn liền bắt đầu cảm thấy cố hết sức khí biến kỳ đối thủ đã có thể phá vỡ như m ộ c lệnh mang tới vòng bảo hộ cũng không phải là cái này vòng bảo hộ quá yếu chỉ là tại quy tắc gáp chế xuống trở nên yếu đi không có phòng ngự bên trên ưu thế lý phi chỉ dựa vào kỹ xảo muốn chiến thắng đối thủ độ khó không nhỏ cho tới nay lý phi cũng không có ở trên kỹ xảo đầu nhập quá nhiều tinh lực hắn phá cảnh tốc độ quá nhanh muốn tu hành đồ vật quá nhiều điều này cũng làm cho dẫn đến hắn tại trên kỹ xảo thiếu khuyết hết sức rõ ràng chỉ bất quá lý phi có v ạ n huyết trâu bên người để hắn có thể xem nhẹ trên kỹ xảo không đủ người khác v ư ợ t biên mà chiến dựa vào là tinh diệu tuyệt luân kỹ nghệ mà hắn dựa vào là máu dày dựa vào là không sợ bị thương đương nhiên còn có các loại cường đại huyết hồn kỹ những này đồ vật tựa như từng tòa tường cao đem lý phi vây quanh ở trong đó tại đánh tan những ngày tường cao trước đó người khác căn bản không có cách nào công kích hắn thiếu khuyết giờ k h ắ c này ở tòa này kiếm n g ụ c bên trong đối mặt thanh tiếp đại sư lấy nhà ngục kiếm kinh hình chiếu ra kiếm khách đối mặt cực hạn kỹ nghệ giết người lý phi mới rõ ràng cảm nhận được mình và những này cường giả chân chính so sánh tại trên kỹ xảo không đến bao nhiêu rõ ràng đặc biệt là tại thu hoạch này chút thanh tiếp đại sư luyện kiếm ký ức về sau lý phi hiểu thêm bản thân căn cơ đến cỡ nào kém cùng đối phương có bao nhiêu t r i n lệnh thu hoạch ký ức càng nhiều hiểu càng nhiều càng là có thể rõ ràng chính mình vô c h i cùng nhỏ yếu nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác lý phi tập võ thời gian thực tế quá ngắn cảnh giới đột phá có thể dựa vào v ạ n huyết c h â u kỹ nghệ tăng lên lại chỉ có thể dựa vào thời gian đi chậm rãi rèn luyện mà lý phi năm nay mới mười tám tuổi hắn ở trong đường hầm tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm mà hắn có thể rõ ràng cảm thấy được sau lưng động tĩnh kia là đuổi theo thẩm chân đối phương tiến lên tốc độ phi thường nhanh còn tiếp tục như vậy lý phi bị đuổi kịp là chuyện sớm hay mượn một khi bị đuổi kịp thân phận liền tất nhiên bại lộ tại bị một tên kiếm khách lấy hung áp kiếm chiêu sau khi bước lui lý phi ngừng lại hắn đột nhiên ý thức được bản thân đi vào chỗ nhầm lẫn bị tòa này thế giới quy tắc nói gạt cho tới nay hắn chiến thắng cường địch dựa vào đều không phải kỹ xảo đây không phải là hắn thế mạnh tại sao mình muốn lấy mình hắn đi đánh địch sở trường a lý phi đột nhiên nợ nụ cười sau lưng truy binh biệt đến càng gần nhưng hắn lại triệt để bông lòng xuống hắn cất bước hướng về phía trước phía trước cách ra mấy chục đạo kiếm quang tựa như khổng tức xế đôi tình mị tuyệt luân nhưng lý phi hoàn toàn không thấy những n à y kiếm quang căn bản không đi nghĩ lấy chiêu thức gì phá giải đón ữ a không đi tìm tìm những n à y kiếm quang sơ hở hắn đơn giản thu bạo một đầu đâm vào mạnh này trong kiếm quang mặc cho kiếm quang đâm rách bản thân bên ngoài thân vòng bảo、hộ. đâm chúng thân thể của mình chỗ yếu lý phi bình tĩnh hướng trước người địch nhân chém ra một đ a o x o á t đầu người bay lên lý phi cất bước vượt qua tên này kiếm khách tiếp tục hướng phía trước ở thế giới quy tắc gáp chế xuống thực lực của hắn cũng bị chế trụ nhưng vạn huyết châu vẫn tại cường đại kỹ xảo tinh diệu chiêu thức đây đúng là một đầu thông hướng cường giả con đường nhưng đăng đỉnh con đường cũng không phải là chỉ có một đầu ta giết người đẩy ngang là được muốn cái gì kỹ xảo lý phi đón phía trước t u y ệ t mỹ kiếm v ă n g một dao chém đi lên chương ba trăm ba mươi sáu phá ngục chương ba trăm ba mươi sáu phá ngục chương ba trăm ba mươi sáu phá ngục lý phi mặc cho đối thủ một kiếm đâm chung cổ họng của mình một kiếm này mặc dù xuyên thủng hắn bên ngoài thân vòng bảo hộ nhưng lại chỉ có thể ở trên cổ họng của hắn đâm ra một vết thương sau đó liền không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu rồi vạn huyết châu nhận tổn thương quy tắc y nguyên có thể có hiệu lực cũng không có bị thế giới này quy tắc đắp chế lý phi một đao đem trước người địch nhân chém thành hai đoạn lúc này hắn đối mặt địch nhân đã có đạo cơ kỳ cảnh giới bất quá những n à y kiếm khách đều chấp nhất tại tranh tài ngay từ đầu dùng cơ bắp lực lượng thi triển kiếm pháp càng về sau dùng tiền thiên nhất khí thi triển hiện tại biến thành dùng cao giai kình lực thi triển cảnh giới mặc dù tại dần dần tăng lên nhưng là chỉ là nhường ra kiếm tốc độ càng nhanh lực lượng càng lớn biến hóa càng nhiều chiêu thức phức tạp hơn trừ cái đó ra bọn hắn sẽ không thi triển đảm nhiệm h ạ siêu phàm năng lực cũng sẽ không t r ố n g tránh sẽ không lui lại chỉ công không thủ cái này không thể nghi ngờ chính giữa lý phi ý m ớ n để hắn mất đi không ít khí lực cao minh đến đâu kiếm chiêu lợi hại hơn nữa kỹ thuật giết người mục tiêu cuối cùng nhất đều là chúng đích địch nhân chỗ yếu cho địch nhân trọng t h ư ơ n g thậm chí là một kích trí mạng nhưng lý phi trực tiếp ở nơi này mục tiêu cuối cùng nhất bên trên cho ra bác bỏ cái này liền để đối thủ những cái kia cao minh kiếm chiêu biến thành bị nhãn b ứ c cho người mù n h ì n lý phi căn bản không quản đối thủ làm sao ra chiêu vậy mặc kệ đối thủ có thể hay không trước một bước c h ú n g đích bản thân hắn dù sao đều là chạy đổi m ệ n h đi đ ổ i n g ư ờ i nếu như cùng những này kiếm khách một mực lấy mạng đổi mạng không nói trước có thể thành công hay không dù là có thể thành công không được bao lâu bản ngã ý thức liền sẽ không chịu đổi nhưng lý phi có bản ngã ý thức cũng sẽ không chịu đến tổn thương gì hắn cứ như vậy một đường hướng về phía trước đánh tới tại hắn hậu phương thẩm chân cũng ở đây càng không ngừng đánh giết đối thủ là một tên tu hành thuật pháp chân nhân thẩm chân đương nhiên sẽ không kiếm thuật cũng sẽ không chém giết gần người nhưng nàng bằng vào tự thân cảnh giới còn có ác n g ộ n g tông đặc hưu thuật pháp có thể trực tiếp từ trên căn bản để trước mắt những này kiếm khách cho b ụ i lý phi thuật pháp cảnh giới chỉ là thân biến k ỳ dù là có như mậu lệnh nơi tay cũng không cách nào dung chuyển cái này tiềm thức thế giới quy tắc nhưng thẩm chân có thể ở một mức độ nào đó cùng cái này tiềm thức thế giới quy tắc đối kháng đây cũng là nàng dám đi theo lý phi tiến vào lực lượng nàng tại ám trong thông trong đạo cất bước hướng về p h í a trước trước đó những cái kia bị Lý phen i dần dần truy đuổi cơ bản có thể kết luận lý phi cảnh giới cũng không cao nhiều nhất chính là phụ thể kỳ đại pháp sư lấy dạng này cảnh giới căn bản không đủ để đối kháng một vị võ đạo đại sư tiềm thức thế giới quy tắc đây cũng là thẩm chân quyết đoán truy vào đến nguyên nhân vậy tại sao đối phương có thể chạy nhanh như vậy t h ầ m chân cảm thấy rất không hiểu điều này cũng làm cho trong lòng n à n g sinh ra vẻ lo lắng bản thân lần này thật sự có thể thuận lợi bắt lấy đối phương sao ông đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động sau đó là hai bên nhà tù đỉnh đầu trần nhà cả t o à ngục giam cũng bắt đầu run run t h ầ m chân sinh ra một loại cảm giác toa này ngục giam tựa như đột nhiên sống lại có bản thân ý thức tỉnh rồi t h ầ m chân thần sắc nghiêm trọng lúc này biến hóa mang ý nghĩa tên này võ đạo đại sư bản ngã ý thức đã cảm thấy được không thích hợp bắt đầu tiếp quản tòa này tiềm thức thế giới thẩm chân cùng lý phi trước đây đối mặt các loại nguy hiểm đều là đúng phương vô ý thức tự ta phòng vệ nhưng bây giờ làm đối phương bản ngã ý thức tiếp quản tòa này thế giới thẩm chân cùng lý phi đem trực diện thế giới này chủ nhân bọn chuột nhắc phương nào thanh t i ế p đại sư thanh âm trong tù băng lên thoại âm rơi xuống thẩm chân dưới chân xuất hiện rất nhiều dòng máu trước người của nàng cùng sau lưng cũng đều có máu loang t u ô n ra muốn đem nàng bao phủ ở trong đó thẩm chân hai tay bấm n i ệ m pháp quyết cả người hóa thành một đoàn tấm ảnh dung nhập vào dưới chân máu loang bên trong nàng muốn bắt đầu rút lui lúc này lại đi bắt lý phi đã không thực tế nàng chỉ có thể trước một bước thoát ly thế giới này đi bên ngoài ôm cây đợi thỏ đây cũng là nàng chuẩn bị thứ hai bộ phương án nếu như tại tiềm thức thế giới bên trong không có thể bắt ở lý phi vậy trước tiên thoát thân chờ ở bên ngoài lấy lý phi ra tới làm tiềm thức thế giới chủ nhân thức tỉnh nàng tin tưởng lý phi vậy khẳng định không có cách nào tiếp tục tiếp tục chờ đợi nếu như nói trước đó thẩm chân sẽ còn lo lắng lý phi có khả năng ra không được hiện tại nàng một lòng chỉ nghĩ nhanh lên ra ngoài nhất định phải đặt tại lý phi trước đó lý phi lúc này vậy xa vào đến rất nhiều dòng máu bên trong những này máu loãng trong mang theo vô cùng sát ý cùng sát khí cùng huyết uy hình thành tòa kia h à o cảnh rất tương tự điều này cũng làm cho lý phi ứng đối lên tương đối t h ô n g dòng một điểm ác mộng t ô n g có thế nào lẻn vào người khác tiềm thức thuật pháp tự nhiên cũng có như thế nào từ người khác tiềm thức thế giới thoát thân thuật pháp làm bản ngã ý thức thức tỉnh bắt đầu tiếp quản tòa này tiềm thức thế giới lúc sẽ xuất hiện một cái đứt g â y kỳ cái này đứt g â y kỳ chính là chạy trốn thời gian tốt nhất lý phi tùy ý máu loãng không ngừng ăn mòn bản thân hắn hoàn toàn không đề phòng đem toàn bộ khí lực đều dùng đang chạy trốn bên trên mà lại vậy mặc kệ phía trước có như thế nào nguy hiểm trực tiếp một đầu liền đây là thẩm chân không có cách nào có được ưu thế nếu như đem thanh tiếp đại sư tiềm thức thế giới coi như là một tòa hồ nước lý phi cùng thẩm chân hai người từ bên bờ bơi về phía giữa hồ du một nửa lại đột nhiên quay đầu một lần nữa hướng bên bờ bơi đi từ tốc độ đến xem kỳ thật vẫn là thẩm chân phải nhanh hơn một chút nhưng là thẩm chân du lộ tuyến là một đầu đốn con đường con g lý phi lại là du đường thẳng cho nên cuối cùng là lý phi trước một bước đến bên bờ coi như lý phi sắp thoát ly thanh tiếp đại sư tiềm thức thế giới một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mắt hắn đạo kiếm quang này là như thế đơn giản thẳng tới thẳng lui không có bất kỳ biến hóa nào cùng trước đây lý phi được chứng kiến những cái kia tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu so sánh quả thực là thô bị không chịu nổi sau khi lý phi nhìn kỹ đạo kiếm văng này lại phát hiện ẩn chứa trong đó vô cùng biến hóa hắn thấy được vô số đạo nhân ảnh tại làm lấy bất đồng kiếm chiêu thấy được vô số g i ớ i kiếm văng hồn tại teo gen thấy được cả một cái thế giới hoặc là nói thấy được một tòa địa ngục lý phi cuối cùng vô minh trận nhìn cái gì gọi là lấy kỹ diễn đạo lấy phức tạp đến cực điểm gần gũi vô cùng tận biến hóa đến chống đỡ lấy một tòa hoàn trình thế giới kéo theo tâm thần của người ta ngã vào mười tám tầng địa ngục t h lý phi chống đỡ được một kiếm này vạn huyết châu đem một kiếm này bên trong đối tâm thần trực tiếp tạo thành tổn thương lực lượng chuyển di để lý phi chịu đến nhỏ nhất ảnh hưởng hắn rất nhanh từ địa ngục huyễn tượng bên trong tránh ra quay đầu nhìn văn qua chỉ thấy tòa kia ngục giam chỗ sâu nhất sáng lên trói mắt huyết quang như có cái gì đáng sợ đổ vật sắp được phóng thích ra tới lý phi không còn dám dừng lại Chỉ để thoát khỏi thanh tiếp tiềm thức thế giới một lần nữa trở lại mộng giới bên trong hắn nhẹ nhàng tở ra thanh tiếp đại sư sẽ không mộng giới chi môn thuật pháp không có cách nào tiến vào mộng giới cho nên vậy không có khả năng truy sát ra tới lý phi cấp tốc hướng bản thân tiến vào mộng giới nguyên điểm bay đi sau đó thối lui ra khỏi mộng giới mặc dù hắn tiềm thức hình chiếu vẫn sẽ lưu tại mộng giới bên trong nhưng chỉ cần hắn không sử dụng như mộng lệnh liền sẽ không cùng các hình chiếu có bất kỳ khác nhau thậm chân nếu như tiến vào hắn tiềm thức thế giới tiến hành dò xét lấy hắn bây giờ tâm thần lực lượng tại chính mình sân nhà hắn có n ắ m chắc không bị đối phương dò xét đến trong lòng tử thủ những bí mật kia lý phi rời khỏi n g ậ n giới g sau đó không lâu thậm chân vậy v ọ t ra khỏi thanh tiếp đại sư tiềm thức thế giới chỉ bất quá nàng tiềm thức hình chiếu nhìn qua tàn khuyết một h ố i đây là nàng phía sau cùng đối thanh tiếp đại sư một kiếm kia chỗi trả ra đại giới thậm chân nhìn quanh bốn phía không nhìn thấy tự mình nghĩ tìm người nàng lại cố ý chờ ở bên ngoài thật lâu vẫn không có chờ đến lý phi thời gian lâu như vậy lý phi hoặc là đã chết tại thanh tiếp đại s hoặc là cũng sớm đã rời đi thẩm chân tại mộng giới lại dừng lại một đoạn thời gian mới cực độ không cam lòng rời khỏi mộng giới đêm nay thanh t i ế p đại sư luyện công kem chút tàu hỏa nhập ma cũng may thái vũ kịp thời đổi tới t r ợ hắn khôi phục thần chí liên quan tới có người lẹn vào tâm thần mình một chuyện thanh t i ế p đại sư chỉ nói cho thái vũ một người sau đó thời kỳ lý phi không còn dùng như mộng lệnh tiến vào mộng giới rời đi đại la tông trước đó hắn đều không có ý định lại dùng như mộng lệnh tu hành bất quá hắn tiềm thức vậy một mực không có bị người xâm lấn qua v ị t i ế ác mộng tông chân nhân cũng không dám đại quy mô dò xét đại la tông đệ tử tiềm thức bởi vì như vậy vừa đến mộng giới bí mật nói không chừng liền sẽ bại lộ đến lúc đó ác mộng tông tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tạm thời không có cách nào tu hành huyễn diệp lại không có cách nào đặt vào mới tấy g h é p thể lý phi đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào lâm t i ê n nhất trong quyển s ổ kia một lòng nghiên cứu pháp võ hợp nhất ngày mười hai tháng mười một đại la tông vân s a n phong một đám đại la tông đệ tử tụ tập ở một tòa s ư n núi trước vây xem một trận so tài nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như một trận so tài bởi vì giao thủ song phương t r ê n lệ n h cảnh giới to lớn hoặc lại c h ặ n lại rồi rất có thể khiêng q u á biến thái rồi đây là cá nhân sao bao nhiêu khai báo đã hai mươi bảy khai báo thế nào ta liền nói hắn lần này nhất định có thể đỡ ba mươi triệu đi một đám đại la tông đệ tử nghị luận ở mỹ bọn hắn đối tượng bàn luận chính là lý phi lúc này đang cùng một vị võ đạo đại sư giao thủ mỗi ngày chỉ nghiên cứu lâm thiên nhất b ụ c ký lý phi cảm thấy thời gian có chút lãng phí thế là nghĩ tới một rất tốt chú ý khiêu chiến đại la tông cắc cừng giả đại o cơ kỷ võ g ả hắn n c ũ la tông t một, một đám các cường giả làm sao cũng phải cấp lý phi mấy phần mặt mũi cho nên cũng không có cự tuyệt thế là lý phi lại bắt đầu bản thân khiêu chiến hành trình